Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 9 của truyện Chiến Vương Thương Phi. Chương 81, rảnh rỗi khá lâu, Tảng đá đẹp, bất hối trước mắt sáng lên, lập tức đi tới tiếp nhận tảng đá từ trong tay Nguyên Bích. Tảng đá chỉ to bằng nắm tay, tính chất cùng tảng đá trên núi giống nhau, khác nhau duy nhất là phía trên kim quang lấp lánh, bị ánh nắng chiếu lên thập phần xinh đẹp, đây là mỏ đá vàng bất hối cầm trong tay cẩn thận xem xét vài lần nguyên bích chưa thấy qua tảng đá này nhưng nàng đã từng thấy vị trí ở bên phải mò các nàng vừa rồi tìm lâu như vậy cũng chưa nhìn đến chứng minh mỏ vàng còn chưa bị khai thác nhưng chung quanh chỉ có một khối như vậy khả năng giải rác cũng không nhiều thiên viên thần sửa dĩ tự thân đến núi này khả năng là nhận được tin tức nơi này là mỏ vàng đem tảng đá cất kỹ chúng ta đi về trước rồi nói Khóe miệng bất hối gợi lên quét xuống ý cười, đem tảng đá đưa cho nguyên bích, hôm nay thu hoạch lớn như vậy trong lòng thật cao hứng. Thời điểm hai người xuống núi ăn mặc hơi chút thay đổi, quả nhiên thời điểm đi trên đường gặp được rất nhiều quan binh tuần núi, xem ra là phượng nguyền tuyết sai người lên bắt các nàng. Kỳ thật khi bất hối tìm ra mỏ vàng liền mệnh vô ảnh xuống núi lấy hai bộ quần áo tới, hai người hiện tại đã là toàn thân ăn mặc khác giả dạng thành bộ dáng lão công công cùng lão bà bà. Tài Nguyên Bích kéo tay bất hối, hai người cùng đi xuống chân núi, trên đường đi gặp rất nhiều tuần tra nhưng ai cũng không để ý các nàng, các nàng liền như vậy tiêu sái đi xuống. Thời điểm đến chân núi, bất hối gặp được Phượng Nguyên Tuyết cao mày đầy người tức giận, bên người nàng đứng một đại thần đang lau mồ hôi chỉ huy thêm quan binh lên núi. Bất hối thấy thế, mày dơ lên, hướng Phượng Nguyên Tuyết đi tới quan gia trên núi xảy ra chuyện gì sao? Như thế nào nhiều người như vậy? Nàng không biết đại thần trong chiều, nhưng xem người này hẳn là binh bộ thị lang, Lý Mộc Dương nói qua thế lực phượng nguyền tuyết trong chiều rất nhỏ, nhưng có thể điều động binh bộ thị lang, nhất định không đơn giản như mặt ngoài. binh bộ thị lang đang vội sức đầu mẻ chán, hắn vừa hạ chiều trở về nghỉ ngơi lại có người tới bẩm báo nói công chúa bị người tập kích lại là lục công chúa hoàng thượng sùng ái nhất, này còn gì nữa khẩn trương bỏ chạy ra ngoài. Hơn nữa phía trên có lệnh, phải nghe phượng nguyền tuyết đi làm toàn bộ phía trên đều có an bài. Nếu chủ công đã lên tiếng cho nên liền cùng Phượng Nguyễn Tuyết ở trong này chờ bắt phạm nhân về quy án. Phượng Nguyễn Tuyết vẫn là nhu nhu nhược nhược nhất trước mặt là Hoàng Cung hoặc là những đại thần này lại càng như nước nhưng vẫn kiên trì đứng ở nơi đó. Trương Đại Nhân tạc nhân còn chưa tóm được sao nếu không người đi về trước đi bản công chúa tự mình ở đây thì tốt rồi. Nghe vậy Trương Đại Nhân căng thẳng trong lòng càng thêm ra sức chỉ huy lục công chúa yên tâm thần nhất định vì công chúa bắt lấy tạc nhân đáng giận kia. Bất quá sau khi quay đầu nhìn bất hối cùng nguyên bích sắc mặt lập tức thay đổi, giọng điệu thập phần ác liệt ở đâu ra hai lão ăn mày, không thấy nơi này đang phá án sao. Còn không nhanh rời đi. Bất hối trong lòng hừ lạnh, những người này ăn cơm triều đình cầm tiền bạc của dân chúng lại đối với dân chúng như vậy, không biết xấu hổ cho nên nghe trương đại nhân nói xong, chẳng những không ly khai, lại vẫn tiếp tục lớn tiếng nói, người nói cái gì. Lấy lõa nam hoa thổ lộ, người khoan hãy nói. Lão nhân ta hôm nay thật đúng là thấy được cũng không biết cô nương kia nghĩ như thế nào, làm cho nam từ kia thức giận đến đen mặt đời này cũng không thể để ý nàng. Trường đại nhân làm sao biết chuyện đã xảy ra trên núi, nhìn bất hối thực trở thành lão hán mắt mờ, bị hắn nói như vậy cũng làm cho tức cười, đồng dạng lớn tiếng nói, lão hán ngươi thật biết chê cười, đầu cô nương kia không phải bị trâu dẫm lên chứ, làm sao có thể làm ra loại chuyện này, khẳng định là ngươi nhìn lầm rồi. ta nhìn lầm rồi. Không có khả năng, lỗ tai lão nhân ta còn rất tốt, mắt còn dùng tốt. Ừ ta nhìn vị cô nương này bộ dáng rất giống nha, hẳn không là vị cô nương này đi. Bất hối vừa nói vừa nhìn về phía phượng nguyền tuyết phía sau tức giận trắng mặt, nhưng hiện tại nhiều người như vậy nàng không có biện pháp phát tiết, chỉ có thể cắn răng nuốt vào bụng. Nghe bất hối vừa nói như vậy, biểu tình trương đại nhân lập tức nghiêm túc lên, vị này là công chúa, không thể đắc tội, không được nói loạn, còn không đi liền đem các ngươi bắt lại. Bất hối nhìn thấy Trương Đại Nhân đuổi các nàng đi, mục đích của nàng cũng đã đạt được cũng không ở lại, mang theo Nguyên Bích đi ra ngoài, lão bà, người nói có phải là cô nương kia phải hay, mắt lão nhân ta còn chưa mù, như thế nào có thể nhìn lầm rồi. Cũng không phải sao thừa nhận làm loại chuyện xấu hổ này, thật đáng thương, cô nương tốt như vậy nhưng đầu óc lại hư hỏng. Nguyên Bích đỡ bất hối từng bước một đi ra ngoài, trông quanh vây xem không ít các nàng nói chuyện lại lớn tiếng, tự nhiên đều nghe được nhau nhau nhìn về phía phượng Nguyền Thuyết. Thật đúng là không nghĩ tới là công chúa. Nói như vậy, nam tử kia ta giống như cũng từng gặp qua, lúc ấy không chú ý, hiện tại ngẫm lại rất giống hiên viên quốc thái tử. Cái gì, hiên viên thái tử kia không phải là phu quân lai tương của thất công chúa sao? Này, chẳng lẽ muốn tìm muội hầu một phu? Cái gì hầu một phu, nghe nói lục công chúa muốn một người độc chiếm? Độc chiếm, mau nói cho ta nghe một chút đi, việc này là như thế nào? Các người đừng nói nữa, cẩn thận lục công chúa nghe được. Những người này ở phía sau Phượng Nguyễn Tuyết nhỏ giọng thảo luận tuy thanh âm không lớn nhưng các nàng đều có thể nghe được. Đối với chuyện Phượng Nguyễn Tuyết thích hiên viên thần, rất nhiều đại thần Phượng Quốc đều biết trương đại nhân cũng biết nghe vừa rồi bất hối nói. Còn có người phía sau nói, lại thêm hành động những ngày gần đây, liên tưởng đến chuyện đã trải qua. Không nghĩ tới lục công chúa lại làm ra loại chuyện này. Phượng Nguyễn Tuyết đã tức giận đến đứng không nổi. Hùng hăng chừng mắt nhìn tiểu điệp tiểu điệp lập tức tiến lên phía trước nói, trương đại nhân công chúa chúng ta hôm nay bị tạc nhân kinh thường, lại phơi nắng thời gian dài như vậy, có thể là bị cảm nắng, hãy đi về nghỉ ngươi trước. trương đại nhân đương nhiên hy vọng nàng nhanh rời khỏi đây, như vậy hắn cũng có thể ly khai, lập tức phân phó nói các ngươi vẫn còn không đưa công chúa hồi cung. Nghe vậy, mấy thị vệ lập tức chạy đến đây, mời phượng nguyền tuyết vào trong xe ngựa hướng bên trong thành chạy tới. Nàng vừa ly khai, người chung quanh thảo luận càng sôi nổi. Người xem, có tật giật mình bỏ đi rồi, nàng hôm nay làm như vậy, mặt mũi hiên viên thái tử đều đã ném đi, khẳng định là không thể muốn nàng. Cũng không phải sao, người không nhìn thấy hiên viên thái tử đen mặt. Ta đã nói nhìn thấy lục công chúa cùng hiên viên thái tử cùng một chỗ, ngày đó lại nhìn thấy hai người cô nam quả nữ ở trên một chiếc thuyền hoa. Ta cũng thấy được không nghĩ tới lục công chúa cư nhiên là người như thế. Nghe nói hiên viên thái tử muốn từ hôn để cưới lục công chúa, không nghĩ tới. Thất công chúa của chúng ta thật tốt, vì nước cầu phúc nhiều năm như vậy, không nghĩ tới lại bị chính hoàng tỷ mình. Nói như vậy, hôn sự này lui càng tốt hiên viên thái tử không xứng với thất công chúa của chúng ta, nghe được không, hoàng thượng đã phong thất công chúa làm hộ quốc công chúa. Thật sự, kia là công chúa tôn quý nhất, nên giải trừ hôn ước lại có thêm nam tử yêu tú theo đuổi nàng. Kia khẳng định nghe nói chiến thần vương gia chiến quốc sau khi nghe được chuyện của công chúa, đối với công chúa cực kỳ thưởng thức sinh ra ái mộ, hiện tại đang ở phượng quốc nghĩ lại giống như muốn tới cầu hôn. À thật sự là chiến vương gia sao? Nếu thật là như vậy thì thật tốt quá, chỉ có hắn mới có thể xứng đối với hồ quốc công chúa. Đúng, chúng ta cũng ủng hộ chiến vương gia. Phượng Sơn mỗi ngày người tiến đến du ngoạn cũng không ít trong đó đa số đều là người đọc sách bọn hắn thích nhất là buôn chuyện chỉ cần bọn hắn không dám như thế dân chúng cũng đều tin tưởng. Những người dẫn đầu vừa rồi là người của chiến cảnh thiên sau đó đem mấy tin tức này truyền bá cho người đọc sách dân chúng bình thường cũng không có lá gan lớn như vậy tuy chiến cảnh thiên có thể trực tiếp cưới bất hối, nhưng bất hối dù sao cũng định hôn cùng hiên viên thần, mà kệ nguyên nhân gì, chỉ cần từ hôn cũng sẽ bất lợi cho bất hối, cho nên hắn ra lệnh cho thủ hạ tìm đúng thời cơ ở trong dân chúng phát tán tin đồn, lần là thời cơ tốt nhất trải qua bọn hắn dẫn đường như vậy, hiện tại dân chúng bên ngoài đều tin chuyện phượng nguyền tuyết quyến rũ chính muội phu mình. Tuy nhiên đại này một người nam nhân có thể cưới rất nhiều nữ nhân, nhưng loại tìm muội tranh chấp này khiến người coi thường nhất tin tưởng sau hôm nay nhất định lại có càng thêm nhiều tin tức truyền ra, trở về lại tìm vài thư sinh viết một chút từ khúc, như vậy tin tức tản nhanh hơn. Cứ như vậy, lục công chúa cướp đoạt vị hôn phu tương lai của mỗi mỗi mình, hai người cấu kết với nhau làm việc xấu, ý đồ hãm hại thất công chúa, hoàng thượng nhìn rõ mọi việc điều tra rõ sự thật cho phép từ hôn. Phong thất công chúa làm hộ quốc công chúa, hơn nữa vương gia chiến quốc chiến cảnh thiên xuất hiện ở phượng quốc cầu hôn hộ quốc công chúa, từng tin tức kinh thiên rất nhanh liền truyền ra khắp phượng quốc. Đến lúc đó chỉ cần phượng hoàng triều cáo thiên hạ tuyên bố bất hối là hộ quốc công chúa chiến cảnh thiên tranh thủ thời cơ xuất hiện, tin tức này liền thành thực, đợi sau cùng chiến cảnh thiên cưới được bất hối, chẳng những không bị mọi người thoá mạ, ngược lại trở thành một đoạn giai thoại. Đương nhiên, những thứ này bất hối bây giờ còn không biết, nàng hôm nay tâm tình rất tốt lại mang theo nguyên bích tờ bên ngoài dạo qua một vòng mới hồi phủ công chúa, hiện tại đã nghĩ xong nên mở tiệm gì, nhưng chỉ còn lại thời gian hai ngày chuẩn bị, quá vội vàng cho nên chỉ có thể chuẩn bị tốt khai trương quán lẩu quán thịt nướng. Nương tử, ngươi đã về rồi. Bất hối vừa vào phủ chiến cảnh thiên liền ra đón, ngày này không cho hắn ra ngoài thật sự là quá mức nhàm chán, công văn động lại nửa tháng đều đã xử lý tốt. Bất hối mặt mang ý cười chủ động khoác lên khủyểu tay của hắn kể lại một lần chuyện ở trên núi cùng chiến cảnh thiên. Sau khi nàng nói xong, chiến cảnh thiên không những không cười, ngược lại cho mày, nàng cơ nhiên mang nguyên bích đi leo núi, đem mình ném ở phủ công chúa. Bất hối đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, xoay chuyển ánh mắt nói sang chuyện khác nói, nam công tuyệt như thế nào. Vừa nhắc tới nam cung tuyệt ánh mắt chiến cảnh thiên có chút lóe ra cơ nhiên làm hắn quên cười nói Hắn rất tốt ngươi đi một ngày mệt mỏi uống cốc trà đi Bọn hắn hiện tại cũng chưa tiến vào nội viện Mà ngồi ghế đá ở bên hồ phía trước viện Phía trước hạ nhân rất nhiều cho nên chưa bao giờ lưu lại Ta trở về nhìn phượng yêu Bất hối vừa thấy bộ dáng của hắn liền biết có chuyện giấu giếm nàng Nhẹ nhàng đẩy hắn ra mang theo nguyên bích hướng vào phía trong viện đi đến Chiến cảnh thiên bất đắc dĩ chỉ có thể theo ở phía sau, tính toán nên giải thích như thế nào Trong nội viện giờ phút này im ắng, bình thường còn có chút hạ nhân nhưng hiện tại một người cũng không có, ngay cả thám tử chung quanh cũng đều biến mất Bất hối nghi hoặc nhìn thoáng qua chiến cảnh thiên, sau đó cất bước vào trong nhà Chiến cảnh thiên bố trí trận pháp phá trận như thế nào bất hối cùng Nguyên Bích đều biết các nàng hai người đi vào a khá lắm, trách không được bên ngoài an tĩnh như thế, có lẽ mọi người ở bên trong này Trận pháp hiện tại mở ra là mê huyễn, sau khi bất hối đi tới, ở bên trong chiến cảnh thiên còn gia nhập một chút mê huyễn dược, cho nên hiện tại trong trận pháp ngủ một đám người, bọn hắn rất gần nhau nhưng cũng không nhìn tới. Một hai ba, cư nhiên bên trong có mười mấy người, trong đó hai người ngủ ngon lành nhất, tư thế tiêu sái nhất thuộc về Hoa Thiên Thần cùng Nam Cung Tuyệt. Bất hối đi đến bên cạnh hoa thiên thần đá hắn một cước lập tức từ từ tỉnh lại, hắn là tự ngủ, ở bên trong này đi mấy canh giờ cũng chưa đi ra ngoài, mê hương kia đối với hắn lại vô ích, sau cùng nhàm chán chỉ có thể chính mình nằm xuống ngủ, hiện tại vừa thấy bất hối, lập tức chạy tới, bất hối muội muội nhanh thả ta ra ngoài, yêu nhi một mình ở trong phòng. Hắn vừa nói như vậy, bất hối mới giật mình nhớ lại, buổi sáng quên đưa hắn ra ngoài, nhưng không nghĩ tới chiến cảnh thiên cũng không quản hắn tiếp theo để nguyên bích dẫn hoa thiên thần ra ngoài. Nằm bên cạnh hoa thiên thần là nam cung tuyệt thương tổn cũng không sai biệt lắm cũng đi ra phía trước đá hai chân. Ơ huyền M, Phượng Nhi ăn chân gà. Một cước đá đi, hắn vẫn không tỉnh xem ra là đang mộng đẹp than thở một câu về sau lại ngủ thiếp đi. Cứu tỉnh hắn, bất hối nhìn thoáng qua chiến cảnh thiên còn đứng ở một bên, hắn thật đúng là biết chiếu cố người khác. Mê dược này là hoa thiên thần bí chế, chỉ cần người một chút sẽ hôn mê bất tỉnh, cho dù có giải dược cũng cần phải ở trên giường ngủ mấy canh giờ, bất đắc dĩ cho nam cung tuyệt người giải dược, sau đó tự mình đưa hắn ra ngoài. Đương nhiên, không phải ôm cũng không phải cõng, thừa dịp bất hối không chú ý mà kéo ra ngoài, thám tử còn lại dẫn đi thẩm vấn, hạ nhân trong phủ đều được giải dược tiễn về phòng. Bất hối không nghĩ tới, Lý Công Công cư nhiên ở bên trong xem ra là Phượng kình Thiên phái tới thời điểm hôm qua các nàng trở về cảm xúc Phượng kình Thiên quá mức kích động quên đưa tín vật đính thân hiên viên thần cho nàng. Sau khi xử lý tốt nam cung tuyệt tỉnh lại, hắn cũng có công phu cao thâm cho nên tỉnh rất nhanh, vừa thấy bất hối lập tức chạy tiếp Phượng Nhi, ngươi trở lại, hu hu hôm nay ta đến tìm Phượng Nhi lại rơi vào mê cung, một hồi là lên núi, một hồi lại vào sa mạc còn tưởng sẽ không còn được gặp lại Phượng Nhi. Nam cung tuyệt nhìn thoáng qua chiến cảnh thiên hận nghiến răng miến lợi thương tổn trên chân hắn chỉ băng bó một chút tùy chính hắn cũng sẽ chữa thương nhưng khẳng định không chỉ khỏi nhanh như hoa thiên thần cho nên hôm nay kéo chân khập khiễng đến tìm bất hối không nghĩ tới bị vây ở trong trận bắt đầu còn có thể kiên trì đi một hồi nhưng rất nhanh chân liền đau không chịu nổi cuối cùng chúng mê dược. Hiện tại vừa thấy bất hối khẩn trương cáo trạng. Chiến cảnh thiên cẩn thận nhìn bất hối, là hắn sơ sót, hôm nay bất hối không cho hắn ra ngoài liền ở trong phủ xử lý công văn, buổi sáng hắn nhìn thấy nam cung tuyệt khập khiễn tiến vào trận vốn muốn để hắn chịu khổ một chút, ai biết quên thời giờ càng quên chuyện nam cung tuyệt vẫn bị vây ở trong trận pháp, nếu không khẳng định trước khi bất hối trở về sẽ rửa sạch. Nhìn thấy bộ dáng chiến cảnh thiên, bất hối nội tâm buồn cười, nhất định là hắn cố ý chỉnh bọn hắn, chỉnh liền chỉnh thôi, dù sao cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tiểu thư, ngươi trở lại. Đúng lúc này, Phượng Yêu cũng ra ngoài tuy vẫn chưa thể sử dụng vũ lực nhưng đã có thể đi lại, hôm nay tỉnh lại ra ngoài, một người cũng chưa nhìn thấy, vốn định ra ngoài tìm bất hối nhưng lại phát hiện trong viện bảy trận pháp. Thời điểm nàng ở trên núi Thanh Phong cũng công thanh phong đạo trường học nhưng cũng không tinh thông như bất hối, chỉ là ở bên cạnh đi một vòng liền trở về, mãi đến vừa rồi hoa thiên thần đi tìm nàng tố khổ nàng mới biết bất hối trở lại. Nhìn thấy phượng yêu không có việc gì, bất hối liền để tâm xuống, sau đó lôi nàng tới ngồi xuống cạnh mình, cũng nguyên bích kéo tới ngồi xuống, nhìn ba nam nhân đứng ở trong gian phòng, khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Người trước chữa khỏi trên đùi hắn, hoa thiên thần biết lời này là nói hắn, nhìn ánh mắt bất hối bất thiện liền khẩn trương chạy tới chữa thương cho nam cung tuyệt, rất nhanh cảm giác đau trên đùi nam cung tuyệt liền không có tin tưởng rất nhanh có thể hảo tuy nguyên bích làm hắn bị thương nhưng không hạ độc thủ như thế. Bất hối nhìn ba nam nhân kia mỗi cái xem đều không vừa mắt, chỉ cần nàng truyền thân là có thể đánh nhau, không bằng nghĩ biện pháp mài mài nộ khí bọn hắn, lập tức cười nói ta xem ba người các ngươi hiện tại đều cực kỳ rảnh rỗi sao. Trong phủ hiện tại nhiều người bị hôn mê như vậy, những việc này liền giao cho các ngươi đi. Nghe vậy, ba người đưa mắt nhìn nhau, để bọn họ làm việc. Trước đêm cái bàn cùng ghế dựa này truyền ra ngoài cửa đi, đem trận pháp nói cho hai người bọn hắn. Phía trước nói là nói với ba người. Phía sau là nói với Chiến Cảnh Thiên. Chiến Cảnh Thiên có chút nghi hoặc bộ dáng vừa rồi của nàng rõ ràng không thức giận, như thế nào lại để làm việc. Tiếp theo mang theo hoa thiên thần cùng Nam Cung Tuyệt ra ngoài ở trong trận đi một vòng, tuy hắn rất không muốn nói cho Nam Cung Tuyệt nhưng hiện tại không có biện pháp, dù sao về sau cũng có thể thay đổi. Rất nhanh, trong viện bầy một cái bàn, bất hối mang theo nguyên bích cùng phượng yêu đi qua, chiến cảnh thiên lập tức rất có nhãn lực tới rót cho bất hối một ly trà đưa tới một mâm điểm tâm, lấy cây quạt quạt gió cho nàng. Nam cung tuyệt cùng hoa thiên thần vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn thực nên để cho người trong thiên hạ đến xem cái này, chiến thần vương ra chân chó, nhất là nam cung tuyệt trước kia phụ thân hắn mỗi ngày đều ở trước mặt hắn nhắc tới chiến cảnh thiên, nói năng lực của hắn. Nhưng hiện tại nhìn xem. Đối với ánh mắt bọn hắn, chiến cảnh thiên lơ đỉnh lấy lòng nương từ mình thì làm sao, vẫn như cỗ thần tình lấy lòng cười phục vụ bất hối, sau đó lại tới bóp vai cho nàng, bất hối nhìn thấy biểu hiện của hắn ngoái đầu nhìn lại cười thoải mái hưởng thụ phục vụ của hắn, loại nam nhân này thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Bất quá khi hai người nhìn bên cơ nhiên dám cười nam nhân của nàng. Khóe miệng cười lạnh, lãnh mâu đảo qua thời tiết ban đầu có chút oi bức lập tức trở thành rét lạnh. Nam cung tuyệt cùng hoa thiên thần vừa thấy, nhất thời lạnh run, ánh mắt trào phúng vừa rồi lập tức biến mất không thấy cúi đầu không nói gì. Khụ, thấy bọn họ không nhúc nhích bất hối lại ho nhẹ một tiếng, nghe vậy hoa thiên thần khẩn trương học hỏi chiến cảnh thiên châm trà cho phượng yêu, điểm tâm, quạt gió, khinh bỉ vừa rồi không hề thấy cũng là vẻ mặt chân chó, đây là nữ nhân mình thích lấy lòng cũng không có gì. Bất quá phượng yêu toàn thân không được tự nhiên, nàng nói như thế nào cũng là hạ nhân, hiện tại có người chiếu cố lại vô cùng khó chịu, nhưng nhìn đến ánh mắt bất hối không thể không nhịn xuống, sau khi từ từ thích chứng lại phát hiện được người hầu hà cũng rất thoải mái. Khó nhất là nam công tuyệt có chiến cảnh thiên chiếu cố bất hối, hắn khẳng định là vào không được, phượng yêu cũng không được, chỉ còn lại nguyên bích nữ nhân này đêm qua mới vừa đánh mình thành trọng thương, hiện tại đứng ở bên người nàng chân vẫn run dày. Ai ơi, Phượng Nhi ta đột nhiên cảm thấy chân rất đau, đầu cũng có chút chóng quáng, có thể đi về nằm một hồi hay không. Nguyên Bích vốn trong lòng còn đang xoắn suýt, nàng cũng không muốn để Nam Cung tuyệt hầu hạ nàng nhưng sau khi nghe Nam Cung tuyệt nói trong lòng đầy khí, không đợi bất hối mở miệng, quay đầu nhìn thoáng qua Nam Cung tuyệt, khóe miệng gợi lên cười lạnh, xem ra hắn đã quên chuyện hôm qua. Đối với cái nhìn này, sắc mặt nam cung tuyệt liền trắng khi nhìn tay nàng nắm chặt quả đấm toàn thân thật sự cảm thấy đau, sau đó trên mặt cũng treo lên một bộ chân chó tươi cười cùng kính rót một ly trà đưa tới nguyên bích cô nương dùng trà. Hiện tại đến phiên chiến cảnh thiên cùng hoa thiên thần khinh bị hắn, nam cung tuyệt chỉ có thể giả vờ không thấy gì, nhìn nguyên bích không tiếp trà của hắn trong lòng càng lạnh tới ăn khối điểm tâm. Nguyên bích lười biếng nằm ở ghế tựa động cũng chưa động vị trí nàng ở trong đám thủ hạ của chiến cảnh thiên rất cao cùng phượng yêu bất đồng. Nàng là không cần người hầu hạ lại thêm vào khoảng thời gian này ở cùng bất hối khí thế trên người lại càng từ từ tăng trưởng. Ha ha, người không đói bụng ta liền quạt gió cho ngươi. Dứt lời khẩn trương tìm kiếm cây quạt cho nàng, nhưng tổng cộng cũng chỉ có hai cây quạt chiến cảnh thiên cùng hoa thiên thần một người một cái, người nào sẽ cho hắn đều đang chờ nhìn hắn chuyển cười. Tầm nam cung tuyệt đều phải nát muốn massage cho nguyên bích nhưng lại cảm thấy nam nữ thụ thụ bất thân, lại thêm nàng là nương tử hắn cho lưu Phong càng không thể va chạm cương ở nơi đó không biết như thế nào cho phải, chỉ có thể ở trong lòng suy nghĩ, nhất định phải để lưu Phong nhanh hành động, sau này cưới trở về thì tốt rồi. Được rồi, hiện tại các người đi dọn dẹp trong viện một lần, không được dùng võ công nếu có một mảnh lá rụng. Phượng Nhi yên tâm, nhất định sẽ quét sạch sẽ. Nam cung tuyệt như là được đặc xá một dạng khẩn trương chạy ra. Hắn thật sự không biết nên như thế nào đối mặt với Nguyên Bích Hắn vừa ly khai Nguyên Bích cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Vừa rồi vương ra ở đối diện Nàng ngồi ở chỗ này đã ngồi không yên Vẫn cố ý giả vờ giả vịt cho nam cung tuyệt xem Lại sợ hắn thật sự đụng chạm mình Đều phải mệt chết Bất hối cảm giác được cảm xúc của nàng Cho nên mới đuổi bọn họ đi Hiện tại còn lại ba người các nàng không khí thoải mái hơn Uống nước trà ăn điểm tâm Cùng phượng yêu nói một chút chuyện đã xảy ra nhiều ngày nay Ba nam nhân khác rất nghe lời quét lá rụng trong sân, bất hối phân khu vực cho bọn hắn, tất cả đều muốn là người đầu tiên quét xong, sau đó liền xảy ra hãm hại lẫn nhau, hắn đem lá rụng của hắn quét đến người đối diện, người đối diện đều quét phản trở về, vị trí hoa thiên thần lại ở giữa, xui xẻo hắn bị hai người giáp không. Nhưng này còn chưa đủ, tiếp theo tất cả phòng trong sân đều phải dọn dẹp một lần, cái bàn cũng phải lau một lần, việc này này mới vị ra khi nào trải qua, hoa thiên thần cầm một khối rẻ lau liền đi lau bàn, trên bàn mỗi ngày đều có người rửa sạch rất sạch sẽ không xảy ra vấn đề gì, nhưng đột nhiên cho bụi nổi lên bốn phía, làm hắn phun ra. Chiến cảnh thiên cũng biết đi múc nước đem khăn lau thấm ướt, nhưng thời điểm vặn khăn lau khí lực quá lớn làm nát vài khối. Nam Cung tuyệt vẫn nhìn bọn hắn làm như thế nào, có vẻ tốt hơn một chút, nhưng khăn lau giặt sạch một lần lau từ đầu đến cuối lại không giặt lại, cái này dẫn đến đem nơi vốn đang sạch sẽ đều làm dơ. Điều kỳ quái nhất là hắn vì muốn được bất hối khen ngợi, vẽ rắn thêm chân đem cửa sổ cũng lau một lần, lúc này mới nhớ tới phải đi giặt khăn lau, giặt xong lại đi xoa sát nhưng giấy bị bẩn cũng không phải lau dễ dàng như vậy. Hắn liền cùng cửa sổ hăng say tới, sau cùng rơi rớt vài cánh cửa sổ. Cũng may đây là mùa hạ, nếu là mùa đông có thể đều phải chịu lạnh. Nhìn bọn hắn trong ngày thường thông minh lanh lợi cường hãn, có thể chỉ huy thiên quân vạn mã, có thể cứu người trong sinh tử, còn có trưởng quản tình báo thiên hạ. Nhưng những việc đơn giản này liền đem bọn hắn thành như vậy, nhìn bộ dáng bọn hắn luống cuống tay chân, ba nữ nhân ngồi dùng trà đúng là cười ngất. Bất quá vì trường ngại thân phận, chỉ có bất hối dám cười ra tiếng. Hô Chiến cảnh thiên đem cái bàn cuối cùng xoa sát hảo, thâm sâu thở ra một hơi, sau đó trở về bất hối bên người, khẽ cười nói, nương tử, không bằng chúng ta đi nấu cơm đi. Hắn thật sự không muốn tiếp tục làm loại chuyện này, quả thực không phải người làm. Tiếp theo, nam cung tuyệt cùng hoa thiên thần cũng đi tới, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, xem như vậy đều miệt muốn chết rồi. Mặt trời đã lặn, bọn hắn không nghĩ tới, một việc như vậy cư nhiên mất một buổi trưa. Nhắc tới nấu cơm, bất hối cũng thấy hương trí, lần trước chiến cảnh thiên làm thịt dê cho nàng đúng là ăn ngon hết sức lập tức nói, được mỗi người đi làm hai món đồ ăn, làm không tốt không được ăn cơm. Đứng dậy vươn vươn lưng mỏi, mang theo phượng yêu cùng Nguyên Bích vào nhà. Nấu ăn hiện tại đã không làm khó được chiến cảnh thiên, có kinh nghiệm lần trước cùng bất hối nấu cơm, hắn đã biết nhóm lửa như thế nào, thời điểm ở chiến quốc cũng vụng trộm luyện qua, nấu cơm cho nữ nhân mình yêu thích ăn kia cũng là một loại hạnh phúc, tiếp theo chính mình đi đến phòng bếp, đem tất cả cửa cùng cửa sổ đều khóa lại, hắn không tin hai người kia cũng có thể làm được. Bất hối thích ăn cá, vừa lúc phòng bếp có một con cá. Hắn tính toán làm món cá nướng, bởi vì phương pháp khác hắn còn chưa học được, sau đó nhìn đến rau dưa còn lại, cũng không quản là gì tẩy rửa một chút toàn bộ cũng đặt vào, dơ tay chém xuống, đem rau dưa cắt nát, có thể làm rau xào. Như vậy có mặn có chay thật tốt. Cá nướng kỳ thật là hắn căn cứ vào gà nướng mà nghĩ ra, chính mình ở trong phòng bếp thổi lên một đống lửa nhỏ, phía trên để một cái xiên, đặt cá ở mặt trên quay, phòng bếp đồ gia vị cũng đầy đủ cho nên rất nhanh liền truyền ra hương vị mê người, nhưng vì cửa sổ đều đóng lại có phần quá nóng. Cá đặt ở trên giá từ từ nướng, bắt đầu động thủ giang xào đồ ăn, hắn đã thường nhìn thấy bất hối xào rau, cũng đại khai biết cần cho gia vị gì, hiện tại đã thuần thục nắm giữ kỹ thuật nhóm lửa, lửa nhóm tốt liền đổ dầu vào trong nồi, đem tất cả đồ ăn cùng đổ vào cũng đồng thời cho đồ gia vị, nhưng có chút đồ ăn dễ chín, có chút không dễ chín, hắn cũng chỉ có thể không ngừng rang xào. Kết quả liền là sống quá sống, chín quá chín, nhưng tốt xấu cũng có thể ăn. Khi hắn bê đồ ăn lên bàn, hoa thiên thần cùng nam cung tuyệt còn chưa trở lại, phượng yêu cùng nguyên bích cũng không dám ăn đồ ăn hắn giang xào chỉ có một mình bất hối ăn. Vốn là nhìn nhìn cá nướng tuy có chút cháy nhưng hương vị quả thật không tệ, nhìn chiến cảnh thiên khẩn trương trong lòng vô cùng ngọt ngào, lôi kéo hắn cùng ngồi xuống ăn cơm. Sau khi ăn vài miếng cá, lại ăn một miếng rau xanh, mặc dù có sống có chín nhưng cũng không khó ăn như thế, hơn nữa đây là hắn tự mình làm cho dù là khó ăn cũng phải ăn hết, nếu một người nam nhân cam lòng vào bếp vì một nữ nhân, nhất định là vô cùng yêu nàng. Chiến cảnh thiên nhìn thấy bất hối tê cười trong lòng cũng rất vui mừng, nhất là nhìn nàng ăn rất ngon miệng, trong lòng lại càng tràn đầy hạnh phúc, loại cuộc sống bình thường này đối với hắn mà nói đều là hy vọng xa vời. Không nghĩ tới hôm nay lại có được về sau bọn hắn có hài tử, người một nhà cùng nhau sống chung mới là hạnh phúc chân chính. Khi bất hối cùng chiến cảnh thiên ăn cơm xong, hoa thiên thần cùng nam cung tuyệt vẫn chưa trở về, sai người tới thu thập bát đũa, bốn người cùng khởi hành đi phòng bếp xem bọn hắn. Ôm eo nhỏ mềm mại không xương của bất hối, khóe miệng chiến cảnh thiên lộ ra mỉm cười. Phòng bếp vừa rồi bị chiến cảnh thiên độc chiếm cho nên hoa thiên thần cùng nam công tuyệt chỉ có thể đến phòng bếp ngoại viện vốn trong phòng bếp nhóm đầu bếp đang chuẩn bị đồ ăn cho hạ nhân trong phủ, không nghĩ tới đột nhiên xông tới hai người trực tiếp ném bọn họ ra ngoài. Quản gia nhận ra bọn hắn, đây là bằng hữu của công chúa ai dám đắc tội chỉ có thể đem phòng bếp để lại. Nhưng hai người kia đâu biết nấu ăn, đừng nói làm, ngay cả cắt rau, nhóm lửa đều không, bất hối lại quy định không được người khác hỗ trợ chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Bọn hắn trong ngày thường không nói Mỹ thực thiên hạ đều nếm qua, nhưng đồ ăn nổi danh các quốc gia cũng đều đã nếm qua, nhất là Nam Cung tuyệt thích nhất là Mỹ thực nguyên nhân cuối cùng cảm thấy hứng thú với bất hối là vì quán lẩu Long Phượng cảm thấy hứng thú đối với quán lẩu của nàng về sau mới có thể tự mình đi điều tra. Tuy trong ngày thường nếm qua rất nhiều nhưng làm ra liền khó khăn, hai người bắt đầu đều là tự mình làm không muốn để đối phương nhìn thấy, nhưng lay hoay một hồi cũng không thể hạ thủ, sau đó nhìn về phía đối phương. Nghĩ muốn học trộm một chút lại phát hiện ai cũng chưa làm được đạt thành hiệp nghị bọn hắn hợp tác Sau khi hai người thảo luận kịch liệt bọn hắn quyết định làm hai món đồ ăn Một món rau trộn cộng thêm một món canh Phượng yêu hiện tại bệnh nặng, hoa thiên thần quyết định làm một nồi canh gà Nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp rất đầy đủ Nhưng đều là sống, chỉ có thể chính mình động thủ Ngày thường cũng đã từng giết gà nhưng vào trong bếp đầu óc liền không chuyển đổi Một đao hạ xuống, gà lại không chết hẳn, lúc này nên dùng dây thừng trói lại nhưng hoa thiên thần liền đem nó ném ra ngoài, kết quả gà đã trúng một đao lại bay ra ngoài, sau cùng lông gà bay khắp phòng mới chết hoàn toàn, lúc này trong phòng bếp lông gà bay đầy trời, chung quanh đều là vết máu, trên thân bọn họ cũng đều như vậy, bộ dáng không giống như giết gà mà như là mới vừa giết người xong. Gà giết xong lại xuất hiện vấn đề, làm lông gà là cần dùng nước nóng nóng trước, nhưng bọn hắn đâu có thể nghĩ vậy cách trực tiếp lấy tay kéo ra, nghĩ đến không thể sử dụng nội lực chỉ có thể một cây một cây kéo ra. chung quanh vẫn lại là có rất nhiều gà sống, khi nhìn đến quá trình bọn hắn giết gà đều nhanh chóng trốn trong góc thật sự là tàn nhẫn. Hô hô, rốt cục thu thập xong, như vậy yêu nhi có thể ăn canh gà ta tự mình làm. Hoa thiên thần đắc ý nhìn thoáng qua con gà đã sạch lông, lớn tiếng cười nói. Nam Cung Tuyệt khinh bỉ nhìn hắn, bắt hai con cá cầm tới, hiện tại nên giúp ta làm, Phượng Nhi thích ăn cá ta muốn làm cá cho nàng ăn. Được chờ ta đem gà thả vào trong nồi, dứt lời, rửa sạch gà trong tay một lần, sau đó thả vào trong nồi đất, đổ thêm một nồi nước khẩn trương chạy tới giúp Nam Cung Tuyệt. Giết cá đối với bọn hắn cũng không là gì việc khó, hai con cá rất nhanh liền xử lý tốt cái này trước để sang một bên dự phòng, tiếp tục xử lý hai đạo đồ ăn còn lại. Giao trộn bọn hắn quyết định nên làm đơn giản nhất dùng dưa chuột thì tốt rồi còn lại cái kia quyết định rang sao Đến lúc này thời điểm khảo nghiệm chân chính cho bọn hắn đã đến Hai người đồng dạng không biết nhóm lừa dẫn đốt nhiều lần đều diệt trong phòng khói đặc cuồn cuộn Làm hạ nhân bên ngoài phòng bếp xem càng ngày càng nhiều Mấy đầu bếp kia lại càng lo lắng sợ hai vị gia này đem phòng bếp thiêu đốt Nhị vị công tử không cần chúng ta hỗ trợ sao Quản gia thật sự nhìn không được đi qua gõ gõ cửa hỏi, bọn hắn đúng là ai cũng chưa được ăn cơm. Không cần, đều cút xa cho ra. Nam Cung Tuyệt đang đốt lửa, nghe vậy, đối với quản gia mắng trở về. Hoa Thiên Thần hiện tại đã bị hun thành hắc quỷ cao mặt nhìn Nam Cung Tuyệt đang cố gắng nhóm lửa hỏi, ta nhớ hình như là có gió củi này mới có thể, ngươi thử xem. Nam Cung Tuyệt vừa nghe cũng không do dự có bệnh loạn chạy chữa cuối người thổi lên Hắn khẽ thổi như vậy thật đúng là nóng lên Trên mặt hai người đều xuất hiện vui mừng Cứ như vậy Nam Cung Tuyệt ra sức thổi Hoa thiên thần đi xào rau Tuy trong ngày thường dùng bữa biết là cái vị gì Nhưng tại phòng bếp nhiều đồ gia vị như vậy Hắn làm sao biết để chỗ nào Sau cùng liền đem tất cả đồ gia vị đều thả vào một lần Lại sợ thiếu mỗi dạng đều thả một muôi lớn Cuối cùng đồ ăn cũng xào xong, nam cung tuyệt thổi lửa thổi đều nhanh tắt thở. Hoa thiên thần khinh bỉ nhìn thoáng qua nam cung tuyệt, sau đó ở trong phòng bếp tìm tới một cái mảnh ném vào trong bếp, cùi đốt càng mạnh thiếu chút nữa tức chết nam cung tuyệt, vì sao hắn thổi lâu như vậy cũng không nói cho hắn. Tức thì thức nhưng đồ ăn vẫn phải làm, nhìn hai con cá trong tay, trong lòng tưởng tượng ra hình ảnh phượng nghi kinh hỉ trên mặt dập dờn ra thần sắc say lòng người. Phát ngốc cái gì còn không mau làm. Nghe được thanh âm hoa thiên thần, nam cung tuyệt đã tỉnh lại, sau đó lấy cá trực tiếp ném vào trong nồi, nồi bị thiêu đốt lâu như vậy đã sớm nóng, bởi vì không đổ dầu, vừa bỏ cá vào lập tức dính vào nồi, nam cung tuyệt lập tức luống cuốn thò tay vào lật nhưng trong nồi nhiệt độ rất cao lại rụt trở về. Hoa thiên thần so với hắn thông minh chút tìm muôi xào đưa tới, sau đó lại cho thêm một bầu nước hồ, lúc này cá đã cháy. Hô! Sau khi thêm nước vào hai người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo nam cung tuyệt cũng giống như hoa thiên thần đem gia vị trong phòng bếp đều hướng bên trong thả một lần. ha ha ha cười chết ta, tiểu thư, ta thật sự không nín được. Phượng yêu ôm bụng cười, nguyên bích cũng là che miệng cười. Vẻ mặt chiến cảnh thiên lại càng hương phấn, rốt cục nhìn đến người chật vật hơn so với hắn, cũng coi như tìm về mặt mũi chuyện lần đầu tiên xuống bếp bất hối đã trải qua chuyện chiến cảnh thiên hỏa thiêu phòng bếp, đã có lực miễn dịch nhưng vẫn rất buồn cười Bốn người các nàng đã tới thật lâu, cửa sổ phòng bếp này mở cho nên các nàng có thể nhìn rõ ràng động tác hai người bên trong, ngay tại thời điểm nam cung tuyệt thổi bay cửa bếp. Hai người trong phòng có thể là quá mức nhập tâm, căn bản là không phát hiện các nàng. Hoa thiên thần cùng nam cung tuyệt vừa thấy các nàng đến, không chút nào lưu ý bọn hắn đầy người đều là khói bụi tuét miệng cười đi ra, phượng nhi, mau tới đây nhìn xem ta làm cá cho ngươi. Bất hối khóe miệng giật giật, nàng vừa rồi thấy được toàn bộ. Nhìn đến biểu tình bất hối, nam công tuyệt nội tâm buồn bực Phượng Nhi không tin hắn, phẫn hận trở về Hắn muốn cho cho nàng tận mắt thấy mới được Nhưng vừa mở nồi mới phát hiện hai con cá đã dính thành hỗn độn Hơn nữa còn có mùi nước hồ gai mũi, lập tức đem nắp đóng lại Hoa thiên thần thấy vậy, vẻ mặt cười nhạo Lấy tới rau xanh hắn giang xào xanh biếc tới Chỉ nhìn bên ngoài quả thật không tệ Yêu Nhi, người tới nếm thử hương vị như thế nào Phượng Yêu nhìn thoáng qua hoa thiên thần vẻ mặt chờ mong Còn có bản đồ ăn kia, nhìn qua cũng rất được nhưng này thật sự có thể ăn sao. sau cùng bất đắc dĩ kẹp lên một cây rau xanh thả vào trong miệng. Phi Phi, hoa thiên thần ngươi không phải muốn mặn chết ta. Nhìn thấy phượng yêu như vậy, trên mặt hoa thiên thần biểu tình bi thương, hẳn không khó ăn như vậy chứ. Đồng dạng chính mình gắp một miếng đồ ăn thả vào trong miệng. Phi Phi, yêu nhi ta không phải cố ý cái này không thể ăn, xem đây là canh gà ta làm cho ngươi. Hoa thiên thần cầm đồ ăn trong tay ném qua một bên, sau đó chạy tới bê canh gà. Phượng Yêu đã hoàn toàn không tin hắn, nhưng bất đắc dĩ vẫn đem nồi đất mở ra, sau đó chừng mắt nói, đem gà thả vào nước ngâm liền là canh gà. Phốc suy, bọn người bất hối ở đây cũng nhịn không được vị gia này rất biết suy nghĩ, chỉ thấy trong nồi đất một con gà vẫn còn chút lông, chết không nhắm mắt ngâm mình ở trong nước bởi vì thời gian dài, trong nước còn ra hiện chút máu loãng này. Khóe miệng hoa thiên thần giật giật, hắn quên nhóm lửa. Được rồi đem món ăn cuối cùng một bưng lại đi. Bất hối thiệt tình chờ mong món ăn cuối cùng bị hai người bọn hắn làm thành bộ dáng gì. Nam Cung tuyệt đã ý thức được bọn hắn làm hư việc, nhưng bất hối nói, hắn chỉ có thể đem dưa chuột trộn lẫn cầm tới. Lần này tới làng Nguyên Bích nhìn đến dưa chuột bình thường, trong lòng sừng sốt, không nghĩ tới món ăn này cũng làm thành, vốn đang tính toán cười nhạo hắn, sau cùng chưa từ bỏ ý định lấy ra chiếc đũa nếm một miếng, hy vọng hắn có thể làm mặn nhưng vừa vào miệng. Bất hối, chiến cảnh thiên, phượng yêu còn hoa thiên thần đều đang chờ Nguyên Bích phản ứng, không nghĩ tới nàng cư nhiên liền như vậy ăn hết. Liền như vậy xong rồi. Không có đến tiếp sau. Mấy người các nàng cũng không cam lòng, gắp dưa chuột thả vào trong miệng, sau đó đều nuốt vào, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Nam Cung Tuyệt. Nam Cung Tuyệt vốn đã chuẩn bị bị nhục nhã, không nghĩ tới phản ứng có chút ngoài dự đoán, trên mặt lại treo lên tươi cười hỏi, hương vị như thế nào? Bất hối đem dưa chuột trong miệng nuốt xuống hỏi, ngươi làm là đồ ăn gì? Rau trộn dưa chuột, Nam Cung Tuyệt trả lời một cách sảng khoái. Chẳng lẽ ngươi cho rằng đem dưa chuột chụp cắt nhỏ thả vào liền là rau trộn dưa chuột? Ha ha ha, Nguyên Bích vừa nói xong, tất cả mọi người nở nụ cười, hai người kia thật sự là thiên tài, bất hối cũng thâm sâu cảm thấy được chú ý này của nàng không tồi, về sau có thể nhiều thử xem, nói không chừng bọn hắn sẽ mang đến kinh hỉ lớn hơn nữa. Công chúa, Lý Công Công đã tỉnh bảo là muốn gặp người. Đúng lúc này quản gia chạy tới, bất quá tại nhìn thấy phòng bếp vô cùng thê thảm tâm lập tức liền chìm xuống cơm chiều bọn hắn nên làm cái gì bây giờ. Nghe được hắn bẩm báo, bất hối mới nhớ tới Lý Công Công khẳng định là có việc khớp, vừa định trở về gặp hắn, Lý Công Công chạy tới, khi hắn phát hiện mình ngủ thoáng cái đã qua buổi trưa bị dọa thiếu chút nữa lại ngất đi, đâu còn dám trì hoãn, lập tức tới ngay, nhìn thấy bất hối bất hối vừa muốn nói, nhưng nhìn đến chung quanh có nhiều người như vậy lại dừng lại. Cứ nói đừng ngại, bất hối biết hắn để ý cái gì, bất quá những người này đều là người một nhà, không có gì không thể nghe. Lý công công thấy bất hối không ngại, mở miệng nói công chúa tín vật hiên viên thái tử cho ngài không thấy nữa. chương 82, khai trương. Phản kích, cái gì, tín vật bị mất, bất hối kinh hãi, nếu mất đi, như thế thời điểm từ hôn liền không có thể thối lui. Hiên viên thần tuy nói sẽ chủ động từ hôn nhưng chỉ sợ xuất hiện sai lầm, chỉ có trực tiếp trả lại tín vật hắn đưa cho hắn mới được. Ngày ấy nô tài trở về bẩm báo, công chúa không ở đây, chuyện này liên lụy quá lớn, hoàng thượng sai người âm thầm điều tra phát hiện, theo thường lệ hàng năm sẽ vứt vài thứ, rất nhiều điều theo tiểu cung nữ tiểu thái giám ra ngày Lý công công cũng là đầy đầu mồ hôi, trong cung phát hiện chuyện biển thủ này, hắn có trách nhiệm rất lớn, chỉ hy vọng hoàng thượng có thể niệm tình ngày xưa lưu cho hắn một mạng. Chuyện này ta đã biết, ngày mai bàn công chúa sẽ tiến cung, Lý công công ở lại quý phủ đi, bàn công chúa sai người an bài cho ngươi. Bất hối nghĩ một chút ngày đó khi nàng trở về lấy kiếm phổ rồi quý phi lưu cho mình liền thấy mấy tiểu cung nữ lén lút trộm đồ, về sau bởi vì phượng yêu gặp chuyện không may nàng liền không để ý tới, xem ra chuyện trộm đồ này đã có từ lâu. Nô tài còn phải hồi cung bẩm báo, liền không phiền toái công chúa. Lý công công xem hôm nay đều đã tối như vậy, trở về nếu hoàng thượng biết mình ngủ mới chậm trễ, nhất định sẽ trách phạt. Bất hối nhìn đến hắn không ngừng rơi mồ hôi lạnh tất nhiên là biết hắn lo lắng cái gì, ngươi trở về nói, bản công chúa trở về muộn có chuyện gì ngày mai tiến cung nói. Nghe vậy, Lý Công Công trong lòng vui vẻ, đây là công chúa đang giúp hắn khẩn trương quỷ xuống dập đầu tạ ơn, tiếp theo liền chạy trở về. Yên tâm, cho dù là lên trời xuống đất ta cũng có thể tìm nó ra. Chiến cảnh thiên thân thủ san bằng hai hàng lông mày nhíu chặt của nàng, cho dù không có tín vật kia cũng sẽ có biện pháp từ hôn. Bất hối đối với hắn ôn nhu cười, mặc kệ như thế nào, hôn sự này đều phải lui. Phượng Nhi yên tâm đi ta hiện tại để lưu vân ra ngoài truyền tin, tin tưởng nhất định sẽ tìm được. Nam Cung tuyệt hôm nay nấu ăn thất bại, cho nên hiện tại nhìn đến có cơ hội bổ cứu lập tức nhảy ra. Bất hối nhìn thoáng qua bộ dáng của hắn, phốc suy. Lại không đình chỉ bật cười. Náo loạn một ngày như vậy, tất cả mọi người đều mệt mỏi, các nàng vẫn chiếm phòng bếp, bọn hạ nhân đều đã đói bụng, phù hộ quốc công chúa to như vậy, trừ bất hối cùng chiến cảnh thiên ăn no ra, tất cả đều đói bụng. Sau khi các nàng ly khai, quản gia lập tức sai người tiến vào dọn dẹp, xem lượng công việc này, các nàng cảm thấy xây lại phòng bếp có vẻ dễ dàng hơn. Sau cùng, vội vàng một đêm mới đưa phòng bếp thu thập xong. Trong nội viện còn có một phòng bếp nhỏ, bên này giữ gìn tốt hơn, về sau nhóm đầu bếp đều ở bên cạnh làm cơm, khi cơm nóng hầm hập bê đến trên bàn, vài người cũng bất chấp sụt rè cầm lấy đũa liền ăn. Phượng Yêu là người bệnh, Nguyên Bích là nữ tử cho nên các nàng ăn trước, còn lại hoa thiên thần cùng nam cung tuyệt có thể ăn sau, bọn hắn cũng không ngại. Hôm nay tiêu hao quá lớn, lần đầu tiên cảm thấy ăn ngon như vậy. Chiến cảnh thiên vẫn như cũ ở bên ngoài, hoa thiên thần nói cho hắn, thân thể bất hối còn cần điều trị một đoạn thời gian. Sáng sớm hôm sau, chiến cảnh thiên cùng bất hối tiến cung, phượng kình thiên biết hôm nay các nàng sẽ đến cho nên sớm hạ chiều. Bất hối tin tưởng phụ hoàng, nhất định sẽ mau chóng cha ra tín vật ở đâu. Phượng kình thiên cũng rất tức giận, không nghĩ tới ở dưới mí mắt hắn cơ nhiên lại phát sinh loại chuyện này. Nghe vậy, bất hối lông mày nhíu lại nhiều năm như vậy nói dễ hơn làm. Phụ hoàng tín vật kia đặt ở địa phương nào. Để lại tại chiêu hoa điện của mẫu phi ngươi trang sức của nàng cũng bị mất rất nhiều. Ngay cả ngọc châm chấm năm đó tự tay điều khắc cũng bị những nô tài chết thiệt này trộm mất. Vừa nhắc tới, Phượng kình Thiên càng thêm tức giận tại nơi khác trộm đồ còn chưa tính. Nhưng đây là nơi ở của Tâm Nhi. Bất hối biết vì sao nơi đó bị mất đồ, rồi quý phi đã mất những cái này trong khố phòng Phượng kình Thiên đương nhiên sẽ không đi cha. Chỉ cần mặt ngoài gì đó còn đang tại là được còn lại. Một lần lấy đi vài kiện sẽ không ai để ý, lần này không phải bất hối đi tìm tín vật kia cũng sẽ không có người phát hiện. Chỉ có chiêu hoa điện của mẫu phi bị trộm sao? Địa phương còn lại thì sao? Đây mới là nơi mấu chốt, nếu chỉ có nơi này là có thể thu hẹp được phạm vi. Phượng Kình Thiên nghe xong, sắc mặt càng thêm đen, bởi vì quả thật chỉ có chiêu hoa điện mất trộm, ban đầu quá mức tức giận không phát hiện, bất hối vừa nói như vậy hắn liền đoán ra được những cung nữ thái giám này không lớn mật như vậy, sau lưng nên có chủ mưu mới đúng. Tiểu Lý Tử Phụng Ý chỉ chậm, dẫn người đến tầm cung các nương nương lục soát, mà kệ là tầm cung của ai cũng phải lục soát, nếu cãi lời trực tiếp giết không tha. Phượng kinh tiên là thật sinh khí, sau khi gặp được rội quý phi hắn liền không sủng hạnh những nữ nhân hậu cung ở nơi đó cũng chỉ là bài trí. Những nữ nhân này ngày thường tranh đấu lẫn nhau hắn đều biết nhưng không muốn đi quản, nhưng hiện giờ động đến rội quý phi liền không chấp nhận được các nàng làm càn. Lý công công được chỉ ra, nhưng bất hối cảm thấy căn bản sẽ không tìm ra cho dù là có thể thu được một chút trang sức mất đi, nhưng này cũng chỉ là lông phượng và sừng lân, mục đích chân chính hẳn không giấu ở bên người. Quả nhiên, một lát sau lý công công liền trở lại tổng cộng ở trong phòng ba vị phi tần tìm được trang sức ruệ quý phi năm đó, tầm cung đức phi nương nương là năm đó ruệ quý phi tặng, hai cây khác chỉ là mỹ nhân, các nàng ngày thường không có khen thưởng gì cho nên nhìn thấy Thái giám cung nữ bán những thứ trang sức này giá thấp liền mua lại. Các nàng ngày thường không có cơ hội nhìn thấy hoàng thượng cho nên cho dù mang theo cũng không ai phát hiện, không nghĩ tới hôm nay lại hội đột nhiên lục soát cung, khi bị phát hiện còn đang mang theo trên đầu. Đi đem hai kẻ vô liêm xì kia đánh 20 đại bản sau đó nhốt vào lãnh cung Phượng Kình Thiên cũng hiểu chủ mưu chân chính không thể dễ dàng tóm được như vậy Làm như vậy cũng chỉ là cảnh cáo có vài người cho dù đã mất đồ của nàng cũng không thể đụng chạp Cây châm ngọc phụ hoàng tặng cho mẫu phi bộ dáng là Phượng Hoàng Bất hối nhớ rõ trước đây mẫu phi mỗi ngày đều mang ở trên đầu Nghe vậy, Phượng Kinh Thiên thở dài một hơi, ngồi vào ghế tựa lâm vào giữa hồi ức, bọn hắn lần đầu tiên gặp mặt là ở Phong Thủy Hồ, Phong Thủy Hồ lại gọi là Phượng Hoàng Hồ, đã từng có câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Truyền thuyết nói có một vị tiên nữ hạ phàm đến nhân gian yêu một thư sinh, nhưng thư sinh lại không rõ tầm ý tiên nữ, sau cùng đến ngày tiên nữ phải rời nhân gian, ngày ly biệt ấy nàng hóa thành một Phượng Hoàng Mỹ lệ nhảy ngúa trên Phượng Hồ. Đó là điệu múa cuối cùng lưu lại cho vị thư sinh kia, mãi đến khi nàng ly khai thư sinh mới phát hiện hắn sớm đã yêu nàng, nhưng hắn lại không tìm thấy nàng. Từ đó về sau thư sinh liền làm ra rất nhiều trang sức tất cả đều là hình dạng Phượng Hoàng. Sau cùng Phượng Hoàng thấy được những trang sức này, biết rõ tâm ý thư sinh cam nguyện bị biến thành phàm nhân cùng thư sinh một chỗ. Từ đó về sau, nếu thích một cô nương, nam tử sẽ tự tay làm trang sức Phượng Hoàng cho nàng. Cho nên ngày ấy Phượng kình Thiên nhìn thấy rội quý phi đã tự tay làm một cái ngọc châm Phượng Hoàng đưa cho nàng. Chiếc ngọc châm Phượng Hoàng này nàng không mang đi, một cái lưu tại chiêu hoa điện, nhưng không nghĩ tới. Phượng kình Thiên vô cùng hối hận, năm đó lúc nàng đi để hắn đáp ứng quên nàng, cũng không được đến chiêu hoa điện chính mình vẫn tuân thủ ước định kia, lúc này mới cho những người đó thời cơ lợi dụng. Bất hối cảm thấy cây châm kia đã nhìn thấy ở nơi nào đó, tuy trên đường cách Phượng Thành rất nhiều nữ tử đều mang theo cây châm Phượng Hoàng. Nhưng dưỡi quý phi kia không giống từ khi mở ngọc khí điếm nàng đi theo Triệu Đình Sương học một chút phương pháp phân biệt ngọc khí. Triệu Đình Sương đã từng nói qua, ngọc tốt nhất trên thế giới là huyết ngọc hiên viên quốc. Loại ngọc thạch này rất đặc biệt, nhưng loại ngọc này không phải đều là huyết sắc, mà trong đó có hoa văn huyết sắc. Nếu gặp được người có tay nghề giỏi sẽ tạo ra ra ngọc khí cực phẩm. Nhưng loại huyết ngọc này, cho dù là ở hiên viên quốc cũng rất ít gặp, Phượng kình Thiên đưa cho ruội quý phi là huyết ngọc tạo thành, hiên viên thần đưa cho nàng đính hôn cũng là một khối huyết ngọc cho nên nàng có chút ấn tượng. Mà nàng còn nhớ rõ hai mắt Phượng Hoàng trên đầu ruội quý phi còn có hoa văn trên người đều là huyết ngọc, khi còn nhỏ nàng rất thích. Hiện tại nếu bị đánh cắp khẳng định sẽ không ở trong hoàng cung, rất có khả năng ở trên người chủ mưu chuyện này, người lấy khối tín vật này nhất định biết này đại biểu cho cái gì, hẳn không dễ dàng lấy ra cho nên hiện tại sốt ruột cũng không có tác dụng. Bất quá người kia nếu lấy khối ngọc này cũng sẽ không để không khẳng định có mục đích gì, hôn kỳ của bất hối cũng hiên viên thần đã sắp đến, mục đích của nàng rất nhanh sẽ bại lộ. Hai người liếc mắt một cái, trong lòng liền minh bạch tiếp theo an ủi Phượng Kinh Thiên liền cáo từ, ngày mai là ngày khai trương quán lẩu, hôm nay có rất nhiều chuyện phải chuẩn bị. Cửa hàng Chiến Cảnh Thiên đưa cho nàng có một gian đã trang hoàng hoàn chỉnh, cái này rất đơn giản, trực tiếp khai trương là có thể tại là gian hàng Nam công Thuyệt đưa cho nàng kia tại yêu cầu của hắn, nàng quyết định một nhà là xa hoa tiêu phí, một nhà làm thành tựu giúp mình, mặt khác cửa hàng Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đưa kia liền làm thịt nướng điếm. Còn lại mấy nhà nàng cũng phải nghĩ mờ cái gì, nhưng còn cần chút thời gian chuẩn bị, hiện tại tạm thời không thể cùng khai trương. Trở lại vương phủ, bách Lý hề tới, hắn hôm nay tới là muốn giao khế ước cửa hàng hắn cùng Lý Mộc Dương đưa cho bất hối, không nghĩ tới phát hiện Phượng Yêu bị thương, liền kiểm tra cho nàng, bồi nàng nói chuyện phím vừa lúc bất hối trở về. Đối với Bách Lý Hề tới, lại vẫn ôn nhu quan tâm nàng như vậy, Phượng Yêu tất nhiên là cao hứng, chỉ là sắc mặt hoa thiên thần bên cạnh không tốt lắm, Bách Lý Hề vừa tới, Phượng Yêu liền không nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu thư, người đã về rồi. Sư muội nghe được thanh âm Phượng Yêu, Bách Lý Hề quay đầu, hắn sợ dĩ chờ ở chỗ này cũng là vì muốn gặp bất hối, khi nhìn đến chiến cảnh thiên bên cạnh nàng, ánh mắt kinh hỉ lại trầm xuống. Sư Huynh, ngày mai khai trương quán lầu, người cùng Mộc Dương nhất định phải tới. Bất hối vốn đang tính toán đi tìm hắn, không nghĩ tới hắn lại tới trước. Trên một đường này chiến cảnh thiên vẫn đều trầm mặc không nói, hiện tại vừa thấy bách lý hề ý chí chiến đấu lập tức trỗi dậy toàn thân phòng bị nhìn hắn. Nam Cung Tuyệt không biết ở đâu nghe nói bất hối trở lại, hắn cũng đã đi tới thương tồn trên đùi đã tốt lên nhiều cho nên không cần nằm ở trên giường, phượng nghi ta cũng phải tham gia. Vừa thấy hắn đến, bất hối nghĩ ra một kế, rất tốt bất quá ngày mai người cũng không thể nhàn rỗi. Để hắn đứng ở cửa nhất định có thể thu hút rất nhiều khách nhân. kia đương nhiên, Phượng Nhi có cái gì phân phó cứ việc nói. Nam Cung Tuyệt cao hứng, không thấy tính kế trong mắt bất hối, nhất khẩu đáp ứng. Tiểu thư, ta cũng có thể giúp người. Đoạn thời gian này Phượng Yêu bị thương, bất hối vẫn mang theo nguyên bích ra ngoài, cho nên hiện tại Phượng Yêu vừa nghe có việc có thể làm cũng mở miệng nói. Bất hối minh bạch tâm ý của nàng, cười nhạt nói thương tổn ngươi còn chưa tốt, chỉ cần nhìn thì tốt rồi. Ta liền thay yêu nhi đi chúng ta hai người là một. Hoa thiên thần nhìn thấy sắc mặt phượng yêu thất vọng, lập tức đứng dậy thời khắc nhắc nhở bách lý hề quan hệ của hắn cùng phượng yêu không tầm thường. Được tính người một cái, có người tự nguyện làm việc tội gì không cần, bất hối cũng gật đầu đồng ý. Hoa thiên thần vừa nghe trong lòng vui vẻ, hắn nói hắn cùng phượng yêu là một bất hối đáp ứng kia chẳng phải là nói đã thừa nhận quan hệ bọn hắn sao. Cứ như vậy, chỉ cần lấy lòng bất hối là có thể để nàng đem phượng yêu gà cho mình. Nguyên bích cô nương ngày mai cũng có thể nhàn rỗi, Lưu Vân có thể giúp bọn hắn cũng là một. Nghe hoa thiên thần nói như vậy cũng được bất hối đồng ý, nam công tuyệt lập tức đem Lưu Vân đẩy ra tiểu tử này theo đuổi nữ nhân như thế nào không biết chủ động chút. Lại vẫn để hắn tự mình ra mặt. Nghe vậy, Nguyên Bích liền nổi giận, bất quá nhìn thấy vương gia cùng tiểu thư cũng chưa mở miệng cũng không ra tiếng, vương gia lúc này không biểu hiện, trong đó nhất định có cổ quái, xem ra một nam nhân nào đấy vừa muốn xui xẻo. Bách Lý hề tự nhiên cũng hiểu bất hối, cho nên chỉ cúi đầu cười dùng trà, vẫn chưa tham dự vào. Sự tình đều đã quyết định, hắn liền đứng dậy cáo lui, bất hối cùng chiến cảnh thiên lại, tiếp tục thương lượng chi tiết khai trương. Hiện tại cái lầu đã không phải vật hiếm lạ, rất nhiều người đã nếm qua ở chiến quốc trở về tự động quảng cáo ra ngoài, nhưng không biết vì sao sở mặc không cho cái lầu vào bát tiên lâu ở Phượng Quốc. Thời gian một đêm rất nhanh liền đi qua cái lầu cùng thịt nướng nếm cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, mấy người đều cải trang một chút bất quá hoa thiên thần cùng nam cung tuyệt muốn dịch dung lại bị bất hối ngăn cản, nói bọn hắn hôm nay còn có nhiệm vụ không thể dịch dung. Cái lẩu thành cùng thịt nướng điếm vẫn đều là bí mật tiến hành, hôm nay đột nhiên nói muốn khai trương lập tức thu hút rất nhiều người chú ý. Tuy bát tiên cùng bát tiên lâu cũng rất chú ý, nhưng bọn hắn cũng không lo lắng sẽ có người mở tiểu lâu, bởi vì trên con đường này người nào cũng biết, mặc kệ ở trên con đường này mở điếm gì đều có thể buôn bán, nhưng chỉ cần khai tiểu lâu không mấy ngày sẽ đóng cửa. Không phải không có khách nhân, mà là chỉ cần khai trương sẽ xuất hiện đủ loại sự kiện trúng độc đánh nhau, giết người. Các loại sự kiện thường xuyên phát sinh, nhưng quan phủ điều tra ra kết quả đều là vì chủ quán. Lúc này mọi người đều biết tuy bát tiên cùng bát tiên lâu sau lưng có người của triều đình làm chỗ dựa Người tụ tập trước cửa càng tới càng nhiều, mà không lâu như vậy mấy cửa hàng lại đồng thời khai trương, lại càng hiếm lạ hết sức, đường phố hơn mấy đội sư tử thay nhau biểu diễn, phi thường náo nhiệt. Người nói mấy cửa hàng này rốt cuộc là bán gì gì đó. Mặc kệ nó, dù sao hẳn không là tiểu lâu thanh lâu còn lại mở cái gì cũng không sao cả. Ai, nếu là một tiểu lâu thì tốt rồi, hai nhà kia nhiều người lắm, nếu muốn có chỗ phải chờ trên một hai canh giờ, nếu không đi bọn hắn thì phải đi lên mấy cái ngã tư. Người cũng đừng suy nghĩ, ngay cả mấy ngã tư phụ cận đều không có tiểu lâu, huống chi là này. Cho dù mở thì phải làm thế nào đây, quá vài ngày còn không phải đóng cửa. Đám người bất hối cũng đứng ở trong đám người, tất nhiên là nghe được những nghị luận này, xem ra phía sau tuy bát tiên cũng không phải đơn giản là một đại thần nào đấy như vậy. Bốp bốp, thời điểm mọi người đang vây xem, pháo trúc đặt ở hai bên cửa tiệm vang lên, thanh âm sông thẳng lên trời. Những thứ này đều là chiến cảnh thiên an bày, bất hối cũng không để ý theo tiếng pháo trúc vang lên, lụa đỏ vẫn che phía trên ba cửa tiệm chậm rãi trượt xuống, mà diện mục đích thực cửa hàng cũng hiện ra trước mặt mọi người. Long Phượng cái lầu thành, Long Phượng cái lầu thành tự trợ điếm, xôn sao, theo tên mấy cái điếm này xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong đám người xô chào, bọn hắn ít nhiều cũng đã nghe được lời đồn về Long Phượng, bọn hắn đã nghĩ đến vô số khả năng, nhưng không nghĩ tới quán lẩu Long Phượng khai trương lúc này Này các ngươi biết không, cửa tiệm cuối phố kia cơ nhiên mở tiểu lâu, bên này các ngươi mở cái gì Có vài người là đứng ở cuối phố bên kia, khi nhìn đến cương nhiên là long phượng thịt nướng điếm thập phần chấn kinh khẩn trương chạy đến bên này, đồng thời cũng rất muốn biết bên này mở cái gì. Nhưng khi nhìn đến mấy chữ cái lẩu thành trên mặt ánh mắt khiếp sợ lớn hơn nữa, mở to hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy chữ kia. Cái gì, bên kia mở cũng là tiểu lâu. Người tới thở hồn hền, vỗ vỗ ngực lúc này mới mở miệng nói kêu long phượng thịt nướng điếm cương nhiên là một nhà. Long phượng hai chữ mới vừa mở miệng. Nhóm người này liền hóa đá, này sau lưng nhân càng nghiêu chẳng những ở trên con đường này mở tửu lâu, lại một lúc mở ba quán, trọng yếu nhất là vừa lúc mở ở đối diện Tuy Bát Tiên cùng Bát Tiên Lâu. Này, hẳn là cô ý đi. Đồng giảng, người của Tuy Bát thiên cùng Bát Tiên Lâu nhìn thấy ba cửa tiệm của bất hối, trong lòng đều đã sinh ra cảm giác nguy cơ. Nhất là bát tiên lâu, bát tiên lâu ở chiến quốc bởi vì long phượng lẩu cùng long phượng thịt nướng điếm đã sắp ngừng kinh doanh từ khi quán lẩu khai trương liền lâm vào trong trạng thái lỗ vốn, dù sáng dù tối sử dụng không ít phương pháp nhưng toàn bộ không công mà lui. Hôm nay long phượng lại chạy đến nơi này, phải khẩn trương báo cho chủ tử. Tuy bát tiên tương đối mà nói tốt một chút bọn hắn tuy nghe qua chuyện long phượng lẩu nhưng dù sao cũng không giao thủ, đều cảm thấy đó là bên ngoài thiêu dệt. Hơn nữa tuy bắt thiên tại Phượng Thành là trời, không ai có thể động bọn hắn Nhưng hiện tại đã có người dám khiêu khích bọn hắn không thể không phản kháng Lần trước tiếp đãi đám người bất hối trong mắt trường quầy kia hiện lên một tia khinh thường Đối với tiểu nhị phía dưới nói, sai người đem việc này bẩm báo cho chủ tử Mặt khác để những người đó chuẩn bị tốt tùy thời xuất thủ Tuy vài năm gần đây đã không ai dám ở phụ cận mở tiểu lâu Nhưng những người này còn đang tại tùy thời đều chuẩn bị Bất hối, người phải đề phòng chút trước kia trên đường này mờ tửu lâu đều gặp chuyện không may. Lý Mộc Dương trong lòng có chút lo lắng, hắn biết những người đó chuyện gì cũng có thể làm được. Tuy bắt tiên tuy chỉ là một tửu lâu, nhưng lợi nhuận mỗi ngày cũng không ít bởi vì mấy ngã tư phụ cận chỉ có hắn cùng bắt thiên lâu hai nhà cho nên dù đồ ăn đắt tiền cũng có người ăn, trên đường này bất luận điếm gì cũng không kiếm tiền bằng bọn hắn. Bất hối điếm hiện tại khai trương tất ảnh hưởng đến lợi ích những người đó, bọn hắn nhất định sẽ hành động. Ta sẽ, người đã chuẩn bị tốt, chỉ cần bọn hắn tới chắc chắn hoàn lại gấp bội. Bất hối trong lòng cười lạnh, những tư liệu nam cung tuyệt mang cho nàng cũng đã đề cập qua việc này, nàng đã sớm chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta đi vào trước, nếu không còn không có người dám tiến vào. Bách Lý hề hướng chung quanh nhìn nhìn, đối với bất hối cười nói. Bởi vì chuyện trước kia cho nên trong đám người vây xem đều có chút lo lắng, trước kia đúng là đã chết người tuy nghe qua tên tuổi quán lẩu long phượng nhưng vẫn có chút sợ hãi. Các người xem, có người đi vào. Đúng vậy, giống như không có chuyện gì, bản công tử đối với cái lẩu kia cũng rất tò mò, đợi một lát không có việc gì phát sinh, bản công tử cũng đi vào. Bất luận là cái lẩu hay là thịt nướng, khi ăn đều sinh ra một lượng nhiệt phượng quốc quanh năm đều là mùa hạ, này nóng lên trong phòng liền không biện pháp cho nên bất hối đem ba cửa tiệm này cải tạo một chút mở nhiều mấy cái cửa sổ thông gió, hơn nữa lợi dụng trong chóng thổi gió vào trong phòng. Như vậy cho dù bên ngoài nóng bức trong phòng cũng vô cùng mát mẻ. Cho nên có người trong nhà bên ngoài cũng thấy rõ ràng, vẫn đều chú ý, rốt cuộc có thể có chuyện gì phát sinh hay không. Nhanh mang cái lẩu lên cho ra. Bọn hắn vừa ngồi xuống, nam công tuyệt lập tức đối với tiểu nhị hô lên, mặc kệ như thế nào hắn coi như là một nửa chủ tử tự nhiên có tiếng nói. Những tiểu nhị này vừa nghe khẩn trương bận việc còn không đợi hắn đắc ý, bất hối đối hắn nở nụ cười, ngươi không phải nói muốn giúp à. Hiện tại đến lúc ngươi xuất lực. Nam cung tuyệt vừa nghe, như thế nào cảm thấy có chút sự cảm bất hảo, lại đến bên người bất hối cầu xin nói, có thể trước để cho ta ăn cơm hay không, buổi sáng biết sẽ đến ăn lẩu ta cũng chưa ăn cơm, người nghe, bao tử đều đã kêu. dứt lời thật đúng là đem bao tử hướng bất hối đưa, nhưng chiến cảnh thiên làm sao có thể để hắn như ý, một cước liền đá qua. Được ăn đi, việc cũng không cần giúp. Bất hối nhìn hắn liếc mắt một cái, nói khẽ. Nam cung tuyệt lập tức chạy tới ghế ngồi xuống. Nhưng nghe được câu thứ hai lại đứng lên, ngoan ngoãn đứng ở một bên. Ta cảm thấy vẫn muốn làm việc trước, không làm việc như thế nào, không biết xấu hổ ăn cơm, đúng không hoa thần y, chiến vương gia, lý tướng quân, bách lý hoàng tử. Hắn không tốt người khác cũng mơ tưởng cho nên đem tên mấy nam nhân trên bàn đều điểm một lần, hắn cũng không tin bọn hắn có thể ở lại. Nhưng hắn đã nghĩ sai, chiến cảnh thiên thật đúng là được ở lại cầm lấy đồ ăn bên người gia nhập một chút phối liệu cẩn thận đưa tới trước mặt bất hối, việc của ta là chiếu cố nương tử. Bất hối nhìn hắn một cái, da mặt nam nhân này càng ngày càng dày, nhưng cho dù hắn muốn làm nàng cũng không đồng ý, nếu để vị gia này đi bồi bàn có lẽ sẽ đem những cái khách nhân này đều chém bay. Lý Mộc Dương cùng Bách Lý Hề là lần đầu tiên nghe được chiến cảnh thiên kêu bất hối nhương tử, nhất là nhìn thấy bất hối không phản bác, trong lòng giống bị đóng băng, không có một thiên nhiệt độ. Còn cần làm gì sao chúng ta cũng đi hỗ trợ. Lý Mộc Dương rốt cục làm không được đứng dậy muốn ra ngoài. Bất hối không biết trong lòng bọn họ ôn nhu đối với Lý Mộc Dương nói, người mau ngồi xuống đi, chỉ có hắn cùng Hoa Thiên Thần còn có Lưu Vân đi là được, đây là bọn hắn ngày hôm qua tự nguyện. Nam cung tuyệt vốn nhìn thấy Lý Mộc Dương đứng dậy trong lòng còn đắc ý, nhưng một câu của bất hối giống như hắt một chậu nước lạnh trên đầu hắn, lạnh thấu tâm. Người dẫn bọn hắn đi thay y phục, bất hối đi tìm tới một người tiểu nhỉ, hướng về phía ba người thiên nói. Hoa thiên thần vẫn trốn ở góc phòng, hắn cũng không muốn để Phượng yêu ngồi ở bên cạnh Bách Lý hề, nếu hắn đi lần này. Không đợi hắn nghĩ phải làm gì, bất hối liền điểm đến tên hắn, bất đắc sĩ nhìn Phượng Yêu liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy kéo Nguyên Bích tới, kéo đến vị trí của hắn, người ngồi nơi này đi thân thể yêu nhi còn chưa tốt, ngươi còn có thể chiếu cố nàng. Phốc suy, Nguyên Bích lập tức bật cười, chút tâm địa gian rảo của hắn như thế làm sao có thể nhìn không ra, bất quá niệm giao tình các nàng, việc này liền rút. Trong đó xui xẻo nhất là Lưu Vân, này cũng không phải là hắn tự nguyện vốn đang tính khai trương hắn cũng trà trộn vào ăn một bữa. Ba người rất nhanh bị mang vào thay quần áo, tất cả tiểu nhị trong quán lẩu đều mặc y phục có theo dấu hiệu long phượng, các nàng lần này vì muốn thu hút khách nhân, vẫn chưa làm được thuê phòng, trực tiếp ngồi xuống đại sảnh. Rất nhanh cái lẩu lô thịt dê, rau dưa đều đưa lên, những người này biết bên ngoài rất nhiều người nhìn, cũng không khách khí bắt đầu ăn, khi tê cây của lẩu vào miệng, trong lòng cũng ấm lên, không khí cũng dần dần hòa hợp. Lúc này ba vị kia cũng đổi xong y phục bất hối xoay người vừa thấy, nam cung tuyệt thật đúng là thích hợp làm tiếp khách bộ quần áo này mặc trên người hắn lại ra vài phần ý nhị khác chẳng qua biểu tình ai hoán kia có chút không hợp. Bất hối đặt chén trong tay xuống, đi đến bên người nam cung tuyệt đánh giá trên dưới nói ơ huyền em không tệ bất quá vẻ mặt không được cười một cái. Nam công tuyệt vừa thấy bất hối tới trong lòng đương nhiên vui vẻ, Phượng Nhi bảo cười như thế nào có thể không cười, lập tức nhếch môi lộ ra tám cái răng cười một cách sáng lạn. Khi hắn lộ ra tươi cười, bất hối nhanh chóng xuất thủ che lại mấy chỗ huyệt đạo của hắn, lấy khăn lau trong tay hắn để lên trên bả vai hắn. Đối với Hoa Thiên Thần cùng Lưu Vân nói, được rồi, mang lên cửa đi thôi. Ta tới thời điểm bất hối vừa đứng dậy nhìn nam cung tuyệt chiến cảnh thiên trong lòng lại ghen tuông, không nghĩ tới lại điểm huyệt hắn trên mặt lập tức nở nụ cười trực tiếp túm nam cung tuyệt kéo tới cửa ngày ấy nam cung tuyệt bị nhốt trong trận pháp hắn kéo đã thành thói quen sau đó đem nam cung tuyệt vứt ngoài cửa quay đầu bước trở về hoa thiên thần cùng lưu vân nhìn đến kết cục của nam cung tuyệt sắc mặt có chút tái nhợt nhìn bất hối hai người bọn hắn không muốn bị điểm huyệt đạo đứng ở cửa các người không muốn giống hắn hãy mau ra ngoài chào hỏi khách khứa đi Nghe vậy, hoa thiên thần cùng Lưu Vân giống như giống như được đặc xá, khẩn trương biến mất chỉ có nam cung tuyệt đứng ở cửa trong lòng vô hạn ai oán, trừ bất hối, đem trên bàn mỗi người đều nguyền rủa một lần, nhất là Lưu Vân cư nhiên nhìn chủ tử ở cửa chịu khổ lại không giúp trở về nhất định phải hào hào dậy bảo hắn. Ngoài phòng những người đó cũng có chút đứng không nổi, bọn hắn nhìn thấy đám người bất hối đi vào lâu như vậy, cơm đều đã ăn được, việc gì cũng không có cũng nhịn không được động tâm. Tiếp theo, người vê xem lại nhìn thấy chiến cảnh thiên đem nam cung tuyệt đặt ở cửa, đám người vê xem cho rằng lại phát chuyện gì, nhưng nhìn đến nụ cười rực rỡ trên mặt hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giờ phút này, trong đám người vê xem kìm nén không được hướng quán lẩu mà đi cũng may hoa thiên thần cùng Lưu Vân lúc này ra đón khách mới tránh nam cung tuyệt bị những người đó phi lễ. Đã có người dám vào điếm, như thế còn lại cũng không cố kỵ cái gì cũng đi theo như ông vỡ tổ tuôn vào quán lầu khác cùng thịt nướng điếm cũng đi vào một lượng khách lớn. Xung canh quán lầu, vô ảnh mang theo một đám người thủ tại chỗ này, chỉ cần có người khả nghi liền lập tức tập trung, đợi cho cái lầu thành khai trương chừng nửa canh giờ chung quanh có mười mấy người hành động quỷ dị xuất hiện. Dãy phố này ở Phượng Thành là đoạn đường phồn hoa nhất khất cây rất ít bọn hắn là không cho phép xuất hiện, nhưng lại đột nhiên xuất hiện mười mấy người, nhất định có vấn đề. Khi nhìn một bên khác cũng có mấy nam tử ăn mặc bình thường, nhìn cước bộ bọn hắn đều là qua huấn luyện. Vô ảnh hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng tuy bát tiên lại có động tác gì lớn, không nghĩ tới là diễn trò này, ra lệnh một tiếng, chung quanh xuất hiện vài hắc y nhân, nhanh chóng hướng những cái này xẹt qua. Những người đó vừa thấy khẩn trương động thủ, vô ảnh không nghĩ tới bọn hắn công phu cư nhiên cũng đều không tồi, mà còn như là sát thủ bối cảnh tuy bát tiên quả nhiên không tầm thường. Bất quá những người này lợi hại cũng vô dụng, những người chiến cảnh thiên dậy dỗ ra đều là từ trong muôn văn sát thủ tuyển ra cho nên rất nhanh liền đem những người đó chế phục khi nhìn người nằm trên mặt đất kêu rên, khóe miệng vô ảnh gợi lên quét xuống cười tàn nhẫn. Cắt đứt gân tay gân chân đưa trở về. Sao lại thế này, tại sao lâu như vậy chuyện gì cũng chưa phát sinh. Vương trưởng quầy trong mật thất ví bắt tiên từ trong cửa sổ vẫn điều tra hướng đi ngoài cửa sổ, mắt thấy nhóm người ngày thường vẫn tới đều đã đến quán lẩu long phượng tức giận phát hỏa với cấp dưới. Dựa theo trước kia, lúc này những người đó nên động thủ. Trưởng quỷ không tốt người chúng ta phái đi bị đưa trở về, khách nhân trong đại sảnh đều bị dọa chạy. Đúng lúc này, ngoài cửa chạy vào một tiểu nhị lo lắng nói. Nghe vậy, trong lòng vương trưởng quỷ thầm kêu một tiếng không tốt vội vàng chạy xuống. Tuy Long Phượng hôm nay khai trương, nhưng bên trong tuy bát tiên vẫn rất nhiều người, trong đại sảnh cho dù là không có cùng vị trí cũng là ngồi đầy người, nhưng hiện tại hắn xuống lầu vừa thấy, trên chỗ ngồi đều trống không, nhìn trên mặt đất một chút lưu manh du côn, còn có người giả dạng tiểu khất cái nằm trên đất, trên người mỗi người đều bị trọng thương, hơn nữa huyết nhục mơ hồ, làm cho người ta sợ hãi. Tàn nhẫn nhất là gân tay gân chân những người này đều bị chặt đứt, cho dù chữa khỏi thương tổn cũng là phế nhân. Đây là có chuyện gì? Vương trưởng quỷ mơ hồ cảm thấy cùng quán lẩu long phượng đối diện có quan hệ, xem ra chuyện sở mặt cũng thua ở trên tay các nàng chưa hẳn là giả. Sau khi người của chúng ta giả dạng tính toán đến trong tiệm nháo, nhưng còn chưa tiếp cận tử lâu đối diện tự nhiên xuất hiện một đám hắc y nhân trực tiếp đem người của chúng ta đánh một trận, đánh xong giống như biết là chúng ta phải đi trực tiếp ném đến nơi này. Nam tử giống khất cái cẩn thận đáp, nếu không bởi vì hắn mắc tiểu phải đi nhà xí, hiện tại cũng đang nằm trên mặt đất. Vương trưởng quẩy cho mày, sau khi nghe trả lời liền hiểu, lần này gặp được đối thủ, lại đi tìm một tiểu nhị tới thấp giọng phân phó nói, người nhanh đi thông chi chủ tử, nói sự tình rất khó giải quyết. dứt lời tiểu nhị kia lập tức chạy ra ngoài, sau đó hắn lại đối với tiểu nhị trong điếm nói, các người lập tức đem nơi này thu thập, không được ảnh hưởng tới khách nhân trên lầu, mặt khác, để những người đó tiếp tục bất quá nhất định không thể làm lỗi. Vâng. Tuy những người này đều đã thành phế nhân nhưng vẫn sai người giàn xếp ở hậu viện, bọn hắn xử trí như thế nào cần do chủ tử quyết định. Tiểu nhị trong tuy bát tiên đều là luyện qua cho nên rất nhanh liền đem đại sảnh thu thập sạch sẽ trên lầu có người ăn cơm xong đi xuống, cảm giác đại đường không có khách nhân rất kỳ quái, nhưng không thấy cái gì dị thường Trong quán lẩu người càng tới càng nhiều, người Phượng Quốc cực kỳ thích ăn cay cho nên cái lẩu so với ở chiến quốc vẫn còn được hoan nghênh đặc biệt sau khi nếm qua toàn thân mồ hôi, cảm giác đặc biệt thoải mái. Bất hối muội muội vừa rồi nhìn thấy có người ở bên trong cái lẩu hạ độc. Mấy người bất hối ăn đều đã không sai biệt lắm, hôm nay khai trương cực kỳ thành công, tính toán rời đi, nhưng vừa muốn ly khai, hoa thiên thần liền bu lại, ở bên tai bất hối cẩn thận nói. Nghe vậy trên người bất hối nhiễm một tầng sương lạnh các nàng mới ngày đầu tiên khai trương, sự tình liền một đợt tiếp theo một đợt hiện tại cơ nhiên nghĩ tới hạ độc những người này vì một chút ích lợi như thế ngay cả mạng người cũng không tha. Nhìn ra là độc gì sao? Đoạn trường tán có thể gây chết người, bất quá yên tâm ta đã bỏ thêm giải dược vào ăn không có việc gì. Hoa thiên thần tuy không phải chuyên độc nhưng sư huynh hắn là dược si, hơn nữa rất thích siêu tầm các loại độc dược bọn hắn cùng nhau lớn lên, hắn đối độc dược cũng quen thuộc. Có dược gì cùng cái này tương tự hay không, nhưng ăn sẽ không chết. Bất hối đoán rằng, sau chuyện hạ độc rất nhanh sẽ có âm mưu kế tiếp. Hoa thiên thần không khinh xuất khóe miệng câu lên, hắn hiểu ý tư bất hối tiếp theo cứ tiếp tục bồi bàn. Bất hối mày cũng giãn ra, rót một chén nước ô mai, lười biếng ngồi ở ghế tựa cùng đợi một chuyện phát triển. Chiến cảnh thiên nghe được hoa thiên thần vừa nói cho nên biết chuyện gì xảy ra. Người khác khoảng cách khá xa, nhưng biết có việc phát sinh cho nên đều đặt chén trong tay xuống, ngồi ở chỗ kia chờ. Ta bụng của ta đau quá. Này, này bên trong đồ ăn có độc. Đúng lúc này, bàn phía trong cùng có một trung niên nam tử ôm bụng ngã xuống, một bàn bọn hắn tổng cộng có ba người. Nhìn thấy hắn tử kia ngã xuống đều có chút kỳ quái, thuốc bọn hắn rõ ràng hạ ở bên trong nồi đun nước phòng bếp. Bọn hắn trước đó đã ăn giải dược, vì sao còn có chuyện. Những người ăn cơm chung quanh vừa nghe đến có độc khẩn trương đặt chén trong tay xuống, sắc mặt đều đen, người đang ôm bụng ngồi sổm trên mặt đất là đau thật. Chúng ta cũng sẽ không trúng độc chứ. Ai bảo ngươi tham ăn, muốn tới, hiện tại thì tốt rồi, có người trúng độc. Những người này đều vẫn lo lắng, cũng không quản chính mình có trúng độc hay không đều oán giận, đồng thời tính toán đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người yên lặng một chút, đồ ăn trong điếm chúng ta tuyệt đối không có độc, không tin ta ăn cho mọi người xem. Đúng lúc này trường quầy đi ra. Trường quẩy của hàng này là bất hối hai ngày này tìm đến. Hắn đã từng ở trên con đường này mờ tửu lâu. Nhưng lại bị tuy bắt tiên cùng bắt tiên lâu liên hợp chèn ép về sau bị người hạ độc xảy ra án mạng. Tất cả gia sản của hắn đều góp vào mới đổi về một mạng. Thời điểm bất hối tìm đến hắn đã lưu lạc làm một bồi bàn khi bất hối nói ra ý đồ người này lập tức đáp ứng hắn hận nhất chính là tuy bát tiên cho nên thiệt tình hy vọng bất hối có thể đứng lên hiện tại vừa thấy có người chung độc lập tức nghĩ đến tiểu lâu của hắn trong lòng tràn đầy chua xót cho nên cảm thấy vô luận như thế nào đều phải giúp bất hối qua cửa ải này hắn không chút do dự đem rượu và thức ăn ăn vào trong miệng xôn xao trong phòng mới hạ một chút. Đúng lúc này, ngoài phòng lại truyền đến ẩm ỉ tiếp theo đi tới một đôi quan sai bao vây quanh quán lầu, đi đầu là Trương Thị lang ngày đó bất hối đã gặp sao lại thế này, nghe nói nơi này có người trúng độc. Từ khi trung niên nam từ kia kêu trúng độc, đến khi Trương Thị lang tới cơ hồ là cùng một thời gian. Đồng bọn Hán từ kia cũng sừng suốt vốn lúc này người chung quanh đều nên độc phát như thế nào chỉ có một người này nhưng sự tình còn chưa kịp nghĩ, trương thị lang đã đi tới la lớn, đại nhân, ngươi phải làm chủ cho tiểu đệ để chúng ta hôm nay chẳng qua là muốn tới nếm thử hương vị cái lẩu này ai biết. dứt lời, trong khóe mắt lại chảy xuống vài giọt nước mắt đối với trương thị lang dập đầu. hoa thiên thần lúc này chạy tới thu thập sạch sẽ chỗ ngồi cho hắn. bất quá thừa dịp người không chú ý ở trước mặt trương thị lang lung lay một chút khăn lau run lên, sau đó chạy tới một bên đứng vững. trưởng quầy các ngươi đâu, nhanh ra đây. Lý trưởng quỹ vẻ mặt chính khí đi qua, nhìn thấy Trương Thị Lang Quỳ lại nói, đại nhân xin làm rõ trong điếm này cũng không có độc gì đó, lão phu vừa rồi mỗi đạo đồ ăn đều đã ăn một miếng, hiện tại một điểm dấu hiệu chúng độc đều không có. Kỳ thật ở trong lòng hắn cũng nghi hoặc vốn tưởng rằng trong điếm này quả thật bị hạ độc, hắn ăn hết chẳng qua là vì Trần An khách nhân, chờ tiểu nhị đi báo tin cho chủ tử, nhưng hiện tại lại một điểm dấu hiệu chúng độc cũng không có trong lòng lo lắng càng giảm. Hôm nay bất hối là dịch dung tới cho nên lý trường quỹ không nhận ra. Đại nhân, đệ đệ ta ngay tại nơi này, người xem bộ dáng của hắn, nhất định là chúng đoạn trường tán. Vừa nói ra đoạn trường tán, người trong nhà càng thêm sôi trào, bọn họ cũng đều biết độc tính đoạn trường tán, sau khi ăn hết miệng sẽ sùi bọt mép môi biến thành màu đen, tiếp theo là hôn mê bất tỉnh không tới một khắc sẽ bỏ mình. Khi nhìn đến hán từ trên mặt đất quả nhiên giống như chúng đoạn trường tán. Giỏi lắm, tặc tử lớn mật, giữa ban ngày ban mặt cơ nhiên dám hạ độc hại người, bắt lấy cho bản đại nhân. Trương thị lang đương nhiên cũng là người một nhà, cho nên biết kia khẳng định là đoạn trường tán, kiểm tra cũng chưa kiểm tra, trực tiếp ra lệnh. Chậm đã, đúng lúc này, Hoa Thiên Thần đi ra, nhìn Trương thị lang cũng không quỳ, vẻ mặt vô lại đến trước mặt hắn, nói tiếp vị đại nhân này chẳng lẽ liền xử án như vậy, không cần kiểm tra một chút à? Trương Đại Nhân không nghĩ tới lại có người dám mở miệng phản bác Nhưng hiện nay nhiều người ở đây như vậy Trong đó cũng có vài người có thân phận Bất đắc dĩ chỉ có thể mệnh tới khám nghiệm tử thi Người khám nghiệm tử thi kia đi đến bên người Hán Từ trên mặt đất kia tùy ý nhìn nhìn Nhưng trong mắt đột nhiên xuất hiện ánh mắt không thể tin Sau đó cẩn thận kiểm tra một lần Sắc mặt càng ngày càng đen Sau đó đứng dậy đi đến bên cạnh Trương Đại Nhân Không biết nên nói như thế nào cho phải Nói đi kết quả như thế nào Trương Đại Nhân trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, ngày gần đây hắn một mực thay lục công chúa tìm kiếm hai kẻ tạc nhân kia, mắt thấy hai ngày đi qua vẫn không chút tiến triển, công chúa đã cho kỳ hạn ba ngày. Bẩm Đại Nhân, người này cũng không phải là chúng độc, mà là ăn lầm một loại cỏ dại trên núi, chỉ cần ngủ một giấc sau khi tỉnh lại liền không có việc gì. Khám nghiệm tử thi thấy, Trương Đại Nhân hỏi. Liền một năm một người nói ra, hắn cảm thấy vừa rồi hoa thiên thần dám ra đây nói là biết rõ người này không trúng độc cho nên không dám nói dối. Nghe vậy, người trong nhà đều ngây ngẩn cả người cư nhiên không phải trúng độc. Trên núi có một loại cỏ dại gọi là cỏ đen, sau khi ăn bệnh trạng cùng đoạn trường tán giống nhau, này cũng không phải chuyện đặc biệt gì, rất nhiều người đều biết đến, bất quá chỉ có châu bò mới có thể ăn lầm cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có người ăn cái này trương đại nhân nghe bẩm báo xong sắc mặt cũng có tia dị thường, hò khan một tiếng nói, nếu là hiểu lầm, như thế liền kết án. Dứt lời, đứng dậy muốn ly khai. Hoa thiên thần há lại cho hắn đi như vậy, đi qua ngăn hắn lại nói, đại nhân tiểu nhân cảm thấy là có người đang hãm hại Long Phượng Lổ chúng ta, người nào cũng biết là người không sẽ đi ăn loại cỏ này, người này nhất định là cố ý hãm hại. Hắn vừa nói xong, chung quanh cũng bắt đầu thảo luận, bọn hắn cũng minh bạch đây là có người không muốn quán lẩu khai trương, cùng những tiểu lâu trước kia một dạng, đều là bị người hãm hại. Vào lúc này, bên ngoài đột nhiên hốt ha hốt hoảng chạy vào một quan sai, thất kinh đối với Trương Thị lang nói, Trương Đại Nhân không tốt có người bảo án nói tuy bát tiên đã xảy ra án mạng. chương 83 tương kế thự kế tuy bát tiên đóng cửa. Cái gì, trong tuy bát tiên bị đầu độc, nhanh dẫn bản đại nhân qua. Trương Thị Lang biết thân phận chủ tử chân chính sau lung Tuy Bát Tiên, cho dù hôm nay quán lẩu thực xảy ra chúng độc hắn cũng phải buông tha, nhất định phải bảo vệ Tuy Bát Tiên. Bất hối thấy bộ dáng hắn sốt ruột, mâu trung hiện lên một đạo tinh quang, lúc này vô ảnh đi đến bên người nàng nhỏ giọng nói, bất hối khóe môi dơ lên, đứng dậy hướng Tuy Bát Tiên đi đến, nàng cũng muốn nhìn xem hôm nay Tuy Bát Tiên như thế nào thoát nạn. Các vị khách quan, hôm nay vì chúng ta lơ là, để cho tặc tử có cơ hội lợi dụng quấy giày các vị khách quan ăn cơm, như vậy, hôm nay này long phượng lẩu chúng ta mời, ai muốn tiếp tục ăn có thể lưu lại, chúng ta sẽ một lần nữa thay đổi đồ ăn, nếu thích xem náo nhiệt có thể đi xem xong rồi trở về, đây là thẻ bài, lát nữa có thể cầm thẻ bài trở về tiếp tục ăn. Lý trưởng quỹ được bất hối bầy mưu, đúng lúc đứng ra nói chuyện. Quán lẩu là bị người hãm hại mọi người đều nhìn thấy, hơn nữa người kia căn bản không trúng độc, nhớ lại những tiểu lâu trước kia đều là trúng độc này, nói cách khác tất cả đều là bị người hãm hại. Nếu không có án mạng gì cũng không phát sinh chuyện trúng độc, cũng cực kỳ thích cái lẩu này cho nên đa số đều ở lại, nhao nhao cảm thán lý trường quỹ khẳng khái. Đồng giảng có một phần là thích xem náo nhiệt ban đầu vẫn không nỡ bỏ bàn cơm này, hiện tại vừa nghe lập tức lĩnh thẻ bài liền sông ra ngoài. Hán tử chúng độc trên mặt đất còn có hai người bên cạnh kia bị vô ảnh thừa dịch loạn mang đi Những người này còn có thể sử dụng trương thị lang cho rằng không ai có thể cậy miệng bọn hắn cho nên yên tâm để bọn họ lưu lại Nhưng hắn có biện pháp làm cho bọn họ mở miệng Đám người bất hối cũng đi theo hướng đối diện Bất quá thời điểm đi tới cửa mới phát hiện nam cung tuyệt còn đang đứng ở nơi này Vừa rồi cư nhiên quên mất hắn vội vàng giải huyệt đảo cho hắn Huyệt đạo Nam Công tuyệt vừa cười bỏ, vô hạn hủy khuất nhìn bất hối, vừa rồi thời khắc trọng yếu như thế cư nhiên điểm huyệt hắn. Là người nói muốn hỗ trợ, đừng dùng cái ánh mắt này nhìn tiểu thư chúng ta tin hay không, thấy hắn như vậy, nguyên bích đúng lúc đến trước mặt hắn hảo tâm nhắc nhở. Nghe vậy, Nam Công tuyệt lập tức thay đổi sắc mặt lấy lòng nhìn bất hối nói, phượng nghi chúng ta nhanh đến đối diện đi thôi, thích nhất xem náo nhiệt rứt lời, lại vẫn đưa mắt liếc trộm nguyên bích một cái, nữ nhân này hắn hiện tại đúng là sợ hãi hết sức. Phụ thân từng nói với hắn, nam tử hán đại trưởng phu tuyệt đối không thể đánh nữ nhân, cho nên, hắn chỉ có thể chịu, hảo nam bất hòa nữ đấu, chờ người trở thành nương tử Lưu Vân, hừ. Lưu Vân, lại đây cho ra. tuy không dám phát hỏa với bất hối, không dám phản kháng nguyên bích, nhưng còn có Lưu Vân, nhất định phải hảo hảo thu thập hắn. Người còn lại cũng không để ý hắn, theo đám người đi tới Tuy Bát Thiên đối diện. Trong Tuy Bát Thiên hiện tại đúng là tiếng người ồn ào, vốn Vương Trường Quỷ không cho phép có người vào, nhưng ngại rất nhiều tù khách bên trong cùng người bên ngoài nhận thức trong bọn hắn tự nhiên nhìn thấy bằng hữu, người nhà chính mình, sau cùng liền rối loạn, mọi người như ong vỡ tổ đều tuôn vào. Trương thị lang vẫn như cố tìm một vị trí ngồi xuống, nhưng chán phiếm mồ hôi lạnh cũng không có bộ dáng hung hãn vừa rồi ở quán lầu, bên này người chúng độc nhiều lắm, hơn nữa còn là chúng đoạn trường tán. Tuy nói liều lượng có vẻ nhỏ, nhưng mỗi người đều sợ hãi, tất cả thực khách cùng nhau xuất hiện bệnh trạng này, chuyện hôm nay sợ là không dễ làm. Vương trường quầy chúng ta đúng là lão khách hàng, như thế nào có thể hạ độc chúng ta, mà còn đến bây giờ, lang chung đâu, vì sao một cái cũng chưa nhìn đến. Có một trung niên nam tử ôm nương tử phẫn hận chất vấn vương trường quầy tuy nàng chỉ là rất nhỏ đau bụng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng hiện tại không có lang trung chẩn đoán bệnh, ai biết có thể càng thêm nghiêm trọng hay không. Nhanh tìm lang trung trong thành tới, trương thị lang lúc này mới nhìn đến, những người này đều nằm ở nơi này không ai quản. Vương trường quầy mặt lộ vẻ khó xử, sau đó đi đến bên người trương thị lang thì thầm nói, trương đại nhân, trên lầu, trên lầu còn có một vị trúng độc, độc tính của hắn rất sâu. Nghe vương trưởng quầy nói như vậy, trương thị lang liền biết thân phận vị trên lầu kia không tầm thường, tâm trầm xuống, cao mày nói, hắn là ai vậy? Thiên viên thái tử, vương trưởng quầy nói lời này giống như phải dùng tất cả khí lực trên người, đây là nhân vật ngay cả chủ tử bọn hắn cũng không thể chiêu vào. trương thị lang cũng đứng im tại chỗ, lần này xong rồi, rốt cuộc là ai làm, lần này chủ tử nhất định sẽ không tha bọn hắn. Hôm nay lang trung trong thành không biết nguyên nhân như thế nào đều ra khỏi thành, còn lại vài vị hiện tại đều ở trên lầu, độc tính đã tạm thời ổn định lại, nhưng giải độc còn cần một thời gian. Vương trưởng quỳ hoảng hốt hiện tại hắn chỉ hy vọng vị trên lầu kia không có chuyện, nếu không người của hiên viên quốc sẽ biến hắn thành thịt nát. trương thị lang cầm lấy nước trà trên bàn run run uống một ngụm hy vọng cho chính mình một chút sức lực sau khi đặt ly trà xuống, đứng dậy, mang bản đại nhân đi lên nhìn xem. Còn không đợi hắn muốn lên lâu, người trên lầu đã đi xuống, đi đầu là hiên viên thần vẻ mặt trắng xanh Bên cạnh hắn cũng có các loại kỳ nhân trong đó không thiếu người biết giải độc Hiện tại độc tính tuy đã giải nhưng sự tình không thể xong như vậy Hiên viên thái tử thứ tội tiểu nhân thực không hạ độc có thể là có người hãm hại chúng ta Hạ độc ở trong nước chúng ta cho nên vương trường quỷ khẩn trương quỳ xuống giải thích hy vọng có thể miễn chết Nói chủ tử các người đến hiên viên phủ tìm bản thái tử Hiên viên thần câu nói vừa rứt liền ly khai tuy công lực hắn rất sớm, nhưng độc này rất mạnh hiện tại cần phải nhanh chóng trở về điều trị. Bất hối trong lòng cười lạnh tốt nhất độc chết. Vốn hạ độc tuy bát tiên lượng rất nhỏ, nhưng khi biết được hiên viên thần ở đây cố ý bỏ thêm lượng cho hắn, bất quá kia cũng là hắn tự nguyện ăn hết, nếu không lấy thông minh lanh lợi của hắn như thế nào có thể trúng độc, xem ra mục đích của hắn là người sau lưng này. Nghe hiên viên thần nói, vương trưởng quẩy trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn chỉ hy vọng có thể bỏ qua cho người nhà của hắn. trương thị lang cũng là mặt sáng như cho tàn, nhưng nhìn đến trên mặt đất lại vẫn nằm nhiều người như vậy, còn cần hắn tới xử trí. Lang trung trên lầu đi xuống lập tức liền kiểm tra cho những người này, bọn hắn quả thật chúng độc không sâu, ăn giải độc vài ngày là tốt. Các vị khách quan, thật không phải, hôm nay nhất định là có người hãm hại tuy bát tiên chúng ta, các vị đi về trước nghỉ ngơi, tiền chữa bệnh của các ngươi đều do tuy bát tiên ra. Nghe được những người này vô sự, vương trưởng quẩy tâm mới phóng hạ một chút, bên trong này đúng là có rất nhiều người chủ thử cực lực mượn sức đắc tội không nổi. Bản công tử ở nơi này ăn cơm cư nhiên bị hạ độc các ngươi là mục đích gì? Đúng vậy, ngươi cho là như vậy có thể giải quyết sao? Các ngươi muốn bồi thường Đúng, phải bồi thường Những người này đều biết mình trúng độc không sâu, cho nên đều ở lại, nghe được có một người muốn bồi thường đều đi theo hô lên tuy Bát tiên đúng là rất có tiền, có thể mượn cơ hội bắt chẹt một bút. Vừa rồi chúng ta ở quán lẩu đối diện ăn cơm cũng có người trúng độc, bất quá đó là giả vờ người nói hai việc này có thể có liên hệ gì hay không. Lúc trước không phải nói cũng trúng đoạn trường tán sao. Trong người từ quán lẩu tới có người đem hai việc liên hệ với nhau, bên kia khai trương ngày đầu tiên liền xảy ra chuyện có người hãm hại, bên này đúng là chưa từng phát sinh bất luận chuyện gì, hôm nay lại nhiều người cùng trúng độc như vậy, lộ ra cổ quái. Nhất định là Long Phượng Lẩu hôm nay khai trương, muốn hãm hại chúng ta. Vương trưởng quầy nghe xong, giống như bắt được cọng dơm cứu mạng một mực chắc chắn là quán lẩu làm. Người tới, đi bắt trưởng quầy Long Phượng Lẩu tới đây cho ta, còn có người vừa mới trúng độc kia. Trương thị lang cùng vương trường quầy là cùng dạng hơn nữa, người hạ độc hãm hại kia là bọn nó chỉ cần cho cái ánh mắt là có thể làm cho bọn họ bị cắn ngược lại một cái. Trương thị lang dứt lời, lập tức liền có quan sai ra ngoài bắt người, nhưng mới vừa đi tới cửa liền gặp được lý trưởng quỹ quán lẩu tới, phía sau hắn đi theo mấy tiểu nhị, trong tay tiểu nhị là ba người vừa hạ độc kia. Vương trường quầy các ngươi là ý thứ gì? Long phượng lẩu chúng ta hôm nay khai trương. Lại tặng cho chúng ta một phần đại lễ như vậy thật sự là không dám nhận Lý trưởng quỹ vừa tiến đến nhìn vương trưởng quầy cùng trương thị lang lớn tiếng gầm lên Tiếp theo tiểu nhị phía sau theo tới ném người trên mặt đất Trong đó người chúng độc kia còn chưa tỉnh lại Hai người khác đều rất ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu Trên thân bọn họ không có một điểm vết thương Nhưng xem bộ dáng liền biết nhất định đã cậy mở được miệng bọn hắn Vương trưởng quỷ cùng Trương Thị Lang đưa mắt nhìn nhau không biết phát sinh chuyện gì hai người đang nhìn quỳ trên mặt đất kia cảm thấy cả kinh thầm kêu không tốt bọn hắn không phải là đều đã khai chứ không biết vị trường quỷ này xưng hô như thế nào ta như thế nào nghe không hiểu ý thứ trong lời của người Vương trưởng quỷ bắt buộc chính mình chấn định lại tin tưởng người của hắn tuyệt đối sẽ không phản bội Lý trưởng quỷ gợi lên một tia cười lạnh lạnh nhặt nói tại hạ họ lý Lý trường quỹ lời này sao nói Vương trưởng quầy thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa, mặc kệ mấy người kia trả lời như thế nào đều phải kéo dài tới khi chủ tử đến, nếu không tuy bát tiên về sau là rất khó vùng dậy. Vương trưởng quầy biết còn hỏi, hai người kia đã khai các ngươi cơ nhiên sai người hạ độc long phượng lẩu chúng ta, cũng may bọn hắn lấy sai độc dược, nếu không hiện tại đã tử thương vô số. Lý trưởng quỷ đã từng bị phương pháp này hãm hại, cho nên trong lòng thập phần tức giận, nói cũng vô cùng sắc bén. Bố! Nghe vậy, Vương Trưởng quỳ vẻ mặt kích động, đem ly trà trên bàn hung hăng ném trên mặt đất, thần tình tức giận quát lớn, "Các ngươi ngậm máu phun người, vừa ăn cướp vừa la làng, hiện tại bị hạ độc là tuy bát tiên chúng ta, không phải long phượng lầu các ngươi." Người chung quanh vẫn đều vây xem, đối với ai đúng ai sai trong lòng đều rất tò mò, nhưng mặc kệ như thế nào, khẳng định là có một bên cố ý hãm trong lòng bọn họ có vẻ nghiêng về việc tuy bắt thiên hạ độc nhưng trong tuy bắt thiên lại có rất nhiều người trúng độc nhất là hiên viên thái tử cũng trúng độc chính mình khẳng định không thể hạ độc trong điếm mình trong lúc này trong lòng đều đã mê muội cẩn thận nghe hai phe biện luận muốn nhìn một chút ai phải ai trái hoặc là điếm khác hãm hại hư Các ngươi là gieo gió gạt bão, hai người kia đã khai thời điểm bọn hắn lấy độc dược là có hai bao, nhìn qua là một dạng, nhưng độc dược hiệu quả không giống nhau, một loại là đoạn trường tán chân chính, một loại là cỏ đen, bọn hắn là muốn cho khách chúng ta ăn đoạn trường tán, cho chính mình là cỏ đen, như vậy nhìn qua chúng độc giống nhau là có thể vu oan giá hỏa. Lý trưởng quỹ càng nói càng kích động, không nghĩ tới tuy bát tiên đê tiện như vậy. Vương trường quầy sắc mặt có chút nghi hoặc rõ ràng chỉ có một loại độc dược làm sao có thể nói là hai loại. Cỏ đen kia hắn biết sau khi ăn loại cỏ dại này quả thật sẽ sản sinh bệnh trạng giống như đoạn trường tán. Nhưng bọn hắn có đoạn trường tán còn có thể muốn cái này làm gì? Hư, nhất định là đối phương căn bản không có chứng cớ nói hưu nói vượn. Nghĩ tới đây, Vương Trường quỷ trong lòng có chuẩn bị, đối với Lý Trường Quỹ phản bác trở về, Lý Trường Quỹ nói chuyện phải có chứng cứ Trương Đại Nhân ở chỗ này đây, nếu như hôm nay không đem chứng cứ lấy ra như thế. Ý tứ trong lời của hắn mọi người tự nhiên minh bạch vu hãm cũng có tội cho nên đều là vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Trường Quỹ. Trương thị lang đã ở bên cạnh ngồi một hồi, trong lòng cũng đang nghi hoặc hiện tại nghe vương trường quầy nói cũng tính toán giáo huấn lý trường quỹ một chút, nhưng hắn vừa muốn mở miệng đột nhiên cảm thấy đầu có chút choáng quáng, tiếp theo trước mặt bỗng tối sầm ý thức liền tiêu tán. Trương đại nhân, lang Trung mau tới đây nhìn xem, vương trường quầy một mực bên cạnh hắn, thấy hắn ngã xuống, khẩn trương đỡ lấy, vội vàng kêu lang chung tới. Vài vị lang chung kia vẫn xử lý những người chúng độc trong đại sảnh, mới vừa cho ăn giải độc một lần, liền nghe vương trưởng quầy bên này hô lên. Đây là mệnh quan triều đình, chỉ không hết sẽ mất đầu cho nên lập tức chạy tới. Nhưng vừa thấy bệnh trạng kia tâm phút chốc trầm xuống, sau khi bắt mạch sắc mặt triệt để đen, khẩn trương lấy thuốc giải độc cho trương thị lang ăn. Vương trường quầy trương đại nhân chúng đoạn trường tán, cần nhanh trị liệu, người dưới lầu quá nhiều, khẩn trương mang lên trên lầu đi thôi. Hiển nhiên, Trương Đại Nhân chúng độc so với những người trong đại sảnh này trọng hơn. Đây là có chuyện gì? Đi theo Trương Đại Nhân đến còn có một vị Đại Nhân, người này thấy thượng cấp của mình cư nhiên bị hạ độc đâu còn có thể ngồi im được lập tức đứng ra tra nguyên nhân. Nghe vậy, mồ hôi lạnh trên trán vương trường quỷ càng thêm, như thế nào mọi việc cùng xảy đến một lúc, bất quá ngay cả lúc này vẫn không quên hãm hại Long Phượng Lầu, Lý Đại Nhân. Trương Đại Nhân vừa rồi là từ Long Phượng Lầu tới, nhất định là bọn hắn hạ độc. Người này đương nhiên biết bọn hắn là cùng từ bên kia tới Nhưng ở bên kia thứ gì cũng không động đến Ngay cả trà cũng chưa uống một chén Nhưng mà vừa vặn ở trong này uống một ly trà chẳng lẽ Vị đại nhân này tại hạ nhìn thấy trương đại nhân vừa rồi Tại tuy bát tiên uống vào một ly trà Chỉ cần kiểm tra trong trà kia có độc hay không không phải chân tướng rõ ràng sao Bất hối vẫn đứng trong đám người vây xem lúc này mới xông ra Rất nhiều chuyện để người xem nói càng thêm tin tưởng Đúng vậy, chúng ta cũng từ Long Phượng Lầu tới, lúc ở bên kia còn rất tốt tới bên này uống vào một ly trà liền biến thành như vậy, nhất định là trong trà có độc. Không phải muốn mưu hại mệnh quan triều đình chứ. Người chung quanh nghe bất hối nói xong cũng bắt đầu thảo luận. Lý Đại Nhân vừa thấy, việc đã đến bước này không thể không tra, xem ra đối phương đã có chuẩn bị, trong mắt hiện lên một tia ám mang, người tới, lập tức đem nước trà đi điều tra. Không cần phiền toái như thế, lấy bạc thử một lần sẽ biết. Chiến cảnh thiên lúc này cũng đứng ở bên người bất hối, sau đó từ trong lồng ngực móc ra mấy lượng bạc vụn ném tới ly trà hiện tại trên người hắn đều mang theo bạc nhất là khi cùng bất hối đi trên phố. Bạc ném tới ly trà Trương Thị lang vừa mới uống qua lập tức biến thành màu đen, không cần phải nói tất cả mọi người đều hiểu là trong nước trà có độc. Kỳ thật độc trong ly trà nếu để lang chung cha sẽ phát hiện bên trong chỉ có một lượng nhỏ đoạn trường tán. Trương thị lang chân chính chúng độc là ở quán lẩu hoa thiên thần hạ. Lúc này vừa lúc độc phát thời điểm chiến cảnh thiên ném bạc vào cũng đã động tay động chân cho nên bạc mới có thể lập tức biến đen. Hiện tại mặc cho ai cũng cha không ra nguyên nhân chân chính. Thì ra thật sự là tuy bát thiên tự mình hạ độc. Đúng vậy cư nhiên cho trương thị lang uống vào lần này nhìn thật là náo nhiệt. Tiếng nghị luận chung quanh càng ngày càng nhiều, vương trưởng quầy tâm cũng càng ngày càng lạnh, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Đúng lúc này, trước mắt hắn xuất hiện một đảo ánh dạng đông, chỉ thấy ngoài cửa đi tới một đám người, đi đầu là nam từ trẻ tuổi cầm bào hắc sắc, bên hông mang theo một khối ôn ngọc cả người cao quý tao nhã. Nhìn kỹ khuôn mặt hắn cùng Phượng kình Thiên thập phần giống nhau, chẳng qua khí chất quanh thân càng thêm ôn hòa, so với Phượng kình Thiên nhìn qua trẻ hơn nhiều. Thảo dân khấu kiến Dực Vương gia, Vương gia Thiên Tuế, Thiên Tuế, Thiên Thiên Tuế. Vương trưởng quỳ vừa cúi đầu làm cho người trong phòng cả kinh, vị này chính là Dực Vương. Dực Vương tại Phượng Quốc cũng rất có tiếng, hắn là nhi tử nhỏ tuổi nhất của Thiên hoàng, thời điểm Thiên hoàng hơn 40 tuổi đã băng hà. Năm đó vốn định lập hắn làm thái tử nhưng ngại tuổi hắn còn quá nhỏ, Phượng Kình Thiên lại quá mức xuất sắc cho nên mới để Phượng Kình Thiên làm hoàng thượng, nhưng hắn tuổi còn nhỏ đã được phong vương, lại đặc biệt chuẩn ở lại Phượng Thành. Sau khi Phượng Kình Thiên đăng cơ, Dực Vương cũng hỗ trợ giúp một tay, cho nên liền lưu hắn ở bên người phụ tá chiều chính. Dực Vương năm nay 30 tuổi tên là Phượng Kinh Thương, so với Phượng Kinh Thiên nhỏ hơn 20 tuổi, hắn mấy năm nay cũng vì Phượng Quốc suất không ít lực, Phượng Kình Thiên không có nhi tử cho nên rất nhiều người cảm thấy hắn rất có khả năng đăng cơ sau khi Phượng Kình Thiên trăm tuổi bất hối lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thúc này bộ dáng cùng phượng kình thiên có vài phần tương tự trên mặt cũng lộ ra chính khí thấy thế nào cũng không giống người phía sau so màn nhưng nhìn bộ dáng vương trường quầy hắn chính là chủ tử chân chính dực vương chậm rãi tiến vào đại sảnh thấy mọi người quỳ lạy nâm tay ngăn lại nói đều đứng dậy đi bất quá trong mắt lại nhìn đám người bất hối liếc mắt một cái bởi vì các nàng bên này không có một ai quỳ lạy Nhưng hắn cũng không mở miệng cần khẩn trương xử lý việc chúng độc mới được trọng yếu nhất là còn cần đến hiên viên thần kia. Vương gia tới vừa lúc người Long Phượng vu hãm chúng ta đầu độc, mong vương gia làm chủ hơn nữa theo dân độc trong tuy bát tiên chúng ta là Long Phượng hạ. Khi vương trưởng quầy nhìn thấy Trương Thị lang chúng độc liền biết nhất định là có người hạ độc ở trong nước bọn hắn. Lý trưởng quỹ vừa nghe cũng hướng về phượng kinh thương quỳ xuống lạy vương ra chúng ta có chứng cướp ba người này là người hãm hại long phượng chúng ta, bọn hắn đã khai. Nghe vậy, phượng kinh thương cũng có chút ngoài ý muốn, người của hắn hắn rõ ràng nhất những người này vô cùng kín miệng cho dù chết cũng sẽ không khai, lời của lý trưởng quỹ như thế nào có tin tưởng. Loạn dân lớn mật đem chân tướng nói ra cho bồn vương. Phượng kinh thương nhìn hai người vẫn cúi đầu quỷ trên mặt đất quát lớn, đồng thời cũng là đang cảnh cáo bọn hắn không thể nói lung tung. Hai người quỷ trên mặt đất kia nghe rực vương hét lớn mới chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đều là sợ hãi, bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại hình phạt này, cho dù chết cũng không muốn chịu một lần nữa, cho nên khẩn trương dập đầu nói. Hồi bẩm vương ra tiểu nhân là nhận bạc của vương trường quỷ đến long phượng hạ độc, nhưng chúng ta kích động lấy nhầm dược cho nên tại quán lẩu hạ độc không thành, sau cùng cho tam để ăn cỏ đen, muốn mượn cơ vu hãm. Hai người kia nói xong liền cúi đầu trên người không ngừng run dày, bọn hắn biết được kết cục đắc tội với chủ tử ra sao, nhưng tình nguyện bị thiên đao vạn quả cũng tốt hơn cái loại khổ hình này. Phượng kình thương sắc mặt càng ngày càng đen, hắn không nghĩ tới hai người kia cơ nhiên thật sự phản cung, nhìn thoáng qua lý trưởng quỹ lâm vào trầm tư. Khoảng khắc nhìn hai người trên mặt đất kia nhướng mày, mặt lạnh tiếp tục hỏi, vậy vì sao trong nước tuy bát tiên bị hạ độc các ngươi không phải long phượng phái tới cố ý vu hãng tuy bát tiên. Trong thanh âm mang theo một loại huy nghiêm, dân chúng chung quanh cũng căng thẳng. Nghe vậy, bất hối trong lòng dâng lên một đạo lừa giận, còn tưởng rằng hắn là người tốt không nghĩ tới không phải thứ gì tốt. Trong lời nói của hắn mang theo ý thức cảnh cáo rất sâu, đồng thời cũng là cho hai người trên mặt đất kia một cơ hội sau cùng. Hai người kia đâu thể không biết nhưng, hồi bẩm vương ra tiểu nhân, chúng tiểu nhân là người của Tuy Bát Tiên, thời điểm lấy độc dược sau hậu viện khát nước muốn đi uống nước, có thể là lúc đó đoạn trường thảo không cẩn thận rơi vào trong nước. Bọn hắn dựa theo vô ảnh trước đó giao cho bọn họ mà nói, đem sự tình đều đổ lên Tuy Bát Tiên, bởi vì khẩn trương thanh âm run nhẹ nhẹ thân thể quỳ trên mặt đất cũng loạn troạc hiện tại toàn bộ dựa vào sợ hãi trong lòng chống đỡ không ngã xuống. Dứt lời, dực vương nhìn quan sai chung quanh liếc mắt một cái, lập tức có người tiến đến điều tra, đồng thời vì tránh bị nghi ngờ nên dẫn theo rất nhiều dân chúng vây xem. Quả nhiên, khi những người này tới hậu viện, ở trong giếng vét lên một túi giấy, trong bao đã không còn gì, tiếp theo kiểm tra nước giếng, quả nhiên chứa chút ít đoạn trường tán. Vương ra, trong giếng nước quả thật có đoạn trường tán. Quan sai và người vây xem cha được kết quả liền cùng nhau trở lại, phẫn hận nhìn hai người trên mặt đất bởi vì hai người bọn họ thiếu chút nữa đã chết bao nhiêu người. Rất nhiều dân chúng quá khích trực tiếp tìm đồ ném tới, trong miệng cũng mắng to, bất quá phượng kình thương quét mắt một cái đều ngoan ngoãn ngậm miệng tuy bề ngoài hắn cực kỳ ôn hòa hiền hậu, nhưng có thể sinh tồn trong hoàng thất làm sao có thể giống mặt ngoài như vậy. Phượng Kinh Thương vừa thấy, xoay chuyển ánh mắt tiếp tục hỏi các người nói là tuy Bát tiên cho các người đi hạ độc, nhưng Bồn Vương thấy đây là mưu kế của Long Phượng, nếu không hai người kia làm sao có thể khéo đem dược thả vào trong giếng nước tuy Bát tiên. Hắn vừa nói như vậy, người chung quanh cũng hiểu được hai người bọn hắn khai quá dễ dàng, lại kiên định nói là tuy Bát tiên đầu độc bình thường bị như thế không nên đều bảo hộ chủ tử mình sao. Chẳng lẽ... Người biết không, thời điểm buổi sáng trong đại sảnh thúy bát tiên đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc y nhân toàn thân là máu, lúc ấy đang ăn cơm, lập tức nhìn đến chàng diện kia làm cho ta nương tử sợ hãi, chúng ta lúc này mới ly khai. Đúng vậy, bàn công từ lúc ấy cũng ở nơi này, nếu như không phải vì vậy chúng ta hiện tại cũng chúng độc. Nhưng loại tình huống này trước kia đều chưa từng xuất hiện, vì sao hôm nay Long Phượng Lầu vừa khai trương liền xảy ra nhiều sự tình như vậy. Những người này đem một chuỗi chuyện hôm nay liên kết lại, khẳng định là có người ác ý cạnh tranh. Dực Vương luôn miệng nói hai người kia là Long Phượng chúng ta phái tới, nhưng ta muốn hỏi Dực Vương, chứng cớ của người đâu? Phượng kình thương không nghĩ tới lý trưởng quỹ cư nhiên có can đảm hỏi như vậy, muốn nói chứng cớ, vật chứng là ở trong nước giếng bọn hắn, nhân chứng đã lật lọc, bây giờ thực không lấy được chứng cớ gì. Tất cả mọi người biết buổi sáng hôm nay trong đại đường tuy bắt thiên đột nhiên xuất hiện rất nhiều người bị thương. Đây là long phượng lâu chúng ta làm thời điểm phượng kình thương vừa muốn trả lời, lý trưởng quỹ chưa cho hắn cơ hội, tiếp tục nói. Dứt lời, giữa sân lại sôi trào hừng hực, không nghĩ tới hắn lại thừa nhận. Lý trưởng quỹ nhìn thấy phản ứng mọi người, tiếp tục mở miệng nói, biết vì sao chúng ta phải làm như vậy sao. Bởi vì ta cũng đã từng ở trên con đường này mở một tiểu lâu, nhưng ngày khai trương đầu tiên trong điếm lại xảy ra ẩu đà. Lúc ấy đã chết người, cho nên chỉ khai trương một ngày đã bị ép đóng cửa, tiền mồ hôi nước mắt ta tân tân khổ khổ cả đời đều dùng để bồi thường, ta không cam tâm, liền âm thầm điều tra. Sau khi gian tiểu lâu của ta đóng cửa trên con đường này lại mở một nhà tiểu lâu, ngày đầu tiên liền gặp chuyện chúng độc, về sau tiểu lâu mấy ngã tư kề bên, hoặc là quán rượu nhỏ, toàn bộ đều vì một vài chuyện bị ép đóng cửa, sau cùng chỉ còn lại Thú Bát Tiên cùng Bát Tiên lâu, mọi người không biết những thứ này đều có người cố ý hãm hại à? Việc này ở Phượng Thành mọi người biết, cũng thấy được kỳ quái, nhưng không có chứng cớ về sau truyền gia phong thủy có vấn đề cho nên cũng không có người tiếp tục truy tra. Năm đó những người đó cũng báo quan nhưng quan sai đều qua loa kết án, rất nhiều người mơ hồ biết tuy bắt tiên bối cảnh rất lớn, càng không ai dám đi náo loạn. Nhìn thấy phản ứng những người này, lý trưởng quỹ tiếp tục mở miệng nói, khoảng thời gian trước người của Long Phượng lâu tìm được ta. Muốn để ta tới làm trường quỷ ta đã đem chuyện vài năm trước nói với chủ tử E sợ những người đó lại bày trò cho nên chúng ta đã chuẩn bị trước Không nghĩ tới bên kia chúng ta mới vừa khai trương liền Có một đám người tìm tới chúng ta vì không muốn quấy nhiễu đến các vị khách quan Cho nên đem những người đó đưa trở về Kế tiếp mọi người cũng thấy được trong long phượng lâu xuất hiện chuyện trúng độc Nhưng người bên này mới vừa ngã xuống Trương đại nhân liền xuất hiện cho dù có người đi báo quan Hắn lập tức chạy tới cũng cần một chút thời gian Mọi người không biết là có người biết trước chuyện bị chúng độc phát sinh cho nên mời Trương Đại Nhân tới trước. Đúng vậy, lúc ấy ta cảm thấy kỳ quái, như thế nào người mới vừa chúng độc ngã xuống quan sai đã tới rồi. Cũng không phải sao, ngày thường chúng ta đi báo quan, không cho ngươi chờ trên một canh giờ là không thể gặp được bọn hắn. Lý trưởng quỹ vừa nói người chung quanh dần dần đều tin, lúc này hắn đi đến trước mặt phượng Kình thương quỳ xuống, vương gia ta vừa rồi nói những người gây sự đã được đưa trở về, hiện tại chỉ cần lục soát tuy bát tiên sẽ biết. Hơn nữa, ba người này cũng là tiểu nhị tuy bát tiên, chẳng qua là dịch dung mà thôi. Dứt lời có người tới cầm khăn ướt ở trên mặt hai người lướt qua, lập tức lộ ra khuôn mặt thật. Này không phải tiểu hắc tử tuy bát tiên sao? Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hắn ta đây là nhị tử ở nhà bếp, khi đó ta mang theo sư phụ của ta tới nếm qua một lần túy tiên gà, sư phụ cực kỳ thích muốn gặp đầu bếp bọn hắn, liền là nhị tử này. Người chúng độc này ta cũng biết chính là mặt sổ. Ba người này vừa lộ diện, người thường xuyên tới Tuy Bát Tiên ăn cơm liền nhận ra, đây chính là bằng chứng như núi, bọn hắn luôn làm việc ở Tuy Bát Tiên, hơn nữa giải thích hợp lý nguyên nhân tại sao bọn hắn lại làm rơi đoạn trường tán vào trong giếng nước, nếu đều là người của Tuy Bát Tiên, thời điểm làm việc không cẩn thận ngã xuống về tình có thể tha thứ. Mặt khác quan sai ở hậu viện cũng tìm được những người bị thương, nếu Tuy Bát Tiên thu lưu bọn hắn, khẳng định là người một nhà. Tất cả mọi người không nghĩ tới tuy bắt tiên cư nhiên là như vậy trong mắt hiện lên hoán hận Đúng lúc này, mặt rỗ ăn cỏ đen từ từ tỉnh lại, hiển nhiên hắn còn không biết việc ác của bọn hắn đã bị vạch trần cho nên vừa mở mắt chuyện đầu tiên là thấp giọng mắng, mẹ nó chúng ta không phải đã ăn giải dược sao. Lão tử như thế nào còn có thể trúng độc? Hắn vừa nói xong, mọi người đều đã minh bạch chính là bọn họ hạ độc. Mặt rỗ mắng xong mới phát hiện đây là nơi nào, làm sao có thể có nhiều người như vậy? Hơn nữa vương ra lại ở trong này. Người tới, bắt toàn bộ người trong túy bát tiên, túy bát tiên tạm thời niêm phong, đợi cha rõ sẽ xử quyết những người chúng độc túy bát tiên phải bồi thường mỗi người 5.000 lượng bạc. Hiện tại tất cả chứng cứ đều quy về túy bát tiên hạ độc, phượng kinh thương cho dù muốn thiên vị cũng không có biện pháp, hiện tại những người trong đại đường có rất nhiều đối thủ, không thể làm cho người ta nắm được điểm yếu. Vương trưởng cuối cùng những tiểu nhị lập tức liền u mê, mãi đến khi bị quan sai mang đi cũng chưa phản ứng kịp rơi vào trong tay chủ tử còn không bằng trực tiếp chết. Mọi người bị mang đi, Phượng kình Thương lạnh lùng nhìn thoáng qua lý trưởng quỷ quỷ trên mặt đất túy bát tiên là tâm huyết mấy năm của hắn, hiện tại lập tức không có thù này nhất định sẽ báo. Tiếp theo, không lưu lại, xoay người rời đi, vấn đề nơi này đã được giải quyết, khó nhất là hiên viên thần. Phượng kình thương ly khai, nhóm quan sai áp giải những người trong túy bắt tiên ly khai trương thị lang độc tính ổn định, được người từ trên lầu nâng xuống. Cứ như vậy, túy bắt tiên huy hoàng vài năm liền đóng cửa, về sau cho dù có thể khai trương lại, muốn tại đặt tới huy hoàng cũng là rất khó. Nhìn nó đóng cửa như vậy, nhiều người ít nhiều có chút cảm khái, nhưng có gì hữu dụng đâu, khi chân tướng đã lộ ra chuyện thực xấu xí làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Sau đó trong người vây xe một lần nữa trở về quán lẩu, quán lẩu lập tức trở nên nhộn nhịp này cũng biểu thị từ nay về sau bắt đầu cuột khởi Bách Lý hề cùng Lý Mộc Dương cáo từ rời đi, chiến cảnh thiên mang theo bất hối trở lại phủ công chúa, hoa thiên thần cùng nam công tuyệt vẫn ở lại quán lẩu làm bồi bàn Còn lại mấy gian hàng muốn mở cái gì? Trở lại phủ công chúa, chiến cảnh thiên ôm bất hối ở trong lòng, hiện tại chân của hắn đã thành ghế chuyên dụng của nàng Bất hối an tâm nằm ở trong lòng hắn, khóe miệng gợi lên quét súng cười nhặt. Đối với hắn thì thầm nói, những cửa hàng này mở cái gì nàng đã sớm nghĩ xong. Dứt lời, hai người tương đối cười, đồng khởi thảo luận chuyện kế tiếp toàn bộ đều có vẻ ấm áp. Đúng rồi, hôm qua ta cùng Nguyên Bích phát hiện một mỏ vàng tùy không biết bên trong có bao nhiêu, nhưng một năm mười vạn lượng bạc để lấy quyền khai thác cũng không quý bằng. Ngày mai là ngày ký ước, chúng ta cùng đi đi. Hai ngày này nàng biết chiến cảnh thiên có rất nhiều chuyện phải xử lý cho nên đều là đơn độc một người ra ngoài, hiện tại chuyện của hắn xử lý không sai biệt lắm, có thể ra ngoài. Chiến cảnh thiên nắm thật chặt thắt lưng của nàng, ở trên mặt của nàng hôn một cái, hai ngày này hắn vội vã xử lý những chuyện này cũng là vì muốn cùng nàng một chỗ. Hiên viên phụ không khí thập phần khẩn trương, hiên viên thần chúng độc là chuyện lớn tuy độc tính đã ổn định nhưng vẫn phải mau chóng đem dư độc bỏ. Người muốn mạng hắn cũng không ít nhất là những người ở hiên viên quốc nhất định sẽ tìm đúng thời cửa ám sát cho nên bên trong hiên viên phủ đề phòng cao độ. Trong nội viện hiên viên thần nằm ở trên giường nhìn một bản sách sử, sắc mặt có chút trắng xanh nhưng không nặng như lúc ở tuy bát tiên. Thái tử, lục công chúa cầu kiến, vô tâm lặng yên không một tiếng động đến bên giường, đối với hắn bẩm báo. Vừa nhắc tới Phượng nguyền Tuyết hiên viên thần mi nhíu lại hắn thập phần chán ghét cái nữ nhân kia nhưng suy nghĩ đến đồ vật đó chỉ có thể ứng phó nàng Hắn đã từng phái vô số người đi tra nhưng nàng giấu rất kỹ 2 năm qua đều không tra được nàng giấu ở địa phương nào cho nên mới gấp gấp cưới nàng như vậy nàng mới có thể đem đồ lấy ra Đợi đến khi đó người trở về nói bản thái tử thương thế quá nặng không tiện gặp khách để nàng ngày mai trở lại Nghĩ đến lát nữa khẳng định sẽ có người tới cho nên liền kêu vô tâm đi đuổi nàng. Lục công chúa thái y nói thái tử hiện tại nên nghỉ ngơi nhiều, không tiện gặp khách người vẫn nên ngày mai đến đây đi. Vô tâm chán ghét đến bên người phượng nguyền tuyết nói, nhìn khuôn mặt nàng đầy nước mắt thật sự là rất đẹp nhưng hắn không thích. Nghĩ đến thất công chúa, hắn cảm thấy so với nàng mạnh hơn nhiều. Phượng Nguyên Tuyết không nghĩ tới nàng bị cự tuyệt, khóc càng hung, sau khi nàng đưa cho hiên viên thần bỏ lỏa nam hoa kia thì chưa từng gặp lại hiên viên thần, bất luận nàng lấy lý do gì đều bị cự tuyệt, hôm nay nghe nói hắn bị thương, trong lòng vô cùng lo lắng, lập tức chạy đến, nhưng vẫn không muốn gặp nàng. Hù hù ta ở ngoài cửa nhìn một cái không được sao, chỉ cần nhìn thấy hắn bình yên vô sự là được nhất định sẽ không quấy rầy đến hắn nghỉ ngơi. Phượng Nguyên Thuyết cảm thấy hiên viên thần vẫn không tha thứ nàng, rất không dễ dàng cầu được hắn hứa hẹn sẽ lấy mình cũng không muốn liền như vậy thất bại. Lục công chúa vẫn nên trở về đi, ngày mai lại đến đây đi. Vô tâm rất muốn đem nàng trực tiếp ném ra ngoài, nhưng lại không thể làm như vậy, sắc mặt càng ngày càng kém, thái độ cũng càng ngày càng kém. Phượng Nguyễn Thuyết bất đắc dĩ, sau cùng chỉ có thể rời đi, vừa ra khỏi cửa lệ trên mặt liền ngừng, quay đầu nhìn thoáng qua hiên viên phủ trong mắt hiện lên một tia tính kế, nàng biết hắn đáp ứng cưới mình là vì thứ đó, nhưng thứ kia không phải của nàng, cho nên nhất định phải nhanh dành tới tay mới được. Ngồi lại xe ngựa hồi tưởng lại chuyện trước đây Khi đó vốn phụ hoàng rất sủng ái mình Nhưng từ khi nữ nhân kia tiến cung cũng sinh một hài tử Phụ hoàng liền không nhìn nàng liếc mắt một cái Lúc trước đồ tốt nhất trong cung đều cho mình Nhưng sau cùng ngay cả cung nữ thay giám cũng dám khi dễ chính mình Còn mẹ đẻ chết cũng cùng nữ nhân kia có quan hệ Bắt đầu từ thời điểm kia trong lòng nàng liền thề Nhất định phải đem tất cả mọi thứ thuộc về nàng toàn bộ giành lại, còn có hai tử nữ nhân kia gì đó cũng đều phải cướp về, trải qua cố gắng mấy năm nay, nàng đã sắp thành công, hiện tại chỉ cần như nguyện gà cho hiên viên thần, mặc kệ phải trả giá gì đều nguyện ý. Sa phu, ra khỏi thành đi. Phượng Nguyễn Tuyết sau khi rời đi, Phượng Kinh Thương đã tới, hắn vừa đến lập tức được mang tới nội viện hiên viên thần chờ đợi đã lâu. Người sáng không nói lời tối, hiên viên thái tử có điều kiện gì sao? Phượng Kình Thương đương nhiên hiểu, lấy hiên viên thần cẩn thận làm sao có thể trúng độc nhất định là có mục đích. Hiên viên thần giờ phút này sắc mặt so với vừa rồi lại trắng xanh vài phần, người cũng có vẻ suy yếu, nhìn thấy Phượng Kình Thương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn cười nhạt nói, Dực Vương quả thực sảng khoái, bản thái tử sở dĩ mời Dực Vương tới kỳ thật là muốn hợp tác. Nghe vậy trong mắt Phượng Kình Thương cũng không ngoài ý muốn, người của Hiên Viên Thần đã từng đi tìm hắn vài lần nhưng đều bị cự tuyệt cho nên lần này tới trong lòng đã có chuẩn bị xem ra lần này không thể không hợp tác rồi. Không biết Hiên Viên Thái Tử muốn hợp tác như thế nào? Hiên Viên Thần khóe miệng gợi lên quét xuống cười nhạt mở miệng nói ta giúp người đi lên ngôi vị hoàng đế trở thành đồng minh với Hiên Viên Quốc. Phượng kình thương mày hơi chút nhăn, hắn đương nhiên có thể nghe hiểu ý tứ trong lời nói của hắn từ nay về sau Phượng Quốc phải trở thành nước phụ thuộc hiên viên quốc. Đây là chuyện bất kỳ người có dã tâm nào cũng không muốn, nhưng thiên hạ này sớm muộn gì cũng loạn, lấy thực lực Phượng Quốc hiện tại là không có năng lực vấn đỉnh thiên hạ, sớm muộn gì cũng phải xưng thần, nếu hôm nay sớm đứng về một chiến tuyến có lẽ ngày nào đó cũng sẽ có lợi. Kỳ thật hắn đối với quyền lợi cũng không phải thập phần ham thích, làm như vậy đều là vì nữ nhân mình yêu nhất. Vì nàng cho dù là đoạt thiên hạ này hắn đều nguyện ý thử một lần Thiên viên thần không hề sốt ruột chờ hắn trả lời Bởi vì hắn biết Phượng Kinh Thương nhất định sẽ đồng ý quả nhiên Sau một nén nhang Phượng kình Thương mày giãn ra thật vui mừng cùng hiên viên thái tử hợp tác Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua Bất hối cùng chiến cảnh thiên sau khi ăn cơm xong Cùng luyện một hồi nội lực nàng cảm thấy nội lực nàng hiện tại đã thâm hậu rất nhiều Kế tiếp lại cùng chiến cảnh thiên đánh nhau một hồi Đúng lúc này, Phượng Yêu chạy tới, đối với các nàng kích động nói: "Tiểu thư, mau đi xem một chút, Lưu Vân hướng Nguyên Bích cầu thân." Chương 84, Lưu Vân cầu thân, bất hối ngạc nhiên, đây là chuyện lạ, nhất định là Nam cung tuyệt muốn làm hoa dạng bất quá cũng rất tò mò hắn cầu như thế nào. Ba người đi tới tiền viện, trong viện đã đứng đầy người, cho tới bây giờ còn chưa có nghe qua nam tử hướng nữ tử cầu thân. Phủ công chúa tuy không có ngoại nhân, nhưng riêng nha hoàn thái giám có gần trăm người, giờ phút này đều vây quanh ở nơi này xem náo nhiệt. Này, bất hối vừa đến tiền viện, nhất thời ngẩn người không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ thấy trong viện nguyên bản trống trải lại bày đầy đóa hoa kiều diễm, nhưng này không phải cái gì mẫu đơn tường vi, mà là hoa cúc hoa cúc thật lớn, các loại đều có, rất nhiều chủng loại vô cùng chân quý, nhưng đại đa số vẫn lại là màu vàng. phóng mắt nhìn chỉ cũng có mấy ngàn buồn thật không biết nam cung tuyệt lấy đâu ra nhiều hoa cúc như vậy. một chậu, một chậu hoa cúc kim hoàng trong sân bày thành một vòng tròn. giờ phút này trong tay Lưu Vân cũng cầm một bó hoa cúc chán đều là mồ hôi, không biết là nóng hay là cấp bách. quỳ một gối trước mặt nguyên bích nguyên bích nhắm mắt đứng ở nơi đó trầm mặc không nói. Lưu Vân nhanh lên. Nam cung tuyệt đứng ở ngoài vòng tròn hưng phấn đối với Lưu Vân kêu lên, hắn vừa kêu hô như vậy, trên đầu Lưu Vân mồ hôi lưu nhanh hơn. Nguyên bích tiểu thư, xin người, xin người trở thành nương tử của ta đi. Lưu Vân bất đắc dĩ chỉ có thể kiên trì nói, hiện tại nếu có một cái lỗ hắn nhất định không chút do dự chui vào. Bất quá trong viện có một người so với hắn càng muốn đi tìm chết đó chính là Nguyên Bích, hôm nay vừa ăn cơm chiều vốn muốn trở về phòng xem sách, lúc này Nam Công tuyệt đến đây, bảo là muốn tìm nàng nói chuyện về việc hôn nhân với Lưu Vân. Nguyên Bích làm sao đồng ý trợn mắt nhìn Nam Công tuyệt lập tức động thủ, nhưng võ công của nàng không bằng Nam Công tuyệt sau cùng bị hắn điểm huyệt, tiếp theo liền đem nàng ôm đến tiền viện. Khi hắn ôm nàng vào lòng, nguyên bích tâm loạn, chỉ cảm thấy bùm bùm như muốn nhảy ra, suy nghĩ cũng không chịu chính mình khống chế, mà khi nhìn đến cây hoa cốc đầy trong viện, nàng phản ứng gì đều không có, nam nhân chết thiệt này nhất định là đang đùa giỡn nàng. Tiếp theo, Lưu Vân cầm một bó hoa đi ra, đứng ở trước mặt nàng cầu thân, nàng rất muốn rời đi nhưng thân thể không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhắm mắt lại giả chết đợi giải huyệt đạo nhất định đem nam cung tuyệt bầm thê vạn đoạn. Nam cung tuyệt có phải ngươi làm ra hay không? Bất hối đi đến bên người nam cung tuyệt, nhìn hắn thần tình hưng phấn hỏi. Nam cung tuyệt vừa thấy đến là bất hối, lập tức xoay người lại đầy mặt tươi cười, Phượng Nhi cảm thấy chú ý này như thế nào, đây là ta nghĩ thật lâu, lại cha rất nhiều sách mới tìm được trong sách nói, có vị nam tử cầu thân một vị cô nương như vậy, sau đó cô nương kia liền gà cho hắn. Nghe vậy, bất hối chán toát ra một tầng mồ hôi lạnh tiếp tục hỏi, vì cái gì muốn đưa cây hoa cốt? hoa cúc này nhìn qua càng chân quý ta đã nghĩ rất nhiều loại hoa những loại như mẫu đơn tường vi hoa sen quá bình thường ngay cả ven đường cũng mọc chỉ có cây hoa cúc này tìm không thấy hao phí thật lớn mới tìm được đối với những cây hoa cúc này nam cung tuyệt hết sức kiêu ngạo hắn là vận dụng thế lực ám ảnh lâu mới làm được phượng yêu người đi mang nguyên bích về bất hối cảm thấy nam cung tuyệt thật sự có vấn đề cách nghĩ của hắn không phải người bình thường có thể lý giải. Phượng Yêu nhìn không được nghe bất hối phân phó lập tức đi qua. Phượng Nhi, hắn còn chưa nhìn thấy Nguyên Bích đồng ý, nhất định phải mau chóng để nàng gà cho Lưu Vân mới được. Hoa cúc là thương tiếc người chết. Bất hối bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, ném lại một câu theo chiến cảnh thiên rời đi. Tuy hoa cúc cũng có thanh tịnh cao thượng ta yêu ngươi, chân tình, khiến người hoài niệm phẩm cách cao thượng nhưng đa phần đều là thương tiếc. Trọng yếu nhất là, nghĩ đến cái cây hoa cúc kia. Người chết. Nam Cung Tuyệt thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, ngu ngơ một lát sau như là nghĩ đến cái gì, nhanh chóng rời đi. Phượng Yêu đã giải huyệt đảo cho Nguyên Bích, Nguyên Bích phẫn nộ tìm kiếm bóng dáng Nam Cung Tuyệt bốn phía, sau khi nhìn thấy hắn rời khỏi lại càng phẫn nộ, đợi sau này nhìn thấy hắn nhất định phải để cho hắn không có dũng khí tới phủ công chúa nữa. Xoay người nhìn thoáng qua Lưu Vân vẫn như cũ nửa quỳ trên mặt đất, chính chủ đã đi, trước tiên có thể lấy cái này hà giận. Lưu Vân hiện tại đầu óc đều là vượng hồ hồ, trong miệng vẫn không ngừng nhắc Nguyên Bích cô nương, xin ngươi thành thân cùng ta đi. Căn bản là không chú ý tới chủ tử mình đã sớm chạy trốn. Ta, ngươi, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên, Lưu Vân cảm thấy trên vai đau xót, tiếp theo người liền bay ra ngoài, thời điểm phản ứng kịp mới nhìn đến Nguyên Bích dừng bước một đi về phía hắn đi, lúc này mới nghĩ đến tìm kiếm nam cung tuyệt, nhưng đâu còn tung thích của hắn. Làm gì? Ngươi nói đi. Khóe miệng nguyên bích gợi lên một tia cười lạnh, làm gì? Đương nhiên là chút giận. ầm ta, tiếp theo trong phủ công chúa xuất hiện tiếng gào thét cực kỳ bi thảm, mãi đến nửa canh giờ sau mới tiêu tán. Mọi người sau khi rời đi, bọn hạ nhân đem những cây hoa cúc này thu vào, công chúa phân phó những thứ hoa này dễ trồng, sau đó lấy đi bán, giá trị không ít bạc. Phát thiết qua đi, Nguyên Bích trở lại phòng nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, vì Phượng Yêu bị thương, hoa thiên thần vẫn chiếu cố, nàng đã đơn độc chuyển ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã nhá nhem tuy vừa rồi đem Lưu Vân đánh một trận, nhưng trong lòng lại mất hứng, nghĩ lại một khắc kia bị nam cung tuyệt ôm vào trong ngực, trên mặt không tự chủ được nóng lên tuy nàng chưa từng yêu nhưng đã nhìn đến trên mặt tiểu thư cùng Phượng Yêu xuất hiện loại vẻ mặt này, chẳng lẽ nàng thích hắn? Phi, làm sao có thể sẽ thích cái loại nam nhân này? Nam tử nàng thích hẳn là giống vương gia, nam cung tuyệt đâu có chỗ nào tốt, chứ bộ dáng đẹp mắt chút còn lại căn bản là không thể cùng vương gia so sánh, đừng nói là vương gia ngay cả vô ảnh cũng hơn hắn. Mà lúc này trong đầu tất cả đều là bóng dáng của hắn, hắn cười, hắn vô lại còn có bộ dáng hắn thường xuyên giả vờ vô tội, mỗi một biểu tình đều rõ ràng khắc vào trong đầu. Sao cùng thật sự phiền não? Đi đến phía trước cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, gió nhẹ mắt rưỡi thổi qua, đem phiền muộn trong lòng thổi tan một chút. Tiểu thư có vương gia yêu thương, phượng yêu có hoa thần y quan tâm, ngay cả tiểu huệ còn có vô ảnh ràng buộc mình thì sao. Trước đây không cảm thấy gì, nhưng vì sao gần đây luôn luôn nhớ tới. Một đêm này cũng có rất nhiều người không thể đi vào giấc ngủ, nam cung tuyệt cáo giận đi tới đi lui, hắn như thế nào không nghĩ tới đó là đưa cho người chết. Xem ra lần sau nên đi cầu cầu Phượng Nhi mới được Chủ tử, Lưu Vân bị nâng trở lại Đúng lúc này, một đạo bóng dáng rơi trước mặt hắn cẩn thận bẩm báo Hắn là đánh cuộc thua cuộc mới đến nơi này Hiện tại mọi người trong ám ảnh cung không dám tới tìm Nam Cung Thuyệt vạn nhất bị hắn nhìn tới cũng hướng cái nữ nhân kia đi cầu hôn thì làm sao bây giờ Nghĩ đến Lưu Vân nằm ở kia thật sự là quá thảm Nghe vậy, Nam Cung Thuyệt khóe miệng rụt rụt nâng trở về Cũng may mình chạy nhanh, nếu không nâng trở về nên là hắn Đi tìm người hào hào chữa thương cho hắn, trong vòng ba ngày nhất định phải chữa khỏi Chuyện này cũng không thể liền thôi như vậy, lần này bởi vì những hoa này, lần sau nhất định có thể đả động nàng Người tới vừa nghe trong lòng vì Lưu Vân bị ai, nhanh chóng rời đi, sợ chủ tử nghĩ được biện pháp khác Tướng quân, hoàng thượng đưa mật tín Bên trong phủ tướng quân, Lý Mộc Dương đang uống trà, lúc này Lý Thanh đi đến đưa một lá thư cho hắn. Lý Mộc Dương nhíu mày khó hiểu Phượng Hoàng làm sao có thể đột nhiên cho hắn thư, chẳng lẽ là về bất hối, nghĩ tới đây, khẩn trương đem thư mở ra, nhìn đến nội dung bên trong, mày nhíu lại càng chặt. Lại có người điều binh trong Phượng Thành, đây là đại sự, đốt cháy thư mới đi thay quần áo mang theo người suốt đêm ra khỏi thành. Đồng giảng, Bách Lý Hề cũng một người tĩnh lặng, nghĩ đến mấy ngày nữa là tân nhiên, vốn định làm giống những năm trước, bọn hắn ở cùng một chỗ, nhưng hiện tại, nàng có lẽ đã không cần mình. Quan Phi, ngày mai đi đem phong thư này giao cho thất công chúa. Bách Lý Hề tự diễu cười cười, tiếp theo viết một phong thư giao cho Quan Phi, nghĩ đến phụ hoàng lại sai người tới thúc giục, nên trở về thôi. Sáng sớm hôm sau. Bất hối đồng thời nhận được hai phong thư, Lý Mộc Dương nói hắn có việc ly khai, sẽ ở thời điểm tân niên trở về, Bách Lý Hề lại nói hắn trở lại Bách Lý Quốc về sau sẽ tương kiến. Bất hối cầm thư trong tay nghĩ nghĩ, không rõ ràng lắm vì sao Bách Lý Hề đột nhiên rời đi cho dù trở về quá niên, cũng có thời gian nói lời từ biệt hẳn không xảy ra sự tình gì chứ. Nghĩ cái gì? Chiến cảnh thiên mang theo bữa sáng vào liền nhìn thấy nàng sững sờ ở nơi đó, khi thấy thư trong tay nàng ánh mắt trầm xuống, thì ra là hai người kia phải đi, đi càng tốt tốt nhất là không trở lại. Một hồi đổi bộ quần áo chúng ta ra ngoài một chuyến. Bất hối đem thư thả xuống, mỗi người đều có bí mật của mình, không muốn để nàng biết cũng rất bình thường. Chiến cảnh thiên đâu thể không đồng ý, nhiều ngày nay cạnh nàng vẫn đều có ong bướm, vì không muốn thương tổn nàng, buổi tối cũng không dám ở lại bên cạnh nàng, trong lòng đúng là buồn bực phá hủy, đều là hoa thiên thần vô dụng điều trị thân thể cần lâu như vậy. Hai người trải qua một phen cải trang, nhiễm nhiên biến thành một đôi tiểu phu thê ngọt ngào, giống như lúc ở chiến quốc muốn ra ngoài chẳng qua lần này không mặc chút áo quần lố lăng. Hôm nay đấu thầu mò tự nhiên thu hút rất nhiều người đến, cho dù không có ý mua cũng có thể nhìn xem rốt cuộc là ai chiếm được. Lần này đấu thầu tổ chức dưới chân núi Phượng Sơn, ngày tại chỗ dựng một cái bình đài chủ trì là hộ bộ Thị lang. lần này là quyền khai thác 10 năm, trong 10 năm này, một năm giao cho triều đình 10 vạn lượng bạc, phải một lần 10 năm cũng là 100 vạn lượng bạc, đồng thời, về sau khai thác có lợi nhuận phải chia cho triều đình hai phần. Thời điểm bất hối cùng chiến cảnh thiên xuất hiện, đã vây quanh nhiều người, nàng không nghĩ tới lại có nhiều người tới như vậy, lần trước nhìn thấy bố cáo người cũng không phải rất nhiều. Chiến cảnh thiên biết mục đích lần này của bất hối cho nên mang theo nàng từ trong đám người chen lách đi vào, phía trước có một vị trí trống xem ra là lưu cho người nào. Nhị vị chỉ là tới xem, hay là tham gia cạnh tranh. Các nàng mới vừa lách đến phía trước, liền có một vị quan sai đi tới. Bất hối cười chúng ta là tới cạnh tranh. Nhị vị có thể giao một vạn lượng bạc làm tiền báo danh, sau khi kết thúc nếu cạnh tranh thành, một vạn lượng bạc này sẽ không tại trả, nếu không thành sẽ trả cho hai vị. Tuy vị quan sai này thấy bất hối là một nữ tử tiến đến cạnh tranh rất kỳ quái, nhưng vẫn chi tiết nói quy tắc. Hai người tới là mang theo bạc, hiện tại muốn giao một vạn lượng cũng là vì không có người quê rối hơn nữa đạt được quyền khai thác này cũng nhất định phải có thực lực kinh tế. Giao bạc xong cấp cho bọn hắn một tờ giấy biên nhận Sau đó là có thể đến ghế phía trước ngồi Mặt trời điểm điểm lên cao ánh mặt trời cực kỳ trói trang Bất quá nơi này đã dựng một cái lều Ngồi vào liền mát mẻ hơn Hơn nữa trước mặt mỗi người đều bầy hoa quả Tổng cộng có trên dưới 20 chiếc ghế Hiện tại chỉ có vài người ngồi Các nàng tìm một vị trí ngồi xuống Chiến cảnh thiên lại cầm hoa quả Trên bàn cắt khối nhỏ đưa đến trong miệng nàng Hai người thân mật như vậy đúng là ghen chết người ngoài Phượng quốc dân phong cởi mở, rất nhiều người đều là tự do yêu đương, nam tử đều rất chiếu cố nương tử chính mình, nhưng giống như chiến cảnh thiên cho tới bây giờ lại chưa từng thấy, bình thường đều là nữ tử cầm hoa quả hầu hạ tướng công. Thần, chúng ta ngồi ở chỗ này đi. Thời điểm các nàng vừa vừa chờ bắt đầu, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, nhìn lại vào cũng là một nam một nữ tuy dịch dung nhưng bất hối vẫn nhận ra, là hiên viên thần cùng Phượng Nguyễn Thuyết. Nàng ngày ấy gặp được hiên viên thần đến xem qua, không nghĩ tới thật đúng là sẽ đến tham gia cạnh tranh, bất quá hắn cư nhiên tự thân tự ra mặt cũng thật ngoài ý muốn. Nhìn cái gì, hắn đâu đẹp bằng ta. Giọng điệu chua lòm ở bên tai vang lên, bất hối buồn cười nhìn chiến cảnh thiên, như thế nào giấm chua người nào cũng ăn, cho dù nam nhân thiên hạ này đều chết hết nàng cũng sẽ không nhìn tới hiên viên thần. Đương nhiên là tướng công anh Tuấn nhất tới ăn dưa hấu. Bất hối không để ý tới hiên viên thần cùng Phượng Nguyễn Thuyết xoay người lại từ trên bàn cầm lấy một khối dưa hấu cắt xuống một khối nhỏ đưa đến miệng Chiến Cảnh Thiên, lúc này mới an tĩnh lại. Chiến Cảnh Thiên mãn y ăn dư hấu trong lòng mới trở nên dễ chịu. Sau khi hiên viên thần cùng Phượng Nguyễn Thuyết ngồi xuống tự nhiên chú ý tới Chiến Cảnh Thiên cùng bất hối trước mặt bọn họ, bất quá bây giờ còn chưa nhận ra các nàng, Phượng Nguyễn Thuyết nhìn hình ảnh hai người phía trước ân ái, khi nhìn hiên viên thần bên cạnh sắc mặt đỏ lên. Nàng hôm qua bị hắn cự tuyệt vốn thập phần thương tâm, nhưng nhận được một tin tức chỗ mỏ này khai thác ra rất nhiều vàng, vội vàng đi nói cho hiên viên thần, không nghĩ tới hiên viên thần chẳng những thấy nàng, còn nói hôm nay có thể mang chính mình cùng tiến đến. Nhìn cách ăn mặc hai người, nghiễm nhiên cũng là giả dạng một bộ phu thê trong lòng càng thêm ngọt ngào. Thần, người cũng ăn miếng dưa hấu giải nóng. Phượng nguyên Tuyết tuy dịch dung, nhưng nàng là cùng người trong lòng đi cho nên vẫn là một cách ăn mặc diêm rúa cùng bộ dáng ban đầu kém cũng không xa. Một tuyệt sắc mỹ nhân ôn nhu hầu hạ này có thể để những nam từ chung quanh hâm mộ bọn hắn chỉ cầu được mỹ nhân cười có thể thỏa mãn. Thiên viên thần tâm tư không đặt trên người nàng, hắn vẫn chú ý hai người phía trước, hắn cảm thấy các nàng rất quen thuộc nhất là vừa rồi vị nữ từ kia quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kia vô cùng quen thuộc. Phượng Nguyên tuyết hưởng thụ ánh mắt thưởng thức cùng hâm mộ của những người bên cạnh đánh bạo đem dư hấu đưa đến bên miệng hiên viên thần Khi dư hấu mắt sự chạm đến đôi môi hiên viên thần, hắn mới giật mình tỉnh lại trong mắt lộ vẻ chán ghét Hôm nay mang nàng tới là có mục đích nhưng không nghĩ tới nàng cư nhiên không biết tốt xấu Bố, đẩy dư hấu đưa đến bên miệng ra, lạnh lùng nói chính người ăn đi ta không thích ăn Phựa nguyên tuyết trong lòng cả kinh, nàng vừa rồi quên mất hiên viên thần ghét nhất bị người khác động chạm cho nên khẩn trương cười cười, làm bộ như dư hấu là không chú ý rơi trên mặt đất, sau đó lại cầm một khối dư hấu lên chính mình nuốt vào, lấy che giấu xấu hổ của nàng. Vì cái gì nam nhân, mỹ nhân đút ngươi ăn cư nhiên không biết tốt xấu. Cũng không phải sao, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì. Mỹ nhân, nếu hắn không thương tiếc ngươi, liền cùng bàn công tử đi thôi, nhất định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi. Nam từ chung quanh đều bênh vực phượng nguyền tuyết nhưng bọn hắn càng nói như vậy trong lòng phượng nguyền tuyết lại càng lo lắng nhìn hiên viên thần đã đen mặt thành thật ngồi ở một bên không dám nói nhiều Bất hối cùng chiến cảnh thiên tất nhiên nghe được người chung quanh nói cái gì các nàng tự nhiên ngọt ngào mặc dù là tới vì quyền khai thác mỏ nhưng chỉ có hai người ra ngoài dung ngoạn một phen cũng không tệ đã lâu không cùng đi Lại quá ước chừng một ly trà nhỏ, ghế tựa lục tục ngồi đầy người, điểm này làm cho bất hối rất kỳ quái, một năm mười vạn lượng, một lần phải ký ước mười năm, đó là một trăm vạn lượng bạc không phải người bình thường có thể thừa nhận. Các vị, hôm nay tất cả mọi người tới là vì quyền khai thác quạng này, bởi vì người muốn đạt được quyền khai thác này tương đối nhiều cho nên lần này sửa lại phương thức quyền khai thác hàng năm lên giá 5 vạn lượng, nếu đồng ý có thể dơ bài cuộc bán đấu giá, giá cao sẽ bán, 10 năm này đều phải dựa theo giá này tiến hành. Sau khi mọi người đến đủ, hộ bộ thị lang đứng dậy thông báo, nghe vậy, bất hối sừng sốt, không nghĩ tới đây là phương thức bán đấu giá. Kỳ thật lần này chú ý cũng là lâm thời thay đổi, bởi vì tin tức kia, người muốn quyền khai thác nhiều hơn, cho nên hộ bộ không thể không cải biến phương thức một chút, biện pháp này cũng là bọn hắn nghe được từ chiến quốc. Lời vừa nói ra, trong đám người liền xôi trào lên, đại bộ phận đám người vây xem là muốn tới nhìn xem là người nào coi tiền như giác đạt được quyền khai thác này, không nghĩ tới người tham gia chẳng những rất nhiều quan phủ còn ra một cái chú ý như vậy, sẽ có người chụp sao. Bên trong cũng có một vài thợ mò trên núi tiền công bọn hắn đúng là thiếu đã lâu, liền chờ lần này bán đi phát tiền cho bọn hắn, trong lòng đều chờ mong. Nói vậy rất nhiều người không biết tại sao lại tăng nhiều giá như vậy đi, đó là bởi vì bên trong chỗ quạng này khai thác ra vàng, các vị đều biết điều này có ý nghĩa gì đi. Hộ bộ thị lang đúng lúc đứng dậy, chỗ quạng này đã khai thác mười mấy năm, lúc trước cũng là vì đây là mỏ vàng mới khai thác thế nhưng mười mấy năm qua đi, trừ bỏ vàng linh tinh bên ngoài cũng chưa phát hiện cái gì tiến vào sâu lại phát hiện rất nhiều vàng, nhưng ngại quạng mấy năm liên tục hao tồn cho nên không thể không đem quyền khai thác chuyển nhượng Nghe vậy, bất hối sừng sốt một phen, xem ra mỏ vàng này là sau khi nàng xuống núi mới phát hiện, vốn đang cho rằng có thể được tiện nghi, nhưng hiện tại là không có khả năng. Những người ngồi đây đều là nghe được tin tức mới tới, bất qua bọn hắn cũng biết mười mấy năm cũng chưa khai thác ra vàng, tuy lần này phát hiện một chút nhưng rất có khả năng chỉ là một tầng ngoài mà thôi, nhưng mỗi người lại đều cảm thấy chính mình là may mắn, có lẽ thời điểm mình khai thác có thể đào được vàng. Nhưng dân chúng thật không biết nơi đó xuất hiện vàng, nghe tin tức này song thổn thức không thôi, nếu thật sự là vàng, như thế giá trị cũng không phải đơn giản là trăm vạn lượng bạc như vậy. Hiện tại các vị bắt đầu chuẩn bị cuộc bán đấu giá đi, trước mặt các vị đều có một thủ bày, mỗi lần dơ lên liền tăng giá một vạn lượng giá cao giả được hơn nữa, ngân lượng quyền khai thác cần thanh toán một lần. Cái này cũng là vì ngừa vài người trả giá cao lấy được quyền khai thác đào khoét một hai năm cái gì cũng không thấy liền trực tiếp bỏ đi, như thế chỗ quạng này lại giống hiện tại. Sau khi nói ra điều kiện này, những người đợi cuộc bán đấu giá xoa tay, tay nắm thủ bài đều nắm thật chặt, không dám tùy ý ra giá, bọn hắn vốn vẫn còn tính toán, nếu khai thác ra vàng cũng có thể trả dần, hiện tại phải thanh toán một lần, không phải ai cũng có thực lực này. 5 vạn lượng Sau khi hộ bộ thị lang tuyên bố bắt đầu có một nam từ hơn 50 tuổi dơ thủ bài lên, sau đó hướng về chung quanh mỉm cười, chờ thủ bài của những người khác, hắn bất quá chỉ là tung gạch như người mà thôi. Sáu vạn lượng, khi hắn hạ thủ bài xuống, một lát sau mới có một vị dơ thủ bài lên, mỗi lần dơ thẻ bài đều là đánh cuộc, nếu thật chỉ là một tảng đá, như thế đời này liền lỗ vốn. Đồng dạng sau khi hắn dơ thẻ bài thật lâu cũng không ai dơ, bất hối quay đầu nhìn thoáng qua hiên viên thần, xem ra hắn muốn đợi đến khi trong lòng mọi người không chịu nổi mới ra tay. Hiên viên thần một mực suy nghĩ vừa rồi người kia là ai, vẫn chú ý bất hối cùng chiến cảnh thiên, hiện tại bất hối quay đầu khiêu khích nhìn hắn một cái, trong đầu hiên viên thần lập tức biết đó là người nào. Không nghĩ tới cư nhiên là vị hôn thê của hắn, mà nam nhân bên cạnh nhất định là chiến vương, nhìn vừa rồi hai người các nàng hỗ động, đau hai mắt của hắn. Bất Hối là cố ý để hắn nhận ra, như vậy cạnh tranh mới có ý tứ, không phải sao? 10 vạn lượng, xôn xao, phía trước một vạn thêm một vạn đều mới chỉ có hai người, chỉ cần thêm đến 7 vạn liền không có người tăng giá, nhưng hiện tại lập tức thêm đến 10 vạn, lại là nữ nhân, hẳn không là kẻ điên đi. Nghe được Bất Hối tăng giá, ánh mắt Hiên Viên Thần trầm xuống, lạnh giọng nói, 15 vạn lượng. Đâu tới hai cái kẻ điên, nào có lập tức tăng giá cao như vậy? Bọn hắn hô xong còn có bạc sao? Mười năm, nhiều bạc như vậy, nếu thật sự là tảng đá thì thật lỗ vốn Đám người vây xem chung quanh nhìn thấy các nàng tăng giá như vậy nhao nhao thảo luận Ngay cả những người ngồi ở ghế đều hoảng sợ nhìn các nàng Cuộc bán đấu giá lần này đã không có chuyện của bọn hắn, bất quá ngồi xem cũng không tồi Trong đó vui vẻ nhất là hộ bộ thị lang Nếu như thả ra giá quyền khai thác mò như vậy đối với hắn đúng là thập phần có lợi Trong lòng chờ đợi bọn hắn có thể tiếp tục đấu tiếp Ông trời nghe được mong đợi của hắn cho nên sau khi hiên viên thần ra giá chiến cảnh thiên đồng dạng dơ lên thẻ bài. 15 vạn lẻ một lượng, nguyên bản những người vây xem thấy có người tăng giá lại vẫn chờ mong hắn có thể thêm bao nhiêu, không nghĩ tới cư nhiên liền hơn một lượng này không phải là chọc giận sao. Hiên viên thần đương nhiên biết ý tư chiến cảnh thiên trong lòng phẫn nộ sắc mặt càng thêm đen 20 vạn lượng. 20 vạn lẻ một lượng, 25 vạn lượng, 25 vạn lẻ một lượng. Kế tiếp mà kệ hiên viên thần tăng giá bao nhiêu, chiến cảnh thiên cũng chỉ so với hắn nhiều một lượng, hiên viên thần tức nghĩ muốn thổ huyết, hắn lại ở một bên tự nhiên ăn hoa quả bất hối đưa qua, nương tử lần đầu tiên ở trước công chúng cùng hắn thân mật như vậy, trong lòng ngọt ngào còn không vội. Bọn hắn càng như vậy, trong lòng hiên viên thần lại càng phẫn nộ, đó là vị hôn thê của hắn, tuy song phương đặt thành hiệp nghỉ, mà lúc này còn chưa tách ra cư nhiên ở bên ngoài thông đồng nam nhân như thế. Phượng Nguyền Tuyết cũng nhận thấy phẫn nộ của hiên viên thần trong lòng nàng cũng không bình tĩnh. Qua lâu như vậy, nàng cũng nhận ra bất hối, không nghĩ tới nàng tìm đến nhanh như vậy, bất quá xem ra vốn là không bằng hiên viên thần. Lần này bất hối cùng chiến cảnh thiên dịch dung ra ngoài, cũng không thay đổi toàn bộ khuôn mặt chẳng qua là dịch dung có vẻ bình thường mà thôi, cho nên nếu là người quen thuộc cũng rất dễ nhận ra. 50 vạn lượng, 50 vạn lẻ một lượng. Trải qua không ngừng giấu giá, rốt cục kêu ra giá này, người chung quanh đã sớm kinh ngạc quên thảo luận, chỉ là hết sức chăm chú nhìn hai người bên trong, đều đã nhìn ra, hai người kia cũng không phải vì cái quặng kia, vốn là muốn kết thù. Hộ bộ thị lang hiện tại toàn thân đều đổ mồ hôi, hai tay nắm thật chặt trong lòng bàn tay đều chảy ra nước. 50 vạn lượng bạc một năm, 10 năm là 500 vạn lượng. Tuy này đối với nhà giàu mà nói không tính là cái gì, nhưng chỉ là một cái quạng nhỏ như vậy thật đúng là không đáng giá nhiều bạc như vậy. Xem ra phương pháp đấu giá này thật không sai, lần sau còn có thể dùng. Sắc mặt hiên viên thần càng ngày càng đen, hai mắt gắt gao tập trung ở trên người bất hối cùng chiến cảnh thiên. Số tiền này tuy không ít đối với hắn cùng chiến cảnh thiên mà nói không tính là cái gì, nhưng nhìn bất hối liếc mắt một cái cười yêu ớt tiếp tục ra giá 80 vạn lượng. 80 vạn lẻ một lượng. Chiến cảnh thiên lại đi theo, hiên viên thần tức giận càng lúc càng lớn, nhưng lại không có chỗ phát thiết, hắn cũng không thể thua như vậy, nhưng tiếp tục kéo dài lại cảm thấy không đáng giá, trong lòng vô cùng mâu thuẫn. Bất hối lại quay đầu nhìn thoáng qua hiên viên thần, khóe miệng gợi lên cười nhạo, khinh thường nhìn hắn một cái rồi xoay người lại, ồn nhù rúc vào trong lòng chiến cảnh thiên. 100 vạn lượng Bị bất hối kích thích như vậy, hiên viên thần trực tiếp đem giá thêm đến 100 vạn, tiếp theo khóe miệng gợi lên mỉm cười không dễ dàng phát giác chờ chiến cảnh thiên ra giá. Thời gian từ từ đi qua, chiến cảnh thiên cũng không trực tiếp ra giá, mà thong thả bóc vỏ nho cho bất hối, sau đó uy đến trong miệng nàng, ánh mắt sùng mịch thâm tình kia đúng là ghen chết người ngoài, nhưng hiện tại hiển nhiên không phải thời điểm các người ân ái, người nhiều như vậy đều đang chờ. 100 vạn lượng lần một Lại qua ước chừng một ly trà nhỏ chiến cảnh thiên vẫn không mở miệng hộ bộ thị lang run dày lấy ra một cái búa nhỏ đập một cái, mượn đến đây nhắc nhở chiến cảnh thiên. Người chung quanh tiếp tục nhìn chăm chú vào hai người bọn hắn, bọn hắn hiện tại đã không quan tâm bọn hắn có thể lấy tiền ra hay không, có thể thu hồi phí tổn hay không, cái này như là một hồi đánh giá chờ mong cuối cùng ai có thể thắng lợi. Một trăm vạn lượng lần thứ hai, cây búa của hộ bộ thị lang lại đập một cái, vẫn ánh mắt chờ mong nhìn về phía chiến cảnh thiên. Rốt cục chiến cảnh thiên có một tia phản ứng, xoay người quay đầu nhìn hiên viên thần một cái, khóe miệng gợi lên quét xuống tính kế, lớn tiếng cười nói, chúc mừng vị công tử này lấy 100 vạn lượng đạt được quyền khai thác mò. Lời nói của hắn vừa rơi xuống, sắc mặt hiên viên thần triệt để đen lại, vốn hắn cũng tính toán tăng giá đến 100 vạn đợi chiến cảnh thiên ra giá sẽ buông tha, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên buông tha. Ẩm, 100 vạn lần ba chúc mừng quyền khai thác mỏ lần này do vị công tử này đạt được. Nghe chiến cảnh thiên nói xong, hộ bộ thị lang khẩn trương hạ búa trong tay xuống như là sợ hiên viên thần đổi ý Cứ như vậy, một hồi cạnh tranh đấu thầu liền lấy một ngàn vạn lượng của hiên viên thần Đám người chung quanh như vừa tỉnh mộng, cuộc bán đấu giá vừa rồi kia thật sự quá đặc sắc Bất quá đồng thời cũng cảm giác chiến cảnh thiên từ lúc bắt đầu tăng giá liền là cố ý đề cao giá chơi đồ hiên viên thần Nương tử, vi phu không lấy được quyền khai thác quạng này, làm sao bây giờ Sau khi cuộc bán đấu giá chấm dứt, chiến cảnh thiên ôm eo nhỏ nhắn của bất hối đi tới bên cạnh hiên viên thần hỏi. Bất hối đương nhiên biết hắn là cố ý, dù hắn không ra tay nàng cũng sẽ xuất thủ không nghĩ tới hai người hiểu nhau như vậy, tiếp theo cũng ôm lấy eo hắn, cười nói tướng công, đây không phải thua, là cơ chí, người nào đầu óc bị lừa đá mới có thể đi bỏ ra nhiều bạc như vậy mua được quyền khai thác kia. Đây là khiêu khích trắng trợn. Người ta bỏ một ngàn vạn lượng mua quyền khai thác cho dù thật sự là mỏ vàng, mười năm cũng mới vừa đủ bù lại tổn thất. Người phượng nguyền tuyết nhìn bất hối cùng chiến cảnh thiên, phẫn hận muốn đi lên mắng, nhưng nhìn thoáng qua hiên viên thần vẫn lại là nhịn xuống. Vị công tử này, đây là khế ước nơi này. Hộ bộ thị lang lúc này đã đi tới, đầy mặt hồng quang cầm một tấm khế ước chỉ cần ký tiền đồ của hắn liền sáng lạt. Thiên viên thần không để ý chiến cảnh thiên cùng bất hối ý bảo vô tâm đi ký ước lần này hắn nhận lần sau sẽ không dễ dàng như vậy. Công tử, ngày mai là tiểu nhiên, ở phong thủy hồ mỗi năm đều thi đấu thuyền rồng, nếu công tử có thời gian có thể đi nhìn xem. Thiên viên thần hiện tại chính là thần tài, thái độ đối với hắn đương nhiên rất tốt. Đúng vậy, phần thưởng hàng năm đều rất lớn, năm nay nghe nói là khối huyết ngọc cực phẩm. Cái gì, huyết ngọc cơ nhiên lấy cái này làm phần thưởng. Ai biết được năm nay bởi vì khối huyết ngọc này đúng là có rất nhiều người dự thi. Các người không biết đi, có một ông chủ xuất một viên hồi sinh đan. Năm nay thật đúng là náo nhiệt. Đúng rồi, hai vị công tử anh dũng bất phàm, ngày mai có thể đi tham gia trận đấu thuyền rồng, có thể chân chính đọ sức một phen. Đúng vậy, chân chính đọ sức một phen. Những người vây xem chỉ sợ thiên hạ không loạn đối với hiên viên thần cùng chiến cảnh thiên ồn ào nói. Nhìn bất hối giúp vào trong lòng chiến cảnh thiên, hiên viên thần đột nhiên cảm thấy trong lòng rất khó chịu, lại thêm hôm nay bị chiến cảnh thiên chọc tức không muốn từ bỏ ý đồ, xoay người hướng chiến cảnh thiên đi qua. Không biết ý vị công tử này như thế nào? Chiến cảnh thiên nghe đến mấy người này nói cũng ngừng lại, xoay người nhìn giống hiên viên thần ánh mắt khiêu khích khóe miệng gợi lên cười chào phúng tiền đặt cược thì sao? Hai người bọn hắn đều biết một khối huyết ngọc hoặc là hồi sinh đan đối với bọn hắn mà nói cũng không có tác dụng tuy chân quý, nhưng bọn hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu muốn đánh cuộc không bằng đổ lớn hơn một chút. Dịch thành, dịch thành là chỗ giao hội hiên viên quốc chiến quốc còn có Yến quốc thành này tuy rất nhỏ nhưng dễ thủ khó công, vẫn là địa phương tranh đoạt, đồng thời cũng là cửa vào Yến quốc, nếu lấy được nơi đây, như thế chẳng khác nào chiếm được Yến quốc. Chiến quốc cùng hiên viên quốc tranh đoạt mấy chục năm còn đang rằng co, lần này nếu người nào thua, đem nơi này nhường lại, đã có thể không phải đơn giản là một cái thành nhỏ như vậy tương đương với chiếm được một quốc gia. Còn có quyền khai thác mỏ ngươi mới vừa đạt được cộng thêm thâm Hải Minh Châu. Đối với vật bất hối cần tìm chiến cảnh thiên tất sẽ vì nàng đạt được hôm nay bất hối cùng hắn vốn là vì quyền khai thác mỏ này mà đến, bất quá khi nhìn thấy hiên viên thần liền thay đổi kế hoạch. Tuy hôm nay tặng cho hắn, nhưng không đại biểu bọn hắn sẽ không cần, nếu hiên viên thần nhanh như vậy đã muốn thổ ra, hắn thuận tiện thu nhận. Bất hối nhìn chiến cảnh thiên cuồng vọng, khóe miệng giật giật thâm hải Minh Châu đã đưa cho Phượng kình Thiên, hắn đối chính mình thật là có tự tin. Bất quá nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ thắng, nàng cũng nghe nói qua dịch thành cho nên mặc kệ dùng biện pháp gì, đều phải giúp hắn thắng được trận đấu lần này. Đối với điều kiện của chiến cảnh thiên, hiên viên thần hết sức hài lòng thâm hải minh châu liên quan đến chuyện buôn bán, hắn đã tìm kiếm 3 năm, không nghĩ tới bị chiến cảnh thiên lấy được hiện tại nếu hắn nguyện ý lấy ra tự nhiên hết sức vui sướng, cũng cùng vọng cười tốt vậy ngày mai gặp ở phong thủy hồ. Rất lời, hiên viên thần rời khỏi nơi này, còn quyền khai thác mò sẽ có người đi giao tiền, hắn sẽ không viết tên của hắn. Sau khi hiên viên thần ly khai, bất hối cùng chiến cảnh thiên cũng ly khai, hai người ở trên phượng sơn dạo một vòng từ khi chiến cảnh thiên biết nàng cùng Nguyên Bích tới đây dung ngoạn, trong lòng vẫn tức giận. Bất hối buồn cười, hiện tại vị này cũng không chỉ là ăn giấm chua của nam nhân, ngay cả giấm chua nữ nhân cũng đều ăn. Người xem chính là hoa này, ngày ấy phượng nguyền tuyết ngắt hai bó thật lớn đi đưa cho hiên viên thần cười chết ta. Hai người lại đi tới nơi lỏa nam hoa nở, bất hối chỉ vào lỏa nam hoa cho chiến cảnh thiên xem, trên phượng sơn nở rất nhiều loại hoa dại nhưng chỉ có nơi đây mới có hoa này, trách không được tất cả mọi người tin tưởng truyền thuyết kia. Chiến cảnh thiên nhìn đến hoa kia khóe miệng giật giật, nếu có người đưa cho hắn hoa kia, nhất định sẽ giết nàng, bất quá nếu là bất hối thì ngoại lệ, đồ nàng đưa, hắn đều thích. Nương tử yên tâm, vi phu đời này, đời sau, đều sẽ không thương tổn ngươi. Ôm nàng ở trong ngực vô cùng hưởng thụ thời gian chỉ có hai người, có lẽ có một ngày, bọn hắn có thể buông tha toàn bộ, sau đó đi khắp lục quốc ngao du giang hồ. Sắc mặt bất hối có chút mất tự nhiên tuy lời này hắn không chỉ nói một lần, nhưng mỗi lần đều có thể làm cho lòng của nàng rung động không thôi, xem ra tình cảm đối với hắn càng ngày càng thâm. Đúng rồi, thâm Hải Minh Châu có khác ý nghĩa gì khác sao? Nghĩ đến hôm nay hiên viên thần vừa nghe đến cái này, biểu tình kinh ngạc trên mặt nàng cảm thấy nhất định còn có tác dụng khác. Nơi này vị trí có vẻ trống chảy, không ai qua lại chiến cảnh thiên lại ôm nàng đến một cây đại thụ. Từ nơi này nhìn Phượng Thành càng thêm rõ ràng xinh đẹp. Thầm Hải Minh Châu liên quan đến chuyện vương quốc buôn bán dưới đất, nghe nói đó là chìa khóa mở ra vương quốc buôn bán dưới đất. Nếu ai có thể chiếm được vương quốc kia có thể thống nhất thiên hạ. Chiến cảnh thiên tựa đầu khoát lên trên bờ vai nàng Đối với nàng nhẹ giọng giải thích. Nghe vậy, bất hối sừng sốt trọng yếu như vậy hắn cơ nhiên đưa cho Phượng kình Thiên. Vì sao không giữ cho mình sử dụng? Chiến cảnh thiên khóe miệng cười nhạt đó là tín vật đính ước của mẫu phi cùng Phụ Hoàng ngươi, Phụ Hoàng so với ta càng cần nó. Đồng thời trong lòng cũng suy nghĩ cho dù hiện tại cho Phượng kình Thiên lại như thế nào, dù sao về sau hắn biết tác dụng này cũng sẽ cho bất hối. Bất hối trong lòng ấm áp, xoay người lại ôm hắn, dán sát gò má vào trong ngực của hắn, nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn, trong lòng ngầm thề, nhất định vì hắn tạo ra một vương quốc buôn bán khác. Sau khi hiên viên thần cùng Phượng Nguyễn Tuyết Ly khai, xe ngựa cũng không trực tiếp trở về nội thành, ngược lại hướng về phương hướng Thanh Phong Sơn chạy tới. Giết, nhưng khi xe ngựa bọn hắn chạy đến một nửa, tiếng kêu rung trời, vô số hắc y nhân hướng tới phía bọn hắn. Thái tử Phượng Nguyên Tuyết nghe thanh âm chém giết ngoài xe ngựa vén rèm lên nhìn thoáng qua, không nhìn thì không sao, này vừa thấy khẩn trương đem mành kéo xuống, mày gắt gao nhăn lại, nhìn hiên viên thần nói. Tuy võ công nàng cũng không tệ, nhưng bên ngoài sát thủ thật sự nhiều lắm, nhất định thẳng đến hiên viên thần. Đừng lo lắng, những người đó là hướng về bản thái tử, lát nữa để vô tâm hộ tống ngươi ra ngoài, bọn hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Lông mày hiên viên thần nhíu lạnh nhìn xuống ghê tờm trong lòng, đối với nàng ôn nhu nói. Phượng Nguyễn tuyết chưa từng nghe qua giọng điệu hiên viên thần nói chuyện với nàng như vậy, kích động đến đỏ mắt động tình nói thần ta không cần ly khai ngươi chúng ta chết cũng phải cùng một chỗ. Tâm tình của nàng hiện tại rất hưng phấn, hôm nay hiên viên thần chủ động dẫn nàng tham gia đấu giá quyền khai thác mò, lại cho phép mình gọi hắn thần hiện tại lại ôn nhu với mình như vậy, thời khắc mấu chốt còn có thể vì mình suy nghĩ, xem ra hắn rốt cục bị mình cảm động. Chúng ta cùng một chỗ đều phải chết đáp ứng ta, sau khi thoát được tự mình trốn đi, chỉ cần ngươi còn sống, bản thái tử nhất định sẽ lấy ngươi làm phi, sắc mặt hiên viên thần càng ngày càng kém, sau cùng trực tiếp đem nàng đẩy ra ngoài, tiếp theo để vô tâm mang theo nàng ly khai chờ sau khi phượng nguyền tuyết rời đi, chung quanh đột nhiên tới rất nhiều người, hiên viên thần cũng từ bên trong xe ngựa đi ra ngoài, nhìn thấy đầu lĩnh hắc y nhân che mặt kia lạnh giọng nói, không nghĩ tới đại tướng quân quả nhiên là người của hoàng đệ, cư nhiên có thể che giấu lâu như vậy, làm khó ngươi. Người tới một tay kéo vải đen trên mặt miếng xuống, khóe miệng gợi lên quét xuống tươi cười thê thảm che dấu tốt hơn nữa cũng không bằng thái tử Vì dẫn ta tới cư nhiên lấy thân thử độc, hôm nay ta nhận tội bất quá ngày sau nhị hoàng tử nhất định sẽ giết ngươi đi lên ngôi vị hoàng đế Hiên viên thần lần này quả thật cố ý chúng độc, vì để cho người tin tưởng, hắn quả thật ăn đoạn trường tán Tiếp theo có rất nhiều người của hiên viên mặc tập trung đến Phượng Thành Nhưng tính tình hiên viên mặc hết sức cẩn thận, chậm chạp không dám hành động, mãi đến hôm nay hắn ra khỏi thành. Bất quá sở dĩ hiên viên mặc tin tưởng là vì bên người hiên viên thần có nội gian, vừa lúc lần này toàn bộ rõ ràng, ngoài ý muốn nhất là đại tướng quân vẫn giữ thái độ trung lập cơ nhiên là người của hiên viên mặc. Sau khi nghe đại tướng quân nói, sắc mặt hiên viên thần sát ý càng đậm vung tay lên, vô số người vây quanh những hắc y nhân đến ám sát hai phe kịch liệt chém giết vị trí này cực kỳ hẻo lánh, có rất ít người tới. Mấy ngày trước hiên viên thần tung lời đồn ra ngoài là chúng độc quá sâu, công lực khó có thể khôi phục cho nên cần đến Thanh Phong Sơn tìm thánh vật từ ngoài thành đến Thanh Phong Sơn, địa thế này thích hợp phục kích nhất cho nên hiên viên mặc trọn ở trong này động thủ. Bọn hắn cũng biết hiên viên thần ra khỏi thành sẽ có rất nhiều người đi theo, nhưng đây là thời cơ tốt nhất, không muốn buông tha, vì muốn đạt được mục đích đã phái rất nhiều sát thủ đến. Mở ra một hồi huyết chiến, trong phút chốc tử thương vô số, sau nửa canh giờ chiến đấu rốt cục kết thúc tuy đối phương không sót một người, nhưng hiên viên thần bên này cũng đã chết rất nhiều người. Thái tử, đối phương đã toàn bộ đã giết. Một bóng đen hạ xuống, ở trước mặt hiên viên thần bẩm báo. Hiên viên thần không lên tiếng, xoay người trở lại bên trong xe ngựa hướng Phượng Thành chạy tới. Tuy ở hiên viên quốc địa vị của hắn rất chắc chắn, nhưng thế lực hiên viên mặc cũng không thể khinh thường. Thời điểm mấy năm trước hiên viên mặc vẫn chỉ là một hoàng tử không tiền không quyền, phái người dám thị hắn mười mấy năm cũng không có bất luận khác thường gì. Nhưng có một ngày, lập tức có rất nhiều người ủng hộ hắn, vốn muốn quét sạch bọn hắn nhưng phát hiện sau lưng hắn như có một thế lực vô cùng thần bí cho nên mới có thể để hắn lưu đến bây giờ. Thái tử ta đưa lục công chúa ra ngoài liền lấy cớ ly khai tiếp theo phát hiện nàng quả thật đi tìm người kia. Thời điểm xe ngựa hiên viên thần sắp vào thành, vô tâm trở lại, đối hắn bẩm báo. Nghe vậy, khóe miệng hiên viên thần gợi lên quét xuống cười lạnh, người kia đối với nàng như thế nào? Phái vài người đưa nàng về thành, tốt sai người tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của nàng. Hạ màn xuống, trong mắt hiên viên thần hiện lên một tia tính kế, lần này ra ngoài trừ dẫn người của hiên viên mặc ra, còn muốn điều tra phượng nguyện tuyết có phải người nơi đó hay không, cho nên mới dẫn nàng theo. Quả nhiên, thời điểm nàng nguy hiểm đi tìm người kia, mà người kia còn còn đưa nàng trở về, xem ra có một số việc phải nắm chặt thời gian. chương 85, cho dù là thiên hạ này, cũng không bằng nàng. Mặt trời chiều ngả về tây ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt hồ, phiếm kim sắc gió nhẹ lướt qua, mặt hồ nổi lên tầng tầng gợn sóng, trên mặt hồ từng chiếc từng chiếc thuyền hoa an tĩnh trèo, trong đó trên một con thuyền hoa truyền ra một giai điệu động lòng người. Hôm nay trên hồ thuyền hoa đặc biệt nhiều, lại đặc biệt an tĩnh, một thanh âm nói nhỏ cũng không có, sợ phá giai điệu duyên dáng kia. Theo tiếng đàn dừng lại, tiếng tiêu cũng ngừng lại, nhưng thanh âm này ở trong đầu mọi người cũng chưa tiêu tán, một lần một lần lặp lại. thoáng cái buổi trưa, bất hối có chút mệt mỏi, ở rừng nhỏ trên thuyền hoa nằm xuống, chiến cảnh thiên cũng cất bích tiêu đi đến bên người nàng nằm xuống, ôm nàng vào trong lòng mình cùng nhìn cảnh sắc trên mặt hồ. Buổi chiều hôm nay, chiến cảnh thiên đột nhiên đề xuất muốn tới du hồ, hai người liền thuê một con thuyền du ngoạn, bất hối nhất thời hứng khởi đàn cổ cầm, chiến cảnh thiên lại thổi tiêu với nàng, một khúc lại một khúc bất giác mặt trời đã lặn. Sau khi hai người lại ở trên thuyền hoa nhìn cảnh trời chiều, mới để người trèo thuyền đem thuyền hoa trở về. Khi trở lại bờ sắc trời đã bắt đầu nhá nhem, nhưng bên cạnh phượng hồ người cũng không giảm bớt tương phản lại vẫn gia tăng rất nhiều, hiện tại sắp cuối năm cho nên rất nhiều nhóm tình lữ đều tụ tập ở bờ hồ phóng pháo hoa. Pháo hoa nơi này không đa dạng như hiện đại, cũng không có nhiều màu sắc cứ việc như vậy, ở trong không trung nổ tung trong nháy mắt cũng rực rỡ vô cùng, đêm lại tăng vài phần lãng mạn. Bởi vì buổi tối nhiều người cho nên bên hồ cũng thuận theo mở một vài chỗ buôn bán, rất nhiều người bán hàng rong khi trời tối liền tụ tập đến nơi đây cửu nhi cửu chi liền hình thành một cái chợ đêm, bán các loại tiểu trang sức pháo hoa còn có các loại ăn vặt. Buổi tối là thiên đường của những người yêu nhau, nắm tay bước chậm ở bờ hồ thập phần lãng mạn. Phượng quốc dân phong cởi mở đối với nam nữ cùng bước rất bình thường, chiến cảnh thiên cùng bất hối vẫn chưa sốt ruột trở về, mà tìm một cái quán nhỏ ăn vài thứ tuy không tinh xảo như tiểu lâu làm, nhưng hương vị cũng không đến nỗi nào, một hơi ăn mấy quầy hàng. Ăn cơm xong lại nắm tay tiếp tục đi dạo chợ đêm tuy mấy thứ này các nàng cũng không cần, nhưng cùng người mình yêu mến cùng một chỗ tàn tàn bộ cũng rất hạnh phúc. Chợ đêm hôm nay bán rất nhiều túi phúc, bất hối cũng tò mò nhìn một chút, bất quá nhìn qua đều không có gì đặc biệt. Vị tiểu nương tử này mua cho tướng công ngươi túi cầu phúc đi, chỉ cần đem túi này treo trên cây bình an kia sẽ phù hộ hắn cả đời bình an. Các nàng dạo qua một vòng chợ đêm, bị một bà bà gọi lại. Trên quầy hàng của nàng có rất nhiều túi phúc, bộ dáng đều cực kỳ tinh mỹ, nhìn rất được trước mắt bất hối sáng lên, lôi kéo chiến cảnh thiên đi tới. chung quanh những người bán túi phúc đều khá lớn, bà bà bên trong này tương đối nhỏ, nhưng cực kỳ tinh xảo, màu sắc cũng không giống nhau. Người mua túi phúc đều hy vọng mua lớn một chút càng lớn càng tốt có thể treo cao túi phúc nơi này nhỏ như vậy chắc không được không ai tới mua vị tỷ tỷ này túi phúc này đều là bà bà tự mình làm so với những cái kia xinh đẹp hơn mà sau khi treo trên cây cùng những cái này cũng không giống tỷ tỷ liền mua cho ca ca một cái đi Tại bên người bà bà kia còn có một tiểu cô nương bộ dáng rất lanh lợi mở to mắt nhìn bất hối Bà bà túi phúc này bán thế nào Trễ như vậy, đường tới nơi này lại còn đi xa như vậy, tự nhiên là vô cùng vất vả, túi phúc chẳng qua là ngụ ý, lớn nhỏ đều không sao cả. Chiến cảnh thiên cũng vẻ mặt ý cười nhìn qua, mua cho tướng công. Lời này hắn thích, chỉ cần 20 văn tiền, cô nương nếu muốn cái này cho ngươi, nhất định sẽ treo đến nhánh cao nhất. Vị bà bà này niên kỳ nhìn qua tuy rất lớn. Nhưng gân cốt lại vẫn rất khỏe mạnh, nhìn qua cực kỳ thân thiết, đêm nay nàng một cái phúc túi cũng chưa bán được, hiện tại nhìn thấy Bất Hối đồng ý mua trên mặt ý cười càng sâu, nhìn xem hai người kia cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, cho nên ở trong một đống túi phúc tìm kiếm ra một cái cực kỳ tinh mỹ đưa cho Bất Hối. Bất hối tiếp nhận túi phúc, ở trong tay thưởng thức một phen, so với túi phúc các quầy khác nặng hơn một chút, phía trên theo một chữ tượng hình, còn có một quan âm, nhìn qua trông rất sống động, làm nàng ngoài ý muốn là, liên hoa dưới thân quan âm tọa nhìn qua cơ nhiên là thiêu nổi. Tỷ tỷ, bà bà có phải rất lợi hại hay không, đây chính là túi phúc bà bà mới có. Tiểu cô nương nhìn thấy bất hối xem cẩn thận, đi đến bên người nàng giải thích nói. Bất hối trong lòng cực kỳ kinh ngạc nói, bà bà, đây là chính ngươi thiêu sao lão bà tử ta lúc tuổi trẻ là tú nương trong tú phường lớn nhất hiện tại lão đã già người ta không cần liền trở về thiêu một ít đồ ra đây bán bộ châm pháp này là ta gần đây mới nghĩ ra ngươi xem cái này của ngươi cùng những cây khác bất đồng vốn đây là lão bà tử ta tính toán treo lên cho tướng công ta nhưng lớn tuổi ném không được cao như vậy Bất hối ở trên quầy hàng của nàng cầm lấy mấy cái túi phúc quả nhiên cái này bất đồng, trong lòng vui vẻ, những cửa hàng còn lại của nàng có một gian vốn định mở tú phường, đang lo tìm không thấy kỹ thuật đặc biệt không nghĩ tới hôm nay lại đụng phải. Bà bà ta ở phượng thành cũng mở một tú phường, người có bằng lòng đi hay không tiền công hàng tháng có thể cho ngươi một trăm lượng bạc. Nàng cảm thấy nếu dùng bộ châm pháp này thêu lên tơ lụa làm y phục giá có cao cũng có thể bán đi. Bà bà kia vừa nghe trực tiếp chết đứng ở nơi đó, 100 lượng bạc. Khi nàng còn trẻ ở tú phường kia đúng là tú nương tốt nhất, tiền công một năm bất quá cũng 12 bạc, hiện tại một tháng liền cho nàng 100 lượng, nói giỡn sao. Bất hối vừa thấy đến bộ dáng của nàng liền biết nàng không tin, bất đắc dĩ cười, nàng tin tưởng nếu nàng cho một lượng hoặc là 10 lượng đều đã là rất cao, nhưng kỹ thuật này cũng không giống, nàng không chỉ cần người còn cần kỹ thuật. Bà bà, một trăm lượng bạc này không riêng gì tiền công cho ngươi thêu, ngươi còn cần tìm vài người cho ta, đem châm pháp này truyền thụ ra ngoài, đương nhiên, những người này ngươi có thể tự mình lựa chọn. Bà bà vừa nghe liền minh bạch ý tứ trong lời bất hối, để chính nàng ta chọn người, để cho chính nàng ta thuyền chọn truyền nhân, đến lúc đó có thể giáo hội tiểu nha, chờ sau khi nàng mất liền không cần quan tâm nàng. Ta xem cô nương cũng là người tốt, lão bà tử ta không cầu nhiều tiền công như vậy. Chỉ cầu cô nương có thể để cho tiểu nha đi theo bên cạnh ta, trong nhà chỉ còn lại hai người chúng ta, chỉ cần về sau nàng có thể tốt là được. Bất hối nhất khẩu đáp ứng, lập tức cho các nàng một chút bạc để các nàng về nhà, hơn nữa cho địa chỉ, ngày mai có thể vào thành đi tìm nàng, những thứ này thì sẽ có người an bài. Đạt được một nhân tài như vậy trong lòng bất hối hết sức cao hứng, cầm túi phúc cùng chiến cảnh thiên đi tìm cây đại thụ bình an kia. Cây bình an là ở chân núi Phượng Sơn. Chỉ cần đi theo dòng người, rất nhanh có thể tìm được Nhưng còn chưa tới nơi đã bị đám người chi chít kia hù sợ Gần trăm người vây quanh một cây đại thụ Trong tay mỗi người cầm túi phúc ném lên Hiện tại phía trên đã treo đầy túi phúc Cây này cao tới trăm mét, phòng chừng đã có ngàn năm Phía dưới có rất nhiều túi phúc Nhưng càng lên cao càng ít cành trên cùng kia một cái phúc túi đều không có Ta nhất định đem phúc túi treo đến nhánh cao nhất Bất hối từ trong tay chiến cảnh thiên đi tới Nhìn vị trí cao nhất nóng lòng muốn thử Chỗ cầu phúc này đều là nữ tử vì nam tử cầu phúc nam tử không thể vì nữ tử treo cho nên dưới tàng cây đều là nữ tử đang cố sức hướng về phía trước ném. Thường túi phúc năm nay nhất định có thể treo đến chỗ cao nhất. Ngày khi bất hối chuẩn bị ném túi phúc lại chen vào tới hai người, hai người quần áo đẹp đẽ quý giá, vừa thấy liền biết không phải là người bình thường, bất quá trên mặt các nàng đều mang theo mặt nạ. Ta tin tưởng tình nhi Nghe nữ tử nói, trong mắt nam tử đều là sùng nịch ôn nhu ôm nữ tử vào trong ngực, ở trên chán nàng hôn một cái, sau đó mới nhẹ nhàng buông nàng ra. Dứt lời, bất hối cùng chiến cảnh thiên liếc nho một cái, nghe thanh âm nam tử này cư nhiên là phượng kình thương, hoàng thúc của nàng. Không nghĩ tới cư nhiên lại ở chỗ này gặp được hắn, chỉ là không biết vì sao cùng nàng kia đều mang theo mặt nạ. Khi bọn hắn xuất hiện, nữ tử trung quanh đều ngừng lại, tự động lui về phía sau, đem vị trí nhường lại. Vị tiểu nương tử này lại tới cầu phúc cho tướng công Xem ra năm nay có thể là nàng cao nhất Đúng vậy, hai người thật đúng là ân ái Cũng không biết có thể ném tới nhánh bình an kia hay không Tiểu nương tử, năm nay nhất định phải ném lên Bất hối nghe người chung quanh bán tán biết rõ Thì ra hai người bọn hắn hàng năm đều tới Mỗi lần vị nữ tử kêu tình nhi này đều đem phúc túi ném cao nhất Lâu ngày tất cả mọi người đều quen thuộc Cho nên khi bọn hắn tới đều chờ đợi có thể cao hơn so với những năm qua hay không cành cây trên cây cao nhất tên là nhánh bình an không riêng gì vì nó cao nhất cũng bởi vì nó là độc nhất vô nhị vị trí phía trên chỉ có thể treo một túi phúc hàng năm đều không có người có thể ném túi phúc lên ngay cả tình nhi cũng không thể đối với cái này bất hối cảm thấy hào hứng không quan tâm phượng kình thương cùng tình nhi kia nhìn nhánh bình an chuẩn bị xuất thủ nàng muốn nhìn một chút công lực của mình có giảm sút hay không Thời điểm làm đặc công chính xác là môn bắt buộc dựa theo độ cao hiện tại vị trí còn có công lực tự thân mà nói không phải không có khả năng Suy nghĩ túi phúc trong tay một chút sức nặng cũng đầy đủ xem ra bà bà kia bên trong cùng túi phúc khác là bất đồng Những cái túi phúc này nàng cũng đã cầm qua tuy lớn nhưng lại không có nhiều sức nặng Vị cô nương này có thể mời ngươi trước từ từ hay không chờ nương từ nhà ta ném xong rồi ngươi lại ném ngay lúc bất hối chuẩn bị xuất thủ thanh âm Phượng Kinh Thương đạm mặc mang theo mệnh lệnh vang lên bên tai nàng. Nghe vậy trong mắt bất hối hiện lên một tia không vui, dựa vào cái gì bảo nàng chờ một chút, hắn cho rằng hắn là ai, không để ý hắn, nhìn nhánh cây trên cùng kia tính toán góc độ. Thường, nữ tử rốt cục mở miệng hiển nhiên đối với hành vi của bất hối nàng rất không hài lòng. Phượng kình Thương mềm nhẹ vuốt tóc bên tai nàng an ủi, sau đó không hờn dẫn hướng bất hối đi tới, bộ dáng lai giả bất thiện. Trong lòng chiến cảnh thiên cũng nổi nóng há lại cho hắn làm càn trực tiếp đứng ở trước người bất hối, lạnh lùng nhìn phượng kình thương. Hai người đều là nhân trung long phượng, mỗi người đều không muốn ngừng nhịn, mắt thấy liền muốn đánh nhau, bất hối thu hồi túi phúc đi đến bên người chiến cảnh thiên khẽ cười nói thiên chúng ta đi ra phía sau đi. Được. Nàng vừa nói, lửa giận trên người chiến cảnh thiên đã bị dội không còn một mảnh, nhìn cũng chưa từng nhìn Phượng kình Thương liếc mắt một cái, thối lui đến bên người bất hối, hai người cùng nhìn tình nhi ném túi phước Tuy bên trong có người đệm vào, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến lòng tin của tình nhi, tình nhi cùng Phượng Kinh Thương thâm tình liếc mắt nhìn nhau, trên mặt trở nên nghiêm túc, sau đó nhìn cảnh cao nhất hít một hơi, đem lực toàn thân tập trung vào một điểm dùng lực ném lên trên. Bảy năm qua, hàng năm nàng ném đều cao hơn một chút so với năm trước, sau khi túi phúc rời tay khẩn trưng nhìn, xem tốc độ kia nhất định sẽ ném đến nhánh bình an, song thủ nắm chặt tay phượng kình thương, gắt gao nhìn chằm chằm túi phúc. thương ta thành công, xem như vậy lần này nhất định treo đến cành cao kia không thể nghi ngờ kích động trong mắt đều đỏ, rút vào trong lòng phượng kình thương trầm thấp nức nở. Người chung quanh cũng khẩn trương nhìn, mười mấy năm qua vẫn chưa từng có người ném túi phúc lên được. 19 năm trước có một nữ tử đem phúc túi treo đến nhánh bình an, một lần trở thành giai thoại, về sau mới biết được đó là ruệ quý phi cùng đương kim hoàng thượng. Vù, đúng lúc này, từ một góc độ khác lại bay lên một cái túi phúc, túi phúc này tốc độ so với tình nhi kia nhanh hơn rất nhiều, rất nhanh liền vượt qua túi nhảng ném, hai cái phúc túi cơ hồ đồng thời hướng nhánh cao nhất bay đi, bất hối mơ hồ hơn một chút. Nhánh bình an rất ngắn, chỉ có thể treo một cái túi phúc, hiện tại hai cái túi phúc đồng thời ném lên, tất có một người bị đánh hạ. Hai cái túi phúc mắt thấy liền muốn va vào nhau trong không chung, túi phúc của tình nhi so với bất hối lớn gấp đôi, trong lòng nàng tuy khẩn trương nhưng vẫn cảm thấy nàng có thể treo lên. Ẩm. Ngay khi hai cái phúc túi muốn chạm vào nhau, Phượng Kình Thương mạnh mẽ ném ra một cái phi tiêu hướng túi phúc của Bất Hối, Chiến Cảnh Thiên một mực phía dưới nhìn, đâu cho hắn cơ hội, tiện tay nhặt được một cục đá hướng phi tiêu của hắn ném đi, một thanh phi tiêu cùng cục đá gặp nhau trong không trung, cục đá cũng không đánh hạ phi tiêu chỉ là đụng vào nó một chút, làm thay đổi phương hướng, hướng về túi phúc của Tình Nhi bay đi. Đối với kết quả này, trong lòng Phượng Kình Thương giật mình, biết mình gặp được đối thủ, vội vàng ném ra ba cái phi tiêu, nhưng đều bị Chiến Cảnh Thiên đánh xuống. Cuối cùng, phi tiêu cắm thẳng vào túi phúc của tình nhi Dân chúng vây xem vẫn đều khẩn trương nhìn không chung, này tới tới lui lui vài lần làm cho các nàng sốt ruột nhìn túi phúc của tình nhi bị đánh bay trong lòng thập phần tiếc núi toàn bộ đều chờ mong túi phúc của bất hối. Nhưng nhìn phương hướng túi phúc của bất hối rất có khả năng sẽ bay ra ngoài, ngay lúc nhìn không được muốn thở dài, ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy túi phúc của tình nhi bị phi tiêu đánh ra ngoài đụng phải túi phúc của bất hối, hai cái túi phúc trong không chung gặp nhau. Tiếp theo túi phúc của bất hối bị thay đổi phương hướng, chuẩn xác treo trên nhánh bình an. Mà túi phúc của tình nhi lại rớt xuống, một cái cảnh cũng chưa treo lên, đây chính là điểm xấu. Treo lên đi, thật sự treo lên, tiểu nương từ kia thật tốt vận ta xem tư thế kia là muốn bay ra ngoài cư nhiên bị đụng phải liền thay đổi. Ta xem là vận may tướng công của nàng, có thể đem phúc túi treo đến nơi cao như vậy, cả đời đều bình an. Bốp bốp, mà kệ quá trình như thế nào, kết quả cuối cùng là bất hối thắng lợi. Kỳ thật thời điểm tình nghi cùng Phượng Kinh Thương xuất hiện ném túi phúc bất hối cũng không nghĩ tới muốn phá hoại, mà kệ thân phận bọn hắn như thế nào, đều sẽ không đi phá hoại tình yêu của bọn hắn, nhưng tình nghi kia cơ nhiên kiêu căng như thế, nàng ném phúc túi lại không cho phép người khác ném, cho nên cảm thấy hỏa lên cùng chiến cảnh thiên liếp nho một cái, hai người hiểu ngầm nghĩ tới một kế hoạch. Thời điểm nàng ném phúc túi là cố ý chật một chút đã sớm dự đoán được Phượng kình Thương sẽ ra tay cho nên liền lợi dụng phi đao của hắn xóa sạch túi phúc của tình nhi, sau đó tại lợi dụng chạm vào nhau để cho túi phúc của mình treo lên. Quả nhiên cái túi phúc kia không giống bình thường, an ổn treo trên cành ở dưới ánh trăng phim ánh sáng nhu hòa nhàn nhạt có vẻ đặc biệt bắt mắt. Nhìn thấy kết quả này tình nhi gần như tan vỡ Nàng đợi nhiều năm như vậy cư nhiên bị một nữ nhân không biết tên phá hủy Trong lòng nổi lên sát ý từ trong lồng ngực rút ra nguyễn kiếm hướng bất hối đã đâm tới Bất hối tuy đã sớm biết nàng sẽ động thủ Nhưng không nghĩ tới nàng dày đặc sát ý như này Cũng chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy liền muốn giết người Trong lòng hỏa lên nhanh chóng đánh trả Xem thân thủ tình nhi kia cũng không yếu Vừa lúc thử xem kiếm pháp của nàng sau khi hai người bọn họ giao thủ chiến cảnh thiên cùng phượng kình thương cũng bắt đầu đánh đám người vây xem vừa thấy đánh nhau liền nhao nhao bỏ chạy nhưng vẫn có một vài người ở lại nhìn bất hối cùng tình nhi giao thủ tình nhi từng bước ép sát ra chiêu thập phần ngoan độc kiếm pháp bất hối tuy cao siêu nhưng vẫn còn bận tâm những dân chúng xung quanh cái này cấp cho tình nhi thời cơ lợi dụng cũng không quản sống chết người xung quanh tiếp tục hướng bất hối đánh tới Tùy bất hối đều từng cái né tránh, nhưng người chung quanh liền không tốt vận như vậy tình nhi tàn nhẫn công kích đến bị thương vài cái. ta người xem tiếng kêu thảm thiết liên tiếp thấy vậy trong mắt bất hối hiện lên một tia ám trầm xem ra tình nhi này là quyết tâm muốn mệnh của nàng. Người vây xem sau khi bị thương, đâu còn dám tiếp tục lưu lại, nhanh như chấp tất cả đều chạy cái này cấp cho bất hối không gian thi triển, đã không có chói buộc rất nhanh liền truyền bại thành thắng. Tình nhi chúng ta rời đi trước. Cùng chiến cảnh thiên động thủ Phượng Kình Thương cũng đã sớm lộ ra thất bại, biết hôm nay bọn hắn không chiếm được chỗ tốt cho nên lo lắng hướng tình nhi hô. Tình nhi cắn răng một cái trong mắt đều là không cam lòng, nhìn thoáng qua Phượng Kình Thương, hắn đã không chống đỡ núi, bất đắc dĩ chỉ có thể thua tay lại, nhưng khi nhìn đến sau lưng chiến cảnh thiên trong mắt hiện lên một tia ác độc tung ra một hư chiêu với bất hối lập tức tập trung hướng chiến cảnh thiên đâm tới nhìn thấy ý đồ của nàng bất hối cả kinh tuy biết chiến cảnh thiên không có việc gì nhưng vẫn lo lắng vừa rồi đối với tình nhi nàng cũng không hạ sát thủ hai người cũng không có thâm cưu đại hận gì chỉ là giáo huấn nàng một chút nhưng nàng cơ nhiên nổi lên chủ ý này trong lòng phẫn nộ quanh thân sát ý xuất kiếm trở nên sắc bén hướng về phương hướng tình nhi xuất kiếm tình nhi cẩn thận nhìn thấy ý đồ tình nhi trong lòng phượng kình thương cũng luống cuống Võ công hai người bọn hắn cũng không phải là đối thủ của bọn họ tuy không biết vì nguyên nhân gì, nhưng hắn biết chiến cảnh thiên vẫn chưa đem hết toàn lực cho nên mới nghĩ rời đi trước. Nhưng tình nhi không biết gặp phải bất hối, hiện tại khi hắn nhìn đến sát y trong mắt bất hối lại càng thầm nghĩ không ổn, nhưng nhắc nhở của hắn đã chậm. Kiếm bất hối đã đi tới trước người tình nhi trong mắt sát ý tận lên, không chút do dự từ đầu nàng chém xuống. Phượng kình thương nội tâm kinh hãi, túng ra một trường chiến cảnh thiên hướng về tình nhi bay qua tuy ôm nàng ở trong ngực cứu được mệnh của nàng, nhưng vẫn không thể đánh tan kiếm khí của bất hối. Kiếm khí từ chán xuống, trên mặt của nàng mang theo một cái mặt nạ, hiện tại mặt nạ đã mở ra hai nửa, máu từ mặt nàng chảy xuống. Dưới mặt nạ vốn là một tuyệt sắc dung nhan. Nhưng giờ phút này dưới một kiếm đã huyết nhục mơ hồ, lộ ra xương trắng, máu chảy đầy mặt lại thấm vào trong mắt giống như nữ quỷ bò ra từ trong địa ngục a mỗi một nữ nhân đối với diện mạo đều vô cùng coi trọng, nhất là nữ nhân xinh đẹp tình nhi cảm nhận được đau đớn rét thấu xương trên mặt Còn có máu chảy vào mắt cái mũi, miệng, mặt biết chính mình khẳng định đã bị hủy dung, trong nháy mắt đó thống khổ so với da thịt còn mạnh hơn trăm ngàn lần Nhìn phượng kình thương che mặt điên cuồng thét chói tai Đồng thời trong lòng đối với bất hối hận lại càng đạt tới đỉnh, mang theo hai mắt đầy máu hung hăng nhìn chằm chằm bất hối, hận không thể đem nàng rút gân lột ra. Tình Nhi, Phụt, nhìn thấy Tình Nhi trong lòng Phượng Kình Thương thống khổ gầm thét nhưng bởi vì hắn vừa rồi cũng bị trọng thương, phun ra một búng máu. Giờ phút này chung quanh xuất hiện vô số hắc y nhân, bên người Phượng Kình Thương cũng mang theo ám vệ, nhưng vì đề phòng bại lộ thân phận. Hắn quy định không được dễ dàng hiện thân Hiện tại hắn có nguy hiểm mới xuất hiện bao quanh hắn cùng tình nhi Thường, báo thù cho ta, giết nữ nhân này Tình nhi đã bình tĩnh lại Đình chỉ điên cuồng thét chói tay Mắt lộ ra hung quang, cắn răng nói với phượng kình thương Bất quá hai tay nàng vẫn không từ trên mặt lấy ra Trong hai mắt Phượng Kinh thương tràn ngập thương tiếc, đau lòng nhìn hình nhân trong lòng, nàng đâu, hắn cũng đâu, hắn cũng muốn giết hai người kia, nhưng người hôm nay bọn hắn mang đến căn bản không phải là đối thủ, hôm nay có thể thuận lợi né tránh đã là may mắn, chỉ cần các nàng còn ở Phượng Quốc sẽ có cơ hội báo thù. Nhưng, hôm nay bất hối cùng chiến cảnh thiên đều đã dịch dung, cho dù hắn tìm khắp chân trời góc biển cũng tìm không ra. Bất hối sững sờ nhìn hai người trên mặt đất, thời điểm mặt nạ của tình nhi vỡ ra nàng rõ ràng thấy được khuôn mặt kia cư nhiên cùng Phượng kình Thiên thập phần tương tự, hơn nữa nàng kêu tình nhi, bất hối nhớ rõ, đại công chúa tên là Phượng Nguyền Tình, như thế tình nhi chẳng phải là đại hoàng tỷ của nàng. Một cái là hoàng tỷ, một cái là hoàng thúc, hai người bọn hắn. Bất quá trước mắt đã không có thời gian suy nghĩ, những ám vệ này đã vây các nàng lại. Bên cạnh Chiến Cảnh Thiên cùng nàng đều có rất nhiều người, nhưng người chung quanh vây xem quá nhiều, còn có rất nhiều thám tử, cho nên không muốn bại lộ thực lực, hai người đơn độc đánh nhau cùng những ám vệ này. Thấy bất hối, Chiến Cảnh Thiên đánh nhau cùng ám vệ, Phượng Kình Thương cúi đầu nhìn thoáng qua gắt Tình Nhi đang cao nhìn chằm chằm bất hối, thống khổ kêu một tiếng, Tình Nhi Nhìn nàng dùng hai tay che mặt tâm không ngừng đổ máu, nhưng hôm nay không có biện pháp, tình nhi giống như cũng không có nghe được hắn kêu gọi, vẫn nhìn chăm chú vào bất hối, hy vọng nàng bị ám vệ giết chết, phượng kình thương bất đắc dĩ, chỉ có thể điểm huyệt ngủ của nàng, tiếp theo thừa cơ hội này mang theo tình nhi nhanh chóng ly khai. Bọn hắn vừa ly khai, bất hối cùng chiến cảnh thiên cũng giải quyết những hắc y nhân này, thật lâu không có vui vẻ quyết đấu như vậy. Thân thể sảng khoái hết sức nhìn chiến cảnh thiên đứng ở bên cạnh lộ ra mỉm cười, lập tức bổ nhào trên lưng hắn, cõng ta về. Một cử động kia của nàng trong mắt chiến cảnh thiên hiện lên vô hạn kinh hì, từ khi bọn hắn quen biết đến bây giờ vẫn đều là hắn chủ động, đây là lần đầu tiên nàng chủ động trong lòng giống ăn mật, hai tay nâng mông đẹp của nàng, nhân cơ hội ăn đậu hủ, cảm giác thật sự là quá tốt bất hối cũng không để ý vùi đầu trên lưng hắn cảm thụ được nhiệt độ của hắn trong lòng bùm bùm nhảy chưa bao giờ nghĩ tới nàng cũng sẽ giống một tiểu nữ nhân rơi vào bể tình làm những chuyện ngây thơ này nhưng hiện tại nhận thấy cảm giác thật tốt chiến cảnh thiên cảm thụ được tiểu nhân nhi trên lưng còn có mềm mại dán trên lưng hắn từng bước một hướng trong thành đi đến giờ khắc này hắn nghĩ cứ đi như vậy không có tận cùng Trên đường trở về thành có rất nhiều người, người toàn bộ, người cưỡi ngựa, khi nhìn thấy bọn hắn nhao nhao nhìn qua chưa từng có nam từ sùng một nữ tử như vậy. Hai người liền như vậy từ từ hướng trong thành đi đến, cũng không quản bao nhiêu người xem, cũng không quản ngoại nhân nói cái gì các nàng chỉ đắm chìm trong thế giới hai người. Khi trở lại phủ công chúa trời đã hoàn toàn đen, đám người nguyên bích ra ngoài nguyên đón, nhìn thấy bất hối nằm ở trên lưng hắn đã ngủ thiếp đi. ưm đến rồi sao? Bất hối đang ngủ say, mơ mơ màng màng cảm giác thấy dừng lại, mở mắt ra vừa thấy, quả nhiên về tới phủ công chúa. Chiến cảnh thiên vốn muốn trực tiếp dẫn nàng đến phòng tiếp tục ngủ, bất quá nàng lại nhảy xuống, chuyện trận đấu ngày mai đã điều tra rõ ràng chưa? Các nàng vào ban ngày đã đáp ứng hiên viên thần ngày mai sẽ đi tham gia đấu thuyền rồng, lần này nhất định phải hung hăng đà kích hắn. Còn có dịch thành nhất định phải thay chiến cảnh thiên đạt được. Chuyện trận đấu thời điểm giữa trưa đã sai người đi thăm dò cho nên sau khi nàng mở miệng, vụ ảnh từ góc tối đi ra, đấu thuyền rồng là hàng năm đều có cho nên rất dễ tra. Đấu thuyền rồng là tham gia theo nhóm, chia làm cá nhân thi đấu cùng đoàn thể thi đấu, hai trận đấu đạt được thêm, đội cao nhất sẽ chiến thắng. Nghe vậy, bất hối đến là có chút nghi hoặc còn tưởng rằng giống như hiện đại, người nào nhanh nhất sẽ chiến thắng. Cá nhân thi đấu là bên trong tổ phái ra một người thực lực mạnh tham gia, đoàn thể thi đấu là mỗi tổ phái ra 8 người, bất quá năm nay nghe nói còn có một chút quy tắc mới, ngày mai mới có thể công bố. Cá nhân thi đấu bây giờ còn chưa xác định người nào tham gia, nhưng trận đầu hẳn không để chiến cảnh thiên lên sân khấu, hắn cùng hiên viên thần đánh giá khẳng định là lưu đến sau cùng, tiếp theo là đoàn thể thi đấu, nhưng lúc này Bách Lý Hề cùng Lý Mộc Dương đều đã ly khai còn lại vài người, Phượng Yêu bị thương không thể tham gia còn kém mấy cái chỉ có thể từ trong người của chiến cảnh thiên chọn ra. Nguyên bản loại trận đấu này bất hối không muốn để chiến cảnh thiên bại lộ thực lực phải biết rằng trong loạn thế càng càng sâu, khả năng chiến thắng sau cùng càng lớn. Tiếp theo vài người lại thảo luận quy tắc trận đấu một chút liền trở về nghỉ ngơi, muốn dùng trạng thái tốt nhất tham gia thi đấu. Thời gian một đêm rất nhanh liền đi qua, sáng sớm ngày thứ hai, vài người ngồi trong xe ngựa chạy ra ngoài thành. Bởi vì phần thưởng năm nay phong phú cho nên người tham gia đặc biệt nhiều, xem náo nhiệt cũng nhiều trên đường nơi nơi đều là xe ngựa vô cùng chen chúc hôm nay ra ngoài có vẻ sớm cho nên cũng không sốt ruột tùy ý xe ngựa từ từ chạy tới. Bọn hắn đều không dịch dung, lần này nhất định phải quang minh chính đại dẫm nát hiên viên thần dưới chân, từ trong tay hắn thắng được dịch thành, để lục quốc biết hắn vĩnh viễn là bại tướng trong tay chiến cảnh thiên. Nửa canh giờ sau, đoàn người mới đến Phượng Hồ, giờ phút này Phượng Hồ tụ tập hàng ngàn người, không đơn thuần là người Phượng Thành, còn có rất nhiều người quốc gia khác cũng tới quan sát mà trận đấu lần này còn có rất nhiều người nước khác tới sự thi thời tiết hôm nay tuy vẫn sáng sủa nhưng gió lại rất lớn này đối với trận đấu thuyền rồng cũng không lợi rất nhiều kẻ dự thi không ngừng oán giận các người mau nhìn trận đấu lần này dực vương cư nhiên đến đây xem ra hôm nay có đại nhân vật tham gia dực vương vẫn anh tuấn như vậy trong phủ lúc này cũng không có phi tử thật không biết hắn thích cái dạng gì cái dạng gì nam nhân ha ha ha Nghe những người chung quanh bình luận khóe miệng bất hối câu lên, xem ra phượng kình thương cũng là nam tử si tình, bất quá này cũng không phải tình yêu bình thường, nhất định là không có kết quả tốt. Các người mau nhìn, vị nam tử kia so với dực vương còn anh tuấn hơn. Nữ tử bên cạnh hắn cũng là tuyệt sắc, lão tử cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua nữ nhân ôn nhu như vậy. Hư, người không biết đó là người nào sao? là hiên viên thái tử vị nữ tử bên người kia là đương triều lục công chúa cẩn thận nghe được muốn đầu chó của ngươi hiên viên thái tử không phải định thân cùng thất công chúa sao như thế nào lại cùng lục công chúa một chỗ bất quá hai người đứng chung một chỗ thật xứng Chật, các ngươi còn không biết đi lục công chúa quyến rũ muội phu tương lai chính mình a vậy thất công chúa làm sao bây giờ nàng vì phượng quốc chúng ta ở am ni cô cầu phúc nhiều năm như vậy Không nghe nói sao chiến quốc chiến vương gia thích công chúa chúng ta, đã đến Phượng Thành. Thật là chiến vương sao. Nghe nói hắn là đệ nhất Mỹ Nam. Cũng không phải sao, cũng không biết thất công chúa sẽ chọn người nào. Nghe nói trong lòng thất công chúa vẫn có hiên viên thái tử. Người chung quanh nhìn thấy hiên viên thần cùng Phượng Nguyền Tuyết lập tức liền xôn xao Lại thêm vào nhiều ngày chiến cảnh thiên sai người ở trong dân chúng tuyên truyền, thảo luận càng sôi nổi. Bất hối nghe nói khóe miệng câu lên tay khoác lên cánh tay của chiến cảnh thiên Này nhân nam một mực yên lặng vì nàng làm các loại chuyện tuy hắn không nói Nhưng nàng đều biết muốn không thích cũng không được Các ngươi xem, mấy vị này so với đội ngũ vừa rồi kia càng thêm đẹp mắt ta nam tử kia là ai cho tới bây giờ vẫn chưa thấy qua nam tử tuấn Mỹ như vậy Nàng kia cũng chưa thấy qua, so với lục công chúa vừa rồi càng đẹp hơn Hẳn không là chiến vương ra cùng thất công chúa đi thời điểm bất hối cùng chiến cảnh thiên bước xuống xe lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người hôm nay hai người đều ăn mặc một chút chiến cảnh thiên ngũ quan rõ ràng mà thâm thúy nhất là một đôi con ngươi tử sắc lại càng lóa mắt dáng người to lớn cẩm bào tử sắc lại càng làm khí phách cùng quý khí của hắn thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn làm cho người ta nhịn không được muốn cung bái Bất hối đồng giảng cũng là toàn thân từ sắc khí chất cao quý cùng tao nhã, một trận gió thổi qua, làm cho người ta một loại cảm giác phiêu giật trên mặt tuy không thi phấn nhưng làm cho người ta hít thở không thông, giọt lệ dưới khóe mắt kia chẳng những không tổn hại đến dung mạo của nàng, ngược lại tăng thêm bao nhiêu quyến rũ. Hai người sóng vai đi cùng một chỗ, giống như thần tiên trên trời đến nhân gian, cao quý bẩm sinh hiền lộ rõ ràng không bỏ sót cái loại vương giả bể nghĩ thiên hạ làm dân chúng bên hồ nhau nhau quỳ xuống lạy. Đám người nam cung tuyệt cũng là tuyệt sắc nhất là nam cung tuyệt, nhìn thấy người chung quanh nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt một cái, trong lòng vô cùng buồn bực, từ nhỏ hắn ghét nhất là chiến cảnh thiên, mỗi ngày hắn đều bị phụ thân treo bên miệng, không nghĩ tới bây giờ vẫn bị so không bằng hắn. Nguyên bích tự nhiên chú ý tới sắc mặt của hắn, cố ý khinh bỉ nhìn hắn một cái, điều này làm cho trong lòng hắn càng thêm buồn bực. Chúng thần khấu kiến hồ quốc công chúa, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế. Trận đấu lần này là do quan phụ cử hành cho nên có rất nhiều đại thần tới quan sát, bọn hắn tự nhiên nhận ra bất hối, rất nhiều đại thần ở trong chiều đều rất có hy vọng, thời điểm nhìn thấy lục công chúa có thể không quỳ, nhưng thân phận bất hối không giống. Tuy thân phận hộ quốc công chúa của nàng chưa chiêu cáo thiên hạ, nhưng này cũng là chuyện ván đã đóng thuyền cho nên vừa thấy nàng đến khẩn trương quỳ xuống. Đều miễn lễ bình thân. Khóe miệng bất hối chứa ý cười nhạt đối với mọi người quỳ trên mặt đất khẽ mở môi son thanh âm huyền chuyển êm tai làm cho người ta nói không nên lời thoải mái. Tại mùa hạ nóng bức như một trận gió thoảng qua thổi tan phiền nhiệt trong lòng mọi người. Tham kiến chiến vương ra. Các vị đại thần đứng dậy, nhau nhau nhìn về phía bên cạnh bất hối. Thời điểm lưu đại nhân nhìn đến chiến cảnh thiên, trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại, hắn nhận ra chiến cảnh thiên cho nên đối với này hắn lại quỳ xuống. Lời vừa nói ra. Lại nhắc lên vô số gợn sóng, so với thời điểm vừa rồi nhìn đến hiên viên thần vẫn còn ngoài ý muốn. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, thật là chiến thần vương gia trong truyền văn. Bất quá khi nhìn đến con ngươi thử sắc của hắn là hoàng thất chiến quốc độc nhất vô nhị liền xác đỉnh. Tham kiến chiến vương gia. Những đại thần này kịp phản ứng trước tiếp theo cũng nhao nhao quỳ xuống. Khấu kiến chiến vương gia. Dân chúng sững sờ một lát cũng kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống, trừ nam tử thiên hạ đệ nhất, ai còn có thể có tao nhã bực này. Trừ chiến thần, ai còn có thể có khí phách bực này. Khi dân chúng lại quỳ xuống lại chiến cảnh thiên kéo tay bất hối, đồng thời nhìn những người đó. Bọn hắn xuất hiện, làm cho không khí phong thủy hồ tăng vọt thiên viên thần băng lãnh nhìn chăm chú vào bất hối cùng chiến cảnh thiên, trong trí nhớ hắn đã từng thấy bất hối vài lần, nhưng mỗi một lần gặp đều rất hèn mọn cúi đầu trốn sang một bên, làm cho hắn thập phần chán ghét. Nhưng, lần này nhìn thấy nàng, một lần lại một lần mang cho hắn kinh hỉ nhất là hiện tại, hắn vẫn đều muốn tìm một nữ tử như vậy, có thể cùng hắn dắt tay sóng vai đứng nơi cao nhất thế giới này, cùng quan sát muôn dân, hiện tại tìm được nàng lại đứng ở bên người khác. Không cam lòng, nếu tìm được như thế liền nhất định phải đạt được nàng, huống chi, nàng vốn thuộc về mình. Giờ khắc này, hắn thay đổi chủ ý, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải đạt được nàng. Phượng nguyên tuyết đứng ở bên người hắn, nguyên bản trên mặt tràn ngập đắc ý, nhưng khi nhìn đến ánh mắt nam nhân bên cạnh vẫn đi theo bất hối, không ngừng run run lông mi biểu hiện ra không bình tĩnh trong lòng nàng. Cái loại ánh mắt nóng cháy này, cái loại ham muốn chiếm hữu bá đạo này, nàng quá mức rõ ràng. Không được. Nam nhân này là nàng lao lực thiên tân vạn khổ mới đạt được nhất định không thể liền như vậy mất đi, song thủ gắt gao nắm chặt trong mắt một mảnh ác độc. Thần, hôm nay để ta và ngươi cùng tham gia thi đấu được không? Lại ác độc nhìn bất hối liếc mắt một cái, đem ánh mắt truyền rời đến trên người hiên viên thần, lúc này trong mắt đã bị thâm tình thay thế. Nghe vậy, hiên viên thần mới đưa ánh mắt chuyển trở về, nhìn nữ nhân bên cạnh liếc mắt một cái, hắn đã nhìn nàng rất nhiều lần, không thể không thừa nhận Phượng Nguyễn Tuyết cũng coi như là một tuyệt đại giai nhân, nhưng trong lục quốc không thiếu nhất là mỹ nữ, lấy thân phận của hắn, cái dạng gì chưa thấy qua. Cho nên nữ nhân ở trong mắt hắn đều là một dạng, chỉ có nữ nhân vừa rồi bị hắn vứt bỏ kia là ngoại lệ. Được, tuy không thích nàng, bất quá hắn biết võ công Phượng Nguyễn Tuyết trận đấu lần này phải có nữ tử tham gia, nàng là lựa chọn tốt nhất. Thấy hắn đồng ý, trên mặt Phượng Nguyên Tuyết lộ ra ý cười, ánh mắt kiên định nói, người yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi thắng được trận đấu này." Đến lúc đó chỉ cần Hiên Viên Thần thắng, như thế nhất định sẽ nhìn mình với cặp mắt khác xưa. Thì ra là hiền chất ngươi về nước hoàng thúc còn chưa đi thăm ngươi, vị này chính là chiến vương gia đi, quả nhiên nhân trung long phượng. Sau khi tất cả mọi người đứng dậy, chiến cảnh thiên dắt bất hối đi tới sân thi đấu, thấy vậy, Phượng Kình Thương cũng ý cười đầy mặt đi qua. Chỉ nhìn một cách đơn thuần, khí chất trên người hắn cũng là thập phần cao nhã, nếu không biết trước hắn là lão bản phía sau tuy bắt tiên, còn có chuyện đêm qua, bất hối suýt nữa bị hắn lừa gạt. Thời điểm ngày ấy nàng trở lại Phượng Quốc, Phượng kình Thương không có ở đây, tuy đã gặp hắn hai lần nhưng nàng vẫn đều là dịch dung, cho nên Phượng kình Thương đúng là lần đầu tiên nhìn thấy nàng, bất hối cũng nhẹ nhàng đáp lễ, bất hối tham kiến hoàng thuốc. Thấy Phượng Kinh Thương thần tình ấm áp, bất hối trong lòng thầm nghĩ, nếu để hắn biết tuy bát tiên là bị mình phá đổ, còn nữ nhân hắn yêu thương cũng là bị mình hủy dung, không biết hắn còn có thể bình tĩnh như vậy. Dực vương cũng nhân hậu như trong lời đồn. Phượng Kinh Thương ở Phượng Quốc có tiếng nhân hậu, già dặn cho nên rất nhiều dân chúng hy vọng hắn có thể sau khi Phượng kình thiên trăm năm đăng cơ. Chiến cảnh thiên chẳng qua là đơn giản lên tiếng chào hỏi, đối với hắn cũng không có cái gì tôn kính, huống hồ buổi tối hôm qua bọn hắn lại kết thù. Hoàng chất nữ cùng chiến vương đến bên này quan sát đi, nơi này có thể nhìn toàn bộ quá trình trận đấu. Phượng Kinh Thương còn không biết đám người chiến cảnh thiên là cùng hiên viên thần thi đấu, hôm qua hiên viên thần đi tìm hắn hôm nay cùng người đặt cực nhưng không nói cho hắn là ai, lại thêm buổi tối hôm qua Phượng Nguyễn tình bị thương tâm tư của hắn đều ở trên người nàng. Hoàng thúc không cần khách khí, bất hối lần này là tới tham gia trận đấu. Dứt lời, nhìn hiên viên thần liếc mắt một cái. Nghe vậy, trong mắt Phượng Kình Thương hiện lên một tia kinh ngạc, khi nhìn chiến cảnh thiên còn có hiên viên thần đang đi tới chẳng lẽ hôm nay hai người kia đều dự thi. Đồng thời đi theo bên cạnh bọn họ còn có rất nhiều đại thần, nghe xong cũng hoảng sợ vạn phần. Hai nam nhân này có thực lực nhất vốn tưởng rằng bọn hắn sẽ gặp trên chiến trường, không nghĩ tới hôm nay lại tới giao phong trước. Lúc này hiên viên thần cùng Phượng Nguyễn Tuyết cũng đã đi tới, hắn hôm nay cũng không dịch dung, cũng là vì có thể hướng lục quốc tuyên bố hắn so với chiến cảnh thiên mạnh hơn, không để ý đến ánh mắt người chung quanh, ngược lại là nhìn thoáng qua bất hối bên cạnh chiến cảnh thiên, chậm rãi mở miệng nói chúng ta có thể tăng một cái tiền đặt cược Hiên viên thái tử cùng chiến vương ra hạ tiền đặt cược gì sao? Lúc này, Phượng Kinh Thương đi ra, hai phe vừa thấy mặt liền nộ khí lớn như vậy, cũng rất quan tâm tiền đặt cược là cái gì? Đồng dạng, người chung quanh cũng cực kỳ quan tâm, mở to hai mắt chờ trả lời. Dịch Thành quyền khai thác mỏ, còn có Thâm Hải Minh Châu, hiện tại bản thái tử muốn thêm nàng vào, không biết chiến vương có dám đổ. Ánh mắt Hiên Viên Thần vẫn chăm chú vào Bất Hối, trong mắt gợi lên quét xuống tính kế. Nghe vậy, trong lòng Bất Hối dâng lên căm giận ngút trời, nam nhân này vốn đem nàng vô tình vứt bỏ, hiện tại cư nhiên còn lớn lối lấy nàng làm tiền đặt cược coi nàng là cái gì? Hàng Hóa tùy ý vứt bỏ, Đồng thời, trong lòng Cam Tức còn có Chiến Cảnh Thiên, hai hàng lông mày nhíu chặt quanh thân tản ra vô tận lạnh ý, đối với Hiên Viên Thần lạnh giọng nói, Chiến Cảnh Thiên ta hôm nay thề với trời, đời này sẽ không lấy nữ nhân của ta ra đặt cược. Lại càng không lợi dụng nữ nhân của ta đi đổi lợi ích gì. Nếu là có người vũ nhục nữ nhân của ta, bổn vương chắc chắn sẽ xóa bỏ khỏi thế giới này. Đối với lời thề quyết tuyệt của chiến cảnh thiên, lửa giận trong lòng bất hối lập tức tiêu thất triệt để thu lại ánh mắt trên người hiên viên thần thâm sâu nhìn vào hắn, cầm thật chặt tay hắn, 10 ngón dao thoa kể rõ kích động trong lòng nàng. Giờ khắc này trấn kinh còn có hiên viên thần, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chiến cảnh thiên sẽ cự tuyệt nếu lần này đấu thắng, có thể quang minh chính đại đem nàng đi không phải tốt sao? Chẳng lẽ chiến vương cảm thấy nữ nhân so với giang sơn trọng yếu hơn? Nghe vậy, chiến cảnh thiên thâm tình nhìn chăm chú vào hai mắt bất hối, khí phách nói, Giang Sơn tính là cái gì ở trong mắt bổn vương, cho dù là thiên hạ này cũng không bằng nàng. Dứt lời nhìn hiên viên thần cùng vọng cười, huống hồ, Giang Sơn này một ngày nào đó cũng sẽ thuộc về bổn vương. Chiến cảnh thiên vốn muốn trực tiếp dẫn nàng đến phòng tiếp tục ngủ, bất quá nàng lại nhảy xuống, chuyện trận đấu ngày mai đã điều tra rõ ràng chưa? Các nàng vào ban ngày đã đáp ứng hiên viên thần ngày mai sẽ đi tham gia đấu thuyền rồng.